Một xác định đây là thịt dê, phương nhiên lập tức đem chiếc đũa thịt dê một lần nữa bông, còn làm ra một cái thực kháng cự biểu tình. Ở thời đại này, thịt dê đã bị thế nhân sở tiếp thu, chỉ là bởi vì xử lý đến không tốt, hoặc là nấu nướng phương pháp không đến hỏa hậu, cho nên dẫn tới thịt dê tanh vị thực dày đặc, cũng không bị đại đa số người sở thích. Mà có chút nhân gia dưỡng dương, cũng căn bản là không phải vì ăn thịt, chỉ là vì đến một ít sữa dê mà thôi. Phương nhiên không thích. Tuyết Trắng cũng không thúc giục nàng, ngược lại là phân biệt nhìn thoáng qua đàm chi vịnh cùng trang trường quài. Hai người kia nhưng thật ra rất có mạo hiểm tinh thần, nghe nói là thịt dê, tuy rằng cũng đều là nhũ mày, bất quá vẫn là kiên trì đem kẹp lên tới kia khối thịt dê bỏ vào trong miệng. Nhìn bọn họ hai cái một bộ so hướng thuốc quá vẻ mặt thống khổ, Tuyết Trắng chỉ là cảm thấy chính mình nướng chế ra tới thịt dê thoán thiệt tình là bệnh ngủ. Bất quá ngay sau đó... Hai người kia trên mặt biểu tình liền đã xảy ra biến hóa. Thì là, ớt cay, muối mặt, cùng với tuyết trắng dùng mặt khác hương liệu điều chế ra tới cũng không biết là nhiều ít vị gia vị phấn hỗn hợp ở bên nhau. Thế nhưng thần kỳ cùng thịt dê tanh vị hình thành một loại khác hương vị. Lấy cay vị cập thì là là chủ, mặt khác hương vị còn lại là phai nhạt rất nhiều. Nhưng chính là như vậy, cũng làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời. Có một loại thế nhưng còn có thể có như vậy ăn ngon thịt dê cảm giác. Nha đầu, này thịt dê, thật là làm ngươi làm tuyệt. Đàm chi vịnh rất là nghiêm túc tán thưởng nói. Tuyết trắng hiệu môi, một bộ đương nhiên biểu tình, ăn xong rồi mật nước xương sườn lúc sau, lúc này mới buông chiếc búa, vẻ mặt thỏa mãn suạch chép miệng, trong lòng đã hạ quyết định, quay đầu lại về nhà sau, nhiều mua chút xương sườn trở về. Thịt dê không thấy được ai đều có thể tiếp thu, nhưng này mật nước xương sườn, trong nhà những người đó khẳng định đều thích. Nha đầu. Ngươi này thịt dê là xử lý như thế nào? Có thuận tiện hay không lộ ra một chút? Đàm chi vịnh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tuyết trắng, này mục đích rõ ràng. Học này tay nghề, sau đó ở hắn khách điểm bán. Lẽ ra mấy thứ này cũng không có gì ghê gớm, bất quá tuyết trắng lại nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, như thế nào làm ta nhưng thật ra có thể nói, chỉ là, làm này đó gia vị lại cực kỳ khó được. Ta cũng là trong lúc vô ý được cơ duyên cho nên mới được đến một ít, vừa mới làm thực nghiệm đã dùng một bộ phận, dư lại kia một đinh điểm, ta nghĩ trở về nhà sau, cho ta ra bọn đệ đệ cải thiện cải thiện. Lời trong lời ngoài, Tuyết Trắng cũng chỉ có một cái ý tứ, đó chính là các ngươi muốn làm ra như vậy hương vị thịt dê, đó là không có khả năng mà. Bất quá này hai cái trưởng quậy đều không phải lần đầu tiên cùng Tuyết Trắng làm buôn bán, đối với Tuyết Trắng ca tính, nhiều ít cũng hiểu biết chút. Chỉ là hiện tại trang trưởng quầy có chuyện cầu tuyết trắng, tự nhiên không hảo nói nhiều, đàm chi vịnh nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, cái đầu không lớn, tâm nhãn không ít. Thành, ngươi nếu tưởng cho ngươi ra bọn đệ đệ nếm thức ăn tươi, ta này làm trưởng bối tự nhiên cũng không dám nói không. Lúc này khách nhân bắt đầu lên đây, ta cũng không ở nơi này cùng các ngươi nói chuyện thiếm, vừa lúc trang trưởng quầy tìm ngươi, các ngươi thả sau trên lầu tìm cái nhã gian nói sự tình đi thôi. Nói xong, đàm chi vịnh lôi kéo phương nhiên tay xoay người rời đi, thật đúng là một bộ thoạt nhìn không tính toán lại hỏi nhiều bộ dáng. Tuyết trắng cười cười, cũng không nói nhiều mà khác, rốt cuộc đem tầm mắt dừng ở trang trưởng quầy trên người. Vừa mới có đàm chi vịnh phu thế ở, tuy nói không có phương tiện nói chính sự, nhưng không khí nhiều ít sẽ không xấu hổ. Hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, trang trưởng quầy đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không dám nhìn thẳng tuyết trắng cặp mắt kia. Trang trưởng quay nhưng có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm tuyết trắng sao? Nếu là có, liền nắm chặt nói, nếu là không có, tuyết trắng liền không nhiều lắm phục bồi. Nói, tuyết trắng bắt đầu đem trống không chén bàn điệp trồng lên, thật đúng là một bộ tùy thời đều sẽ rời đi bộ dáng. Trang trưởng quay cũng là nóng nảy, khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện không ai chú ý nơi này, lúc này mới vội đẻ thấp thanh âm nói, tuyết nhi cô nương, buổi sáng việc đều không phải là trang mộ mong muốn. Thật sự là nơi đó không phải nói chuyện địa phương, mới không thể không như vậy tỏ thái độ. Lúc này trang mỗi chính là quăng vài cái cái đuôi lúc này mới trộm tới rồi tìm người, mong rằng tuyết nhi cô nương đại nhân đại lượng, không so đo hiểm khích trước đây, giúp một tay chúng ta tụ hiền cắp đi. Thái độ hiện tại, cùng buổi sáng thái độ khác nhau như hai người. Bất quá tuyết trắng lại một chút đều không ngoài ý muốn, nàng đã sớm đoán chắc trang trưởng quầy sẽ tìm đến chính mình. Trừ phi hắn muốn lâm thời ngắm đèn yến thực đơn từ thiếu tám phần đồ ăn phẩm, nếu không trừ bỏ tới cầu chính mình, liền không có khác biện pháp. Tuyết trắng nguyên bản cũng không nghĩ đem sự tình làm được cái này phần thượng, chỉ là tụ hiền các lập đi lập lại nhiều lần đối chính mình coi khinh khó xử, làm nàng càng thêm cảm giác được một khi chính mình ở chấn trên khai cửa hàng, tụ hiền các chẳng những sẽ không ra tay tướng trợ, còn rất có khả năng sẽ cho ở sau lưng cho chính mình một đao. Cho nên, Ở tụ hiền cắt như thế khó xử thời điểm, tuyết trắng mới không thể không làm ra như vậy một vở diễn. Thấy tuyết trắng chỉ là mang theo vài phần ý cười nhìn chính mình, cũng không nói lời nào, trang trưởng quầy trong lòng căng thẳng, tuy là lại không tình nguyện, giờ phút này vẫn là không thể không lại đem thanh âm để thấp vài phần, rất là cung kính nói, tuyết nhi cô nương ý tứ ta minh bạch, nếu là tuyết nhi cô nương nguyện ý, trang mộ hiện tại liền dẫn đường thỉnh tuyết nhi cô nương cùng đi thấy chi phủ đại nhân. Tuyết Trắng hừ một tiếng, cũng không biết cụ thể là ý gì, liền ở trang trưởng quầy cho rằng Tuyết Trắng là cự tuyệt thời điểm. Lại nghe Tuyết Trắng đáp, một khi đã như vậy, kia còn thỉnh trang trưởng quầy chờ một lát, chúng ta trở về đổi thân quần áo. Nói xong, bưng chén đĩa liền đi. Trưng 337 ra cầm sức lực. Trưng 337 ra cầm sức lực. Nhìn Tuyết Trắng rời đi bóng dáng, trang trưởng quầy trong mắt tràn đầy đều là hận ý, bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Hắn liền rũ xuống đôi mắt, đem sở hưu hận ý tất cả đều giấu ở đáy mắt. Tuyết trắng không phải không biết làm như vậy sẽ đưa tới trang trưởng quầy cựu thị, nhưng nàng cũng là bị bọn họ bức tới rồi cái này phân thượng. Thay quần áo công phu, tuyết trắng mày nhịn không được nhăn ở bên nhau, thầm nghĩ trong lòng, xem ra này cửa hàng, đến nắm chặt khai đi lên. Thay một thân hồng nhạt lụa mặt táo khoác, phía dưới là màu xanh biếc váy dài, trên tay còn bộ vàng nhạt sắc lửa mặt ấm tay ống. Trên vai còn khoác cái xanh lam sắc miên chất áo choàng Tóc là sáng sớm phương nhiên giúp đỡ chảy lên tới, cũng là lập tức phủ thành còn tính lưu hành song hoàn bùi tóc, phân biệt dùng hồng nhạt dây cột tóc thúc. Đương như vậy tuyết trắng xuất hiện ở trang trưởng quầy trước mặt thời điểm, trang trưởng quầy thế nhưng một cái hoàng thần, lăng là không nhận ra tới tuyết trắng. Vẫn là tuyết trắng nhướng mày nói câu đi thôi, trang trưởng quầy mới hồi phục tinh thần lại, vội vắng đáp. Tuyết Nhi cô nương này thân trang điểm thật là quý khí mười phần, trang mộ thế nhưng không có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Tuyết Trắng chọn khoẹt miệng hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn mặt khác. Lúc này trên quầy hàng mặt Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Trắng, đều là không khỏi sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Nhiên vội vàng đi ra quầy, tiến lên kéo lại Tuyết Trắng cánh tay, vẻ mặt hưng phấn nói: Nha đầu, ngươi này một thân trang điểm cũng thật đẹp. Thoạt nhìn liền cùng nhà giàu tiểu thư dường như. Tuyết trắng như cũ hơi hơi mỉm cười, di nương lời này nói, như thế nào liền thành cùng nhà giàu tiểu thư dường như đâu. Chẳng lẽ ngươi ngoại thần nữ liền không thể coi là thật nhà giàu tiểu thư? Ai u, ngươi nhà đầu này, này trương cái miệng nhỏ cũng thật sự quá không buông tha người. Ngay cả ngươi di nương ngươi cũng không cho điểm, là là là, về sau chúng ta chính là nhà giàu tiểu thư, căn bản không cần dường như không giống. Phương Nhiên nhìn Tuyết Trắng trang điểm đến như thế chỗ mã, tâm tình tự nhiên cũng là cực hảo. Bất quá cũng không nhiều lời mà khác, tránh ra lộ. Từ Tuyết Trắng đi theo Trang trưởng quẩy lên xe ngựa, rời đi khách điểm. Chỉ là ở xe ngựa bóng dáng đều không thấy. Lúc sau, Phương Nhiên lúc này mới thở dài, xoay người đi hướng quẩy, cách quẩy đối Đàm Chi Vịnh nói: Vịnh ca, ngươi nói chúng ta Tuyết Nhi tốt như vậy cô nương, kia Quách Bình như thế nào có thể không cần đâu? Nhắc tới cái này. Đàm chi vịnh sắc mặt cũng là hơi hơi cứng đờ, bất quá vẫn là ôn nhu khuyên nhủ, phu nhân, nhân duyên việc thiên chú định, quách bình đi rồi, cũng chỉ có thể thuyết minh hắn cùng tuyết nhi chi gian duyên phận còn thấp. Chúng ta tuyết nhi như vậy tốt cô nương, tổng hội có càng tốt nam tử tới xứng đôi. Ơn, đối, chúng ta tuyết nhi tốt như vậy cô nương, khẳng định sẽ có càng tốt nam tử, cũng đang đến chống canh một tốt nam tử tới tương đổi. Phương nhiên thực dùng sức gật gật đầu. Đối với điểm này một chút đều không nghi ngờ. Lúc này tuyết trắng ngồi ở trên xe ngựa, hơi hơi rũ mắt, chợt vừa thấy như là nhắm mắt dưỡng thần dường như. Này xe ngựa là phương nhiên khách điểm, trang trưởng quầy vì tránh né theo dõi người, cũng không có ngồi xe, nhưng tuyết trắng này một thân trang điểm lại không dễ đi lộ, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là cười phương nhiên khách điểm xe ngựa. Dọc theo đường đi tuyết trắng đều không có chủ động mở miệng, mà trang trưởng quầy có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, rồi lại bị hắn sinh sôi nhìn xuống. Thang đến tới rồi phủ nha cửa hồng, tuyết trắng mới đột nhiên nói, xe ngựa mặt sau cách xương có cấp chi phủ đại nhân chuẩn bị lễ vật, ra tới đến xuất ruột, cũng chưa nói mang cá nhân ra tới, cho nên, liền làm phiền trang trưởng quầy ra đem sức lực. Xuất lực ý, trang trưởng quầy vừa nghe, cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là muốn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt nói không đợi nói ra, hắn liền phản ứng lại đây. Đội vàng gật đầu xưng lả. Trời tuyết trắng xuống xe đứng đứng thời điểm, trang trưởng Quậy đã đem xe ngựa mặt sau cách sương phóng trái cây rau dưa đều xách ra tới bãi ở bên chân. Trang trưởng Quậy vốn tưởng rằng cũng chính là bốn dạng lễ, lại nhiều cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, chính mình nói như thế nào cũng là cái đàn ông, một chuyến như thế nào đều có thể xách đi vào. Chính là đương hắn đem cách sương phóng kia bốn cái rổ cùng sọt làm ra tới lúc sau, Hàn mười ý thức được chính mình tưởng đến là có bao nhiêu không đáng tin cậy. Giỏ tre đều là lớn nhất hảo. bên trong bày hai cái dưa hấu, bốn phía bị dùng cỏ khô bọc, mỗi cái dưa hấu ít nhất đều đến có ba mươi mấy cân. Liên nay một cái rổ, liên trưng gần sáu bảy chục cân trọng lượng. Một cái khác trong rổ tuy nói mặt trên cái một tầng màu xanh đen bài đông, nhưng lại có rõ ràng quả đào cùng quả táo hỗn hợp mùi hương tràn ra tới. Nay một rổ quả đào quả táo vừa mới sách ra tới thời điểm, trang trưởng quầy cũng đã cảm giác được phân lượng không nhẹ. mặt khác còn có một rổ chuối cùng quả cam, mặt trên cũng là dùng màu xanh đen vải bông cái. chuối cùng quả cam hỗn hợp hương khí không cần tới nghe, liền có thể phân biệt ra tới. cuối cùng một cái đại khung, tùy tay bên trong cùng mặt trên đều dùng vải bông bao thượng, bất quá trang trưởng quầy chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này một sọt phóng khẳng định đều là chút rau xanh. loại này đóng gói phương thức. Đã là tuyết trắng đặc có, phàm là tặng rau xanh trái cây, chỉ cần không phải thành xe trăng tới, đều sẽ bị như vậy bao vây lại. Này bốn dạng lễ thêm cùng nhau, không nói có 200 cân đi, cũng ít nhất có 180, mà trang trưởng quầy tuy nói là cái nam tử, nhưng rốt cuộc là cái trưởng quầy, ngày thường rất ít làm việc nặng, trong tay sức lực nơi nào có thể lập tức xách lên tới nhiều như vậy còn như vậy trọng đồ vật. Lập tức khó khăn. Trang trưởng quầy trên mặt lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Tuyết trắng tự nhiên biết chỉ dựa vào trang trưởng quầy một người, là không có khả năng một lần xách theo mấy thứ này đi vào. Nghĩ này dọc theo đường đi trang trưởng quầy biểu hiện đến đã chịu thua, tuyết trắng cũng liền không lại hùng hổ doa người, vòng qua xe ngựa, đi đến trước mặt, lúc này mới nói trang trưởng quầy cùng nơi này người hiểu biết chút, cho nên vẫn là thỉnh cầu trang trưởng quầy đi gõ cửa tuyết trắng ở chỗ này nhìn là được. Trang trưởng quầy vốn đang nghĩ chính mình nếu là sách không đi vào nói, tuyết trắng nha đầu này có thể hay không ở chi phủ đại nhân trước mặt nói chính mình nói vậy. Nhưng vừa nghe tuyết trắng nói như vậy, trang trưởng quầy trong lòng một trận cảm động, vội vàng đi gó môn. Người tới vừa nghe nói là muốn tìm chi phủ đại nhân nói ngắm đèn yến sự, không dám có trì hoãn, vội thỉnh đi vào. Vị này tiểu ca nhi, hôm nay mang theo vài thứ cấp đại nhân. Chỉ là phân lượng có chút trọng, ngài xem có phải hay không có thể tìm vài người tới hỗ trợ nâng đi vào. Vừa nghe trang trưởng quầy nói như vậy, mở cửa gã sai vật hướng tới tuyết trắng phương hướng nhìn thoáng qua, thật đúng là bảy tứ đại dạng. Tuy nói đều là dùng sọt dùng lang trang, thoạt nhìn cũng không như là đáng giá bộ dáng, bất quá suy xét đến gõ cửa tới người là tổ chức ngắm đèn yến xử lý giả, kia gã sai vật cũng chưa nói khác cái gì, chỉ là công đạo câu phóng chỗ đó. Đợi lát nữa đều có người tới bắt, liền thỉnh trang trưởng quầy cùng tuyết trắng vào cửa hông. Đối với nha môn hậu viện loại địa phương này, tuyết trắng thật đúng là lần đầu tiên đi, trong lòng nhiều ít sẽ có chút khẩn trương lại không có biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Trưng 338 chi phủ đại nhân kia tắc chi. Trưng 338 chi phủ đại nhân kia tắc chi. Nhưng thật ra cái kia dẫn đường gã sai vật thường thường quay đầu lại xem một cái tuyết trắng. Giống như đối cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tiểu thư rất tò mò dường như Không hổ là một cái phủ thành lão đại, kia cửa hông thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng này trận bên trong lại rất là không nhỏ Từ cửa hông đến thiên thính, tuyết trắng vài người thế nhưng đi rồi ước chừng có gần một chén trà nhỏ công phu Sở dĩ biết đây là thiên thính, chủ yếu là tuyết trắng vừa mới đi ngang qua chính sảnh Tuy nói không thể thấy toàn cảnh, bất qua chính sảnh ở vào một loạt phòng ở chính giữa Tự nhiên không khó coi ra tới. Bất quá Từ Thiên Tính tới xem, chính sảnh khẳng định sẽ không keo kiệt đi nơi nào. Nay Thiên Tính thô sơ giản lược nhìn một chút, chừng 3-40 mét vuông bộ dáng. Chính vị là cái 1 mét tả hữu khoan giường sưởi, chiều dài thoạt nhìn có 2-3 mệ bộ dáng, trung gian phóng cái giường đất mấy. Hai sườn còn lại là các bãi hai cái ghế dựa, ghế dựa chi gian có cái bàn vuông, không lớn, nhưng phóng cái trả bánh linh tinh nhưng thật ra đủ dùng. Tuyết Trắng cùng trang trưởng quầy tương đối mà ngồi, trang trưởng quầy rốt cuộc giá trị trưởng bối, ngồi ở tay trái, mà Tuyết Trắng đai hắn ngồi xuống sau, lúc này mới tùy theo ngồi xuống. Không đợi nước trà đưa lên tới, tám gã sai vật, lưỡng lưỡng một đám, tề lực sách theo Tuyết Trắng mang đến trái cây rau dưa đi đến, liền bại ở mà đương gian. buông xuống đồ vật, kia tám gã sai vật liền lui xuống, mà lúc này đã có tỷ nữ bưng trà nóng đã đi tới. Này đó hạ nhân từ tiến vào đến đi ra ngoài, một câu cũng chưa nói, một đám cúi đầu ru mắt, xem đều không xem tuyết trắng cùng trang trưởng quậy liếc mắt một cái. Giờ khắc này, tuyết trắng mới rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là gia đình giàu có. Những cái đó gã sai vật tỷ nữ, trên người mang ra tới quy củ cũng không phải là giả vờ, mà là thực tự nhiên biểu lộ. Nhìn dáng vẻ bọn họ ngày thường chính là bị như vậy dạy dỗ, thời gian dài, cũng liền hình thành thói quen lại đợi mau một chén trà nhỏ công phu nước trà đều uống lên hơn phân nửa lại bị tì nữ tục, lúc này mới thấy một cái gã sai vật đi đến cao giọng nói chi phủ đại nhân đến tuyết trắng cùng trang trưởng quầy vội vàng đứng dậy chờ chi phủ đại nhân lộ diện cũng không kịp xem một cái liền vội vàng phúc lệ vân an cũng không phải ở công đường mặt trên không cần như vậy nhiều nghi thức xã giao trang trưởng quầy mau chút đứng lên đi tri phủ đại nhân hư đỡ một chút trang trưởng quầy Trang trưởng này vội vàng đứng dậy, nói câu, tạ đại nhân. Tuyết trắng cũng thuận thế chẳng hảo, này vừa nhấc đầu, rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết chi phủ đại nhân. Vị này ở bình áp phủ có được tuyệt đối quyền lực đại nhân vật, ở tuyết trắng trong tưởng tượng, nói như thế nào cũng nên là cái rất có uy nghiêm người, mà khi nàng chân chính nhìn đến đối phương thời điểm, tuyết trắng này trong lòng a ngăn không được thất vọng, thậm chí còn có nói không nên lời gây tẩm. Một thân rất là thường thấy nam tử thường phục. Mặc ở vị này chi phủ đại nhân trên người, lại như là vỏ chân ở một cái hơi hơi có chút hình bầu dục cầu mặt trên rừng như. Muốn nói dáng người còn có thể là cái sấp xỉ hình bầu dục hình tròn, lại xem gương mặt kia, nga, là cái kia đầu, căn bản chính là cái mạo du quang thuần viên cầu thể. Nếu chỉ là béo đảo cũng coi như, rốt cuộc, tuyết trắng cũng không kỳ thị mập mạc. Chỉ là làm nàng khó có thể tiếp thu, thậm chí cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Lại là vị này chi phủ đại nhân xem chính mình ánh mắt. Ánh mắt kia thật giống như là một con đói bụng hồi lâu cậu đột nhiên gặp được cái bánh bao thịt dường như, hận không thể một giây xông lên đem chính mình ăn xong đi. Giờ khắc này, tuyết trắng xem như thừa nhận, chính mình lúc này đây là thật sự tính sai. Nguyên bản nghĩ trang điểm đến sạch sẽ xinh đẹp điểm nhi, lấy này tới ra tăng đối người khác tin phục lực, nhưng hiện tại xem ra, như vậy trang điểm, tin phục lực không biết có hay không. Bất quá treo chọc sói đói năng lực nhưng thật ra không nhỏ. Trong lòng âm thầm những mày, tuyết trắng mặt ngoài lại là một mảnh bình tĩnh. Trang trưởng quay, không biết vị này chính là vị này chi phủ đại nhân còn xem như có điểm lý trí, tuy rằng trong ánh mắt muốn ăn luôn tuyết trắng ý vị thật là rõ ràng, bất quá lại còn có thể thực chấn định cùng trang trưởng quay nói chuyện hiếm Chi phủ đại nhân khác thường ánh mắt, trang trưởng quay không phải không nhìn thấy, chẳng qua hắn làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Tối đầu, kính cẩn nghe theo giới thiệu nói, chi phủ đại nhân, vị này chính là tuyết trắng bạch cô nương. Tiểu nhân lần này cần làm ngắm đèn yến đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn, đều là từ bạch cô nương trong tay mua tới. Nga. Kêu tác chi ánh mắt sáng lên, lại nhìn về phía tuyết trắng thời điểm, trong ánh mắt hàm nghĩa đã có thể trở nên càng thêm phức tạp. Chứ bỏ vừa mới cái loại này cho giữ thấy bánh bao ánh mắt ngoại, còn nhiều chút khác hàm nghĩa, tỉ như. Tham lam. Tuyết trắng thực không thích vị này, chi phủ đại nhân xem chính mình ánh mắt, bất quá lại cũng không có biện pháp khác, đành phải uốn gối phúc lễ. Đáp, dân nữ tuyết trắng, gặp qua chi phủ đại nhân. Cái gì đại nhân không lớn người, lúc này là ở nhà mặt, lại không phải ở bên ngoài. Tới tới, tuyết nhi muội muội chỉ lo kêu ta tắt chi ca ca là được. Kêu tắt phía trên trước liền phải đi kéo tuyết trắng tay, vẻ mặt cười gian bộ dáng làm người thấy thế nào đều không phải mái. Tuyết trắng nhíu mày, Thấy cặp kia to mọng heo móng bước hướng tới chính mình trộn tới, nàng vội vàng lóe cái thân, làm kia tắc chi bắt cái không. Đắc tội chi phủ đại nhân, kia về sau ở bình ấp phủ đã có thể không bao giờ dùng lan lột. Tuyết trắng minh bạch đạo lý này, bất quá lại không nghĩ làm đối phương ăn chính mình đậu hủ, cho nên phải chạy nhanh nghĩ cách hóa giải xấu hổ mới được. Nay một trốn một bên thân công phu, tuyết trắng thấy được đặt ở phía sau không xa lễ vật. Liền vội hướng tới kia mấy cái sọt ra rổ A đi qua đi, đồng thời cười nói, dân nữ đệ nhất thấy đại nhân tư thế oai hùng, cũng không biết nên đưa chút thứ gì hảo. Mà dân nữ cũng, cũng chỉ am hiểu đủ loại mà linh tinh, cho nên cũng liền đành phải đưa chút am hiểu ngoạn ý nhi lại đây, còn hy vọng đại nhân vui lòng nhận cho mới là. Nói, tuyết trắng sốc lên cái ở trên cùng rèm vải, lộ ra bên trong đồ vật. Kiều tác chi vừa mới tiến vào thời điểm cũng đã chú ý tới này đó hơn nữa vừa mới truyền lời gã sai vật cũng nói đưa tới mấy cái sọt ra rổ linh tinh kia tác chi vốn dĩ không để ở trong lòng bất quá hiện tại bị tuyết trắng như vậy một giới thiệu đặc biệt là còn thấy được bên trong bãi đồ vật kia tác chi đôi mắt không khỏi sáng lại lượng mới vừa đi mau vài bước tới rồi rổ bên cạnh cầm lấy một cái quả đào trực tiếp đưa đến cái muôi phía dưới nghe thấy lại nghe lúc này mới nói vẫn là thật sự quả đào a nay mùi hương thật đúng là làm người hoài niệm Đây là dân nữ sắp ra cửa thời điểm cố ý hái xuống, liền như vậy một gốc cây cây đào, chọn tốt nhất cấp đại nhân trang tới, không biết đại nhân còn vừa lòng. Tuyết trắng mang theo ý cười nhìn kia tắc chi, cứ việc thực không thích cái này du dầu bồi tóc nào chi phủ đại nhân, nhưng lại đắc tội không được đối phương, đành phải không ngừng đem lực chú ý từ chính mình trên người chuyển rời đến này những đồ vật mặt trên. Mà kia tắc chi là hào sắc, này không giả, bất quá hòa hào sắc tướng so. Hắn càng tốt ăn, nếu không lại như thế nào sẽ có như vậy tròn triệu dáng người đâu. Lại một cái, bình ấp phủ sở dĩ sẽ có ngắm đèn yến loại này hoạt động, cũng hoàn toàn là bởi vì vị này chi phủ đại nhân quá thích ăn quan hệ. Trưng 339 một hồi rượu củ. Trưng 339 một hồi rượu củ. Vào đông bốn dĩ liền không có cái gì có thể ăn ngon đồ vật, đơn giản chính là một ít thịt tương tự so phong phú, rau xanh linh tinh. Tuy nói chi phủ đại nhân cũng có thể nhiều ít ăn một ít, bất quá số lượng cấp nhỏ, ăn quá nhiều thịt, đối với rau xanh liền sẽ trở nên càng thêm chấp nhất. Rau xanh đều là như thế quý giá, lại hướng chi trái cây. Con hảo kia tắc chi còn xem như có chút lý trí, ít nhất còn có thể khống chế chính mình sẽ không làm cho tuyết trắng cùng trang trưởng quậy mặt trực tiếp đem này quả đào hướng trong miệng đưa, chỉ là không được nghe a nghe, giống như là phạm vào mức độ nghiện xì ke giống nhau nhìn đều làm người cảm thấy quỷ dị. Bạch cô nương thật đúng là có tâm, chỉ là này lễ, thoạt nhìn cũng quá dày chút, bản quan nhưng thật ra không dám thu a. Kêu tác chi cười đem trong tay quả đào bông, bất quá trên mặt hiện lên không tha, tuyết trắng vẫn là xem ở trong mắt. Vừa mới vẫn là tuyết nhi muội muội, lúc này liền biến thành bạch cô nương, ngay cả tự xưng cũng từ tác chi ca ca biến thành bản quan, xem ra, đây là muốn nói công sự tiết đấu. Bất quá tuyết trắng nhưng không sợ hắn nói công sự, tương phản, tuyết trắng sợ nhất chính là vị này huyện Thái gia căn bản mặc kệ ăn uống khẩu dụng, ngược lại tiếp tục đùa dỡn chính mình a, Chi phủ đại nhân lời này mới là khách khí, này đó cũng đều bất quá là chút thức an ngoạn ý nhi, không thể so vàng bạc, nơi nào nói được thượng quý trọng. Nay cũng chính là đặt ở lúc này, cho nên mới thoạt nhìn quý giá chút, chờ xuân về hoa nở. Nơi nào còn có thể dùng được với dân nữ cấp đại nhân đưa tới này đó ngoạn ý nhi Tuyết trắng cười cười, đem vải bông lại lần nữa lấp lên Lúc này mới nói, nguyên bản dân nữ là không đến cơ hội nhìn thấy chi phủ đại nhân tư thế vai hùng Chỉ là trang trưởng quay nói, lần này ngắm đèn yến sự tình quan trọng Mà làm ngắm đèn yến cung cấp nguyên liệu nấu ăn càng là trọng trung chi trọng Cho nên mới làm dân nữ lại đây, từ đại nhân trưởng trừng mắt, nhìn xem dân nữ trồng ra mấy thứ này có không có thể sử dụng với ngắm đèn yến. Cái này, nếu nói như vậy nói, bản quan nhưng thật ra còn không thể không thu bạch cô nương đưa tới mấy thứ này. Kêu tắc chi sờ sờ hắn thịt đô đô cảm tao mày, lúc này mới đối một bên hạ nhân nói, làm người đem đồ vật đưa đến sau bếp đi, hôm nay cơm chiều, liền dùng này những đồ vật làm. Là, đại nhân, hạ nhân vội hành lễ, đang muốn lui ra, ai ngờ rồi lại nghe kia tắc nói đến nói. Làm phong bếp không cần phong thịt, cũng chỉ làm thức ăn chay. Là, đại nhân. Hạ nhân lại lần nữa hành lễ, lúc này mới lui ra. Vừa nghe kia tắc chi phân phó chỉ làm thức ăn chay, tuyết trắng liền biết đây là gặp phải lao thiết, không cần thịt vị vì đồ ăn tăng hương, lại là xuất từ cùng đầu bếp tay, có thể thấy được đây mới là chân chính khảo nghiệm rau xanh hương vị thời điểm. Cũng may này đó mới đều là tuyết trắng từ trong không gian lấy ra tới. Này hương vị tự nhiên là không nói Dùng chúng nó tới làm ngắm đèn yến đồ ăn kia nhưng thật ra vậy là đủ rồi Chỉ là tuyết trắng cũng có phạm sầu sự Nàng thật đúng là lo lắng khởi vị này Chi phủ đại nhân vạn nhất thật sự an nghệ rồi Chính mình đưa chút đồ ăn lại đây Nhưng thật ra không sao Nhưng vạn nhất đối phương lại có khác cái gì yêu cầu Chính mình lại nên như thế nào đâu kia tác chi cũng không biết tuyết trắng lúc này lo lắng Hắn được rau xanh trái cây Tuy nói không thể so vàng thật bạc trắng, nhưng tâm tình lại là cực hảo, mời hai người kia ngồi xuống sau, lại làm người thượng hảo trà đi lên, hơn nữa nói, hôm nay cơm chiều, nhị vị liền lưu tại trong phủ ăn đi. Vừa lúc, chúng ta ngồi xuống cùng nhau thảo luận thảo luận, về ngắm đèn yến sự. Chi phủ đại nhân lên tiếng, trang trưởng quầy nào dám nói cái không tự. Chỉ là khổ tuyết trắng, rõ ràng không nghĩ đáp ứng số dưới, lại cũng không thể không gật đầu xưng là... Tuyết Trăng có loại dự cảm, vị này chi phủ đại nhân lưu nàng cùng trang trưởng quầy ăn cơm chiều, tuyệt đối không phải là lời nói trên mặt đơn giản như vậy. Cứ việc vị này chi phủ đại nhân là cái đồ tham ăn, bất quá hắn trong mắt sắc mị mị quang, Tuyết Trăng lại không có xem nhẹ rớt. Hôm nay buổi tối chính mình, giữ nhiều lành í ta. Tuyết Trăng trong lòng âm thầm kêu rên, mặt ngoài lại cùng hai người kia lá mặt lá trái, chuyện trò vui vẻ. Không thể không nói. Điều tác chi cái này đồ tham ăn đối với ăn yêu cầu thật đúng là không phải giống nhau cao, mặc dù là trong nhà đầu bếp, này tay nghề thế nhưng không thể so tụ hiền các đầu bếp kém. Có hảo đồ ăn, tự nhiên cũng muốn có rượu ngon. Tuyết trắng nhìn bãi ở trước mặt trong suốt chất lỏng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đừng nhìn một tiểu chung rượu một tiểu chung rượu, nhìn không nhiều lắm, nhưng nếu là thật sự uống xong đi cái ba năm chung rượu, phòng trường chính mình tưởng không nhiều lắm đều khó. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, tuyết trắng thân thể tố chất đã có chất bay vọt đừng nhìn này rượu số độ không thấp, nhưng chỉ cần trừ bỏ này cay độc hương vị, tuyết trắng uống nó cái ba lượng cân đều không phải vấn đề, chẳng qua là có chút chóng váng, lại còn không đến mức say chết ở chỗ này. Trên bàn cơm, chỉ có này ba người nhập tòa, kia tác chi thường xuyên nâng chén, nâng chén tất làm, như vậy hành động, cũng biểu hiện hắn tử lượng phi phạm. Trang trưởng quầy ngày thường tuy rằng cũng có uống rượu, nhưng tiểu lượng lại không thế nào đại, có tâm không uống, cũng biết phủ đại nhân để ly rượu, làm sao có thể cự tuyệt, biết đành phải căng ra đầu hướng trong miệng đảo. Kết quả còn không đợi tuyết trắng có chóng váng cảm giác, trang trưởng quầy lại trước từ trên ghế ném tới trên mặt đất. Vừa thấy trang trưởng quầy uống nhiều đến độ ngồi không yên, tuyết trắng vội vàng mượn cơ hội nói, chi phủ đại nhân, trang trưởng quầy không thắng rượu lực, đã say đảo. Không bằng hôm nay này rượu liền uống trước đến nơi đây đi. Mới vừa vừa nói xong, Tuyết Trắng chú ý tới kia Tắc Chi sắc mặt biến đổi, tựa hồ thực không cao hứng. Tuyết Trắng vội vàng còn nói thêm, Chi phủ đại nhân, trước mắt liền phải đến ngắm đèn yến. Đại ngắm đèn yến sau khi trầm dước, định là muốn chúc mừng một phen. Đến lúc đó nhất định phải không say không về mới là. Lời này chợt vừa nghe, tựa hồ là Tuyết Trắng muốn cùng kia Tắc Chi không say không về, nhưng lời trong lời ngoài. Tuyết trắng lại nửa điểm không để chính mình, nói rõ là sẽ không tham gia loại sự tình này. Chỉ tiếc kia tắc chi lúc này cũng uống không ít rượu, căn bản không chú ý tới những chi tiết này, chỉ là nghe được Tuyết trắng nói không say không về, tâm tình lúc này mới rất tốt, cảm thấy này cửu con sớm muộn gì đều sẽ bị chính mình ăn đến, lúc này mới hào phóng khoát tay, phân phó nói, người tới a, đưa hai vị khách quý rời đi. Tuyết trắng như nguyện rời đi chi phủ phủ đệ, bất quá rời đi lúc sau Nàng lại là âm thầm hạ quyết định, về sau cho dù là thiên sập xuống, cũng tuyệt đối sẽ không lại đặt chân nơi đây, trừ phi, chi phủ thay đổi người, không hề là kia tắc chi loại này lại háo sắc, lại tham ăn, lại còn có rõ ràng thực tham tài ra hỏa. Tuyết trắng vốn là tưởng mặc kệ trang trường quay, trực tiếp hồi với nhớ khách điểm, nhưng tưởng tượng đến này tặng người xe ngựa là chi phủ đại nhân phái ra, vì sẽ không buổi tối lại ra sự tình, tuyết trắng vẫn là thay đổi chủ ý. Đi theo trang trưởng quậy cùng nhau, đi tới mùi hoa phu quý. Hôm nay buổi tối phiền thoái vài vị, nho nhỏ kinh ý, còn thỉnh vài vị không cần để ý. Tuyết trăng từ trong tay háo móc ra tới một thỏi năm lượng bạc, giao cho cầm đầu gã sai vật trong tay, kia gã sai vật vừa thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói chút cảm tạ nói, liền mang theo những người khác rời đi. Trưng 340 ngày mai nắm chặt đi. Trưng 340 ngày mai nắm chặt đi. Vì phòng ngừa bên ngoài còn có người nhìn chằm chằm, tuyết trắng đi theo điếm tiểu nhị cùng nhau, nâng trang trưởng quầy trở về phòng, thấy trang phu nhân, hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Mà trang phu nhân thấy tuyết trắng, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, chiếu cố hảo trang trưởng quay sau, liền lôi kéo tuyết trắng ngồi ở cửa sổ hạ ghế dựa, tuyết nhi cô nương, thật là quá cảm tạ ngươi. Hảo, cũng không có gì hảo cảm tạ. Ta lại không phải làm không công. Cho các ngươi những cái đó rau xanh trái cây, quay đầu lại đều là phải cho bạc. Tuyết trăng thái độ không coi là có bao nhiêu hảo, bất quá như vậy nàng đối với trang phu nhân tới nói, đã coi như là thực ôn hòa. Là là là, đó là tự nhiên, nên kèm tiền bạc, tự nhiên không thể thiếu nửa văn đi. Còn có tuyết nhi cô nương lại là mướn xe lại là mướn người, này đó tiền công tất cả đều tính ở chúng ta tụ hiền cắt trên đầu. Trang phu nhân biết rõ tuyết trắng đối với nên đến tiền bạc là một văn tiền đều sẽ không ngược bộ, cho nên vội vàng tỏ thái độ. Như vậy thái độ cũng thâm đến tuyết trắng hảo cảm, gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, cuối cùng công đạo hạ ngày mai chính mình ngày mai liền đi, liền rời đi mùi hoa phu quý. Đối với tuyết trắng là khi nào đi, trang phu nhân nhưng thật ra không thèm để ý, nàng chỉ biết có tuyết trắng đưa tới này những rau xanh trái cây, lần này ngắm đèn yến. Chẳng khác nào thành công hơn phân nửa. Không phải tuyết trắng không có tiền ở tại này phủ thành đệ nhất tử lâu, thật sự là nàng lo lắng nửa đêm kia tắc chi tái sinh sự tình, vạn nhất làm người tới tìm chính mình, chính mình là không đi cũng không được, đi càng không được. Cho nên trở lại phương nhiên khách điểm, nói như thế nào đều là nhiều vài phần hệ số an toàn. Cứ việc chính mình không có nói đến chính mình là phương nhiên khách điểm chủ, bất quá vì an toàn khởi kiến. Tuyết trắng vẫn là đường vòng phương nhiên khách điếm cửa sau, gõ môn, từ cửa sau đi vào trong viện. Phương nhiên vừa thấy tuyết trắng là từ cửa sau tiến vào, không khỏi rất là khó hiểu, đặc biệt là nghe thấy được tuyết trắng trên người mùi rượu sau, nàng càng là nhịn không được rôi nói, người nhà đầu này, mới bao lớn tuổi đi học sẽ ở bên ngoài uống rượu. Nói nữa, bên người còn không mang theo cá nhân cùng nhau, vạn nhất bị người xấu theo dõi, nhưng làm sao bây giờ? Trải qua này một đường lăn lộn, Tuyết Trắng cảm giác say đã sớm tan, chỉ là này mùi rượu không tiêu tan, cũng là nàng không có biện pháp sự. Hiện tại bị Phương Nhân nói, Tuyết Trắng cũng biết nàng là ở lo lắng cho mình, liền cười nói, Di Nương, ngươi trước dùng ta đi rửa mặt một phen, đổi thân sạch sẽ quần áo, lại qua đây cùng ngươi nói chuyện a. Nói, Tuyết Trắng liền phải hướng tới phía trước đi đến, chỉ là mới đi hai bước, Tuyết Trắng lại hát hát xoay người lại nhìn Phương Nhân, Di Nương, Nhân ra buổi tối còn không có ăn no, cái kia có thể hay không cho ngươi ra bảo bồi tuyết nhi lộng điểm ăn a Một bên đi, cái gì đều không có. Có năng lực đi ra ngoài cùng người uống rượu, còn có thể đói bụng trở về, đói chết ngươi cũng không ăn. Phương nhiên ngoài miệng là như vậy mắng, bất quá bước chân lại là hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến. Tuyết trắng biết phương nhiên chỉ là ngoài miệng nói chính mình, lại sẽ không thật sự bị đói chính mình, liền cười cười lúc này mới trở về phòng. Nước ấm gì đó là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, tuyết trắng này mặt mới vừa tiến sân, kia mặt liền có gã sai vặt được tin tức vội đem nước ấm đưa đến tuyết trắng trong phòng. Sở hưu tuyết trắng vào nhà thời điểm, nước tắm vừa mới đều chuẩn hảo. Phao tắm tóc cũng không đợi lau khô, tuyết trắng liền đi tới phòng bếp nhỏ. Lúc này Phương Nhiên vừa vặn đem cán tốt mì sợi Hà Nội, đang nguồn hướng bên trong hạ trứng gà. Di nương, thơm quá a Tuyết trắng vào phòng bếp nhỏ, hút cái mũi, sau đó ngồi ở một bên tiểu ghế gỗ thượng. Phòng bếp nhỏ có cái bàn vuông nhỏ, không lớn, bất quá ngồi xuống hai người lại là không thành vấn đề. Phương nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng, đem trứng gà vương lúc sau, lại tiểu tâm giật giật một bên mì sợi, lúc này mới hỏi, buổi tối là cùng chi phủ đại nhân cùng nhau uống rượu. Cái gì đều không thể gạt được di nương. Tuyết trắng cười hắc hắc, thừa nhận chuyện này. Phương Nhiên chỉ là suy đoán, nào từng tưởng được đến khẳng định đáp án, trong lòng cả kinh, trong tay chiếc đũa không lấy trụ, thế nhưng trực tiếp rớt vào trong nồi. Hoàng Sợ Phương Nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng lại cầm đôi đũa đi vớt phía trước cặp kia, đồng thời tràn đầy nghĩ mà sợ nói, người nhà đầu này là gan sao có thể lớn như vậy đâu? Kia chi phủ đại nhân là cái cái dạng gì người, ngươi hiểu biết quá sao? Liên như vậy tùy tiện đi cùng hắn uống rượu, ngươi, ngươi nói ngươi nếu như bị bị hắn cấp. Ai, ngươi nói đến thời điểm nhưng làm sao bây giờ a? Có chút lời nói phương nhiên không nói ra tới, tuyết trắng cũng đã minh bạch, rốt cuộc, nàng chính là chính mắt kiến thức quá cái kia chi phủ đại nhân không biết xấu hổ. Di nương, ngươi yên tâm đi. Ta cũng chính là lúc này đây thấy chi phủ đại nhân, ngày mai sáng sớm ta liền đi rồi, về sau chỉ cần không phải thay đổi chi phủ đại nhân, ta khẳng định sẽ không tái kiến hắn. Tuyết Trắng không dám dùng như vậy sự cùng Phương Nhiên nói giỡn, cũng chính thân sắc, nói ra tính toán của chính mình. Ai, vốn đang tưởng lưu ngươi nhiều trụ mấy ngày, bất quá hiện tại cũng không được. Phương Nhiên thở dài, hành, ngày mai sáng sớm ngươi nắm chặt đi thôi. Cũng đỡ phải cành mẹ để cành con. Không bao lâu, mặt nấu hảo, Phương Nhiên vì Tuyết Trắng thịnh một chén lớn, lại đem một bên tiểu dưa muối lấy ra tới, nhìn Tuyết Trắng ăn đến thoải mái, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chi phủ đại nhân là cái cái gì ca tính, Phương Nhiên hàng năm ở phủ thành, nơi nào sẽ không biết, thấy tuyết trắng cũng không có bởi vì hôm nay cùng chi phủ đại nhân uống rượu sự mà đã chịu cái gì kích thích, Phương Nhiên lúc này mới sẽ yên lòng. An qua mặt, tuyết trắng liền nhịn không được đánh lên ngáp. Lại là rượu lại là phao tám, còn ăn đến như vậy no, cũng khó trách nàng sẽ vây được nhanh như vậy. Phương Nhiên tự mình tặng tuyết trắng về phòng nghỉ ngơi, xác định nàng đem cửa phòng đều khóa hảo. Lúc này mới rời đi. Tuy nói lúc này đã không còn sớm, bất quá phương nhiên vẫn là làm gã sai vật đi cấp những cái đó Sa Phu tặng lời nói, nói là sáng mai liền đi. Những cái đó Sa Phu nếu không phải xem ở tuyết trắng cấp tiền bạc phong phú phần thượng, đã sớm đi rồi, cho nên hiện tại bị thông chi ngày mai liền đi, một đám cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Đến nỗi trên xe rau xanh trái cây, lúc này đã bị dịch tới rồi một bên phòng chất ủi. Dựa theo tuyết trắng phân phó, Này đó đơn độc lấy ra tới đại bộ phận trái cây cùng rau dưa, đều là cho tụ hiền các chuẩn bị. Phương Nhiên cùng Diêu Vĩnh chỉ cũng biết mấy thứ này đều là vì ngắm đèn yến chuẩn bị, tự nhiên sẽ không đa tâm mặt khác, chỉ là an tâm thu chính mình này một phần, mặt khác cũng chính là miễn phí giúp đỡ chăm sóc mà thôi. Một đêm ngủ say, ngày hôm sau ngày mới tờ mở sáng, tuyết trắng liền bị Phương Nhiên kêu lên. Nghĩ tới ngày hôm qua sự, tuyết trắng rời giường khí nháy mắt không thấy. Lên rửa mặt một phen sau, An Phương Nhiên cấp chuẩn bị cơm sáng, thu hảo Diêu Vinh Trì đưa qua đồ ăn tiền, Tuyết Trắng liền lên xe ngựa, cùng đoàn xe cùng nhau, hướng tới cửa thành chạy đến. Nhìn Tuyết Trắng đoàn xe đi được xa, Diêu Vinh Trì lúc này mới nhịn không được đối một bên Phương Nhiên nói, Phu Nhân A, có phải hay không các ngươi nghĩ đến nhiều chút? Chi phủ đại nhân cái dạng gì Mỹ Nhân chưa thấy qua, không đạo lý sẽ đối Tuyết Nhi kia một cái tiểu thôn cô động tâm A. Chương 341 chân trước đi rồi chân truy. Chương 341 chân trước đi rồi chân truy. Phương nhiên trắng liếc mắt một cái đàm chi vịnh, xoay người vào phòng, chỉ là xoay người công phu, tức giận nói, mỗi ngày thịt cá, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không đột nhiên muốn ăn đốn cải trắng đậu hủ. Nói nữa, chúng ta tuyết nhi chỗ nào không hảo. Tuy nói là màu da đen điểm nhi, nhưng ngươi không phát hiện nàng gần nhất lại trắng non không ít sao. Chiếu ta xem. Không dùng được nhiều ít thời gian, Tuyết Trắng kia nha đầu khẳng định sẽ không so với kia một ít quan gia nhà giàu tiểu thư kém đến chỗ nào đi. Đàm Chi Vịnh nghe Phương Nhiên nói như vậy, ngẫm lại, giống như cũng là có chuyện như vậy, liền không có lại nói mặt khác. Rốt cuộc ra bình ấp phủ, Tuyết Trắng đem đầu vươn cửa sổ, hướng tới mặt sau phủ thành nhìn nhìn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc ra tới, Tuyết Trắng có loại dự cảm. Nếu chính mình hôm nay sáng sớm không rời đi phủ thành nói, hẳn là đến không được giữa trưa, cái kia tri phủ đại nhân liền sẽ phái người tới tìm chính mình. Cùng với đến lúc đó làm Phương Nhiên bọn họ giúp đỡ chính mình chu toàn, làm cho bọn họ cũng đi theo gánh nguy hiểm, chi bằng chính mình rời đi, phương tiện người khác cũng làm chính mình an toàn. Quả nhiên, tuyết trắng chân trước vừa ly khai còn không có vượt qua một canh giờ, liền có quan binh đi tới Phương Nhiên khách điểm. Quan binh đã đến. Tuy nói chỉ có như vậy hai người, lại cũng đủ để cho đàm chi vịnh khẩn trương, vội vàng vẻ mặt cười làm lành đón nhận đi. Nhị vị quan gia, không biết ngài nhị vị muốn ăn điểm nhi cái gì. Hai người kia trên người quan phục cấn bình ấp phủ chữ, cho nên đàm chi vịnh mới có thể chỉ hỏi ăn cái gì, mà không để ở trọ sự. Bất quá đối phương hiển nhiên không có đem đàm chi vịnh để vào mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn hỏi chuyện, trực tiếp hỏi. Các ngươi nơi này là không phải ở cái tuyết trắng cô nương. Nhắc tới tuyết trắng, đàm chi vịnh trong lòng lộn bộ một chút, thầm nghĩ, thật đúng là bị phu nhân cấp nói chuẩn. Nhị vị quan gia là tới tìm bạch cô nương A. Thật đúng là không khéo, nàng hôm nay sáng sớm liền ra khỏi thành. Đàm chi vịnh vội vàng giải thích. Ra khỏi thành. Chuyện khi nào? Trong đó một cái quan binh thanh âm một trọ, trong giọng nói không tin hương vị rất đậm. Chính là ngày mới lượng. Tiểu nhân đây cũng là nghe thấy được trong viện có xe ngựa thanh âm, lúc này mới lên, kết quả cùng nhau tới, liền thấy bạch cô nương xe ngựa hướng tới bên ngoài đi. Tiểu nhân vừa hỏi, thế mới biết, nguyên lai là bạch cô nương muốn ra khỏi thành. Như vậy đã sớm ra khỏi thành. Nàng ra khỏi thành là làm gì đi? Đàm Chi Vịnh vừa nghe này vấn đề, lập tức lộ ra một bộ thực khó xử bộ dáng. Quan gia lời này nói, khách nhân muốn ra khỏi thành, chỉ cần là kết toán phòng phí cướm phí. Chúng ta cũng liền mặc kệ, nơi nào còn có thể dò hỏi nhân ra đi chỗ nào a? Hai cái quan binh cũng là ý thức được này vấn đề hỏi đến là có chút không thích hợp nhì, mặt lộ vẻ xấu hổ, bất quá vẫn là nói, được rồi, nếu nàng còn trở về nói, ngươi mang cái lời nói qua đi, liền nói là chi phủ đại nhân cho mời, làm nàng mau chóng đi chi phủ đại nhân phủ đệ một chuyến. Nói xong, hai cái quan binh xoay người muốn đi, Đàm Chi Vịnh vội vàng từ trong tay háo móc ra tới một lượng bạc tử, đi mau hai bước đuổi kịp quan binh bước chân, đem bạc đưa cho trong đó một cái quan binh, lúc này mới cười làm lành nhìn theo bọn họ rời đi. Thẳng đến này hai cái quan binh đi được xa, đàm Chi Vịnh lúc này mới công đạo một tiếng, bản nhân còn lại là vội vã hướng tới hậu viện đi đến. Cái gì? Thực sự có quan binh tìm tới? Phương Nhiên vừa nghe đàm Chi Vịnh nói, lập tức cả kinh tử trên ghế đứng lên. Vội nói, Vịnh ca, mau, mau tìm cái chân càng mau, đáng tin cậy người đuổi theo tuyết nhi bọn họ, những cái đó đoàn xe nhưng thật ra không cần nhiều quảng, chủ yếu là tuyết nha đầu, làm nàng hoặc là nhanh hơn tốc độ chạy trở về, bằng không liền đổi con đường, đi khác địa phương nào đi vừa đi, ngàn vạn đừng làm cho người đuổi theo mới lả. Phu nhân, tuyết nha đầu đều đã ra khỏi thành, chi phủ đại nhân hẳn là sẽ không lại làm người đuổi theo đi. Đàm Chi Vịnh cảm thấy Phương Nhiên lo lắng có chút dư thừa, rốt cuộc, Chi Phủ Đại Nhân liền tính là muốn ăn cải trắng đậu hủ, nhưng cải trắng đậu hủ đều không còn nữa, lại sao có thể lại lãng phí nhân lực đuổi theo cải trắng đậu hủ trở về đâu. Bất quá Phương Nhiên lại rất kiên trì, Vịnh ca, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ đâu. Tuyết Nha Đầu nhưng không ngừng là cải trắng đậu hủ đơn giản như vậy, ngày hôm qua Tuyết Nha Đầu đi bái phòng Chi Phủ Đại Nhân chính là chuẩn bị không ít rau xanh trái cây. Này đó ngoạn ý nhi đặt ở lúc này, kia nhưng đều là cực kỳ quý giá. Ngươi cũng không nghĩ, chi phủ đại nhân làm người là cái dạng gì, tuyết nha đầu nói rõ chính là cái núi vàng núi bạc, ngươi nói kia chi phủ đại nhân có thể nói buông tha tuyết nha đầu liền buông tha sao. Này đàm chi vịnh không lời nói nhưng nói, về chi phủ đại nhân là người, toàn bộ phủ thành liền không ai không hiểu biết, bị nhà mình phu nhân như vậy vừa nói, giống như còn thật là có chuyện như vậy. phương nhiên nóng nảy Vội vàng đẩy Đàm Chi Vịnh đi ra ngoài, đừng này A kia A, chạy nhanh tìm cái đáng tin cậy chân cẳng mau người đi truyền tin mới là chính đề A. Đàm Chi Vịnh cũng biết việc này là không thể kéo, vội vàng đi ra ngoài tìm người truyền tin. Ra Phủ Thành, Tuyết Trắng cũng không có cố ý làm bọn Sa Phu nhanh hơn tốc độ, bất quá bởi vì trên xe đã không có như vậy nhiều trầm đồ vật, hơn nữa mọi người nóng lòng về nhà, cho nên tốc độ này nhưng thật ra gần đây thời điểm nhanh không ít. Bất quá chính là như vậy, cũng vẫn là ở ra phủ thành không đến hai cái canh giờ công phu bị người đuổi theo. Xin hỏi Tuyết Trắng bạch cô nương nhưng ở đoàn xe. Nghe bên ngoài truyền đến hỏi chuyện thanh, Tuyết Trắng trong lòng không khỏi lộ bộ một chút lặng lẽ đẩy ra bức màn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại thấy người nọ chỉ là ăn mặc một thân bình thường bát tánh áo vải thô, nhưng thật ra khuôn mặt rất là quen thuộc. Nguyên lai like là Phương Nhiên khách Điếm Tiểu Nhị. Tuyết Trắng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiếp đón đoàn xe dừng lại, mà nàng cũng khai cửa xe đi ra thùng xe. Vị này tiểu ca nhi, là ta di nương bọn họ làm ngươi đổi theo sao? Chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn công đạo ta? Tuyết trắng nói chuyện công phu, đã dấm lên sa phu chuẩn bị tốt chân đạp xuống xe ngựa, đi tới gã sai vật này mặt. Gã sai vật nhìn nhìn những cái đó sa phu, lại không nói chuyện. Như thế rõ ràng ý tứ, tuyết trắng sao có thể sẽ nhìn không ra tới đối với phía sau bọn Sa Phu tiếp đón thành, lúc này mới đi theo Gã Sai Vật đi tới một bên ven đường, xác định không ai có thể nghe thấy được, Gã Sai Vật lúc này mới để thấp thanh âm đối Tuyết Trắng nói, Tuyết Nhi cô nương, nhà ta trưởng quầy cùng phu nhân cố ý làm tiểu nhân đuổi theo cho ngài mang nói mấy câu, ngài sau khi đi không một canh giờ, liền có quan binh đến khách đếm tới tìm người, còn nói là chi phủ đại nhân muốn tìm ngài, nhà ta trưởng quầy cùng phu nhân ý tứ là. Hoặc là ngài liền nhanh hơn tốc độ nắm chặt trở về, hoặc là liền trực tiếp cùng đoàn xe tách ra, thay đổi tuyến đường đi khác cái gì phủ thành hoặc là hương chấn đi một vòng. Tóm lại, đề phòng chờ hạ chi phủ đại nhân sẽ phái người tới truy tìm ngươi là được. Ở nghe được có quan binh tìm được khách điểm thời điểm, tuyết trắng liền minh bạch này gã sai vật tới truy mục đích của chính mình. Xem ra chính mình suy đoán đều biến thành thật sự. Mà Phương Nhiên cũng là lo lắng chi phủ đại nhân lại phái người ra tới truy chính mình, cho nên mới sẽ làm này gã sai vật đi trước một bước. Chương 342 nơi này dê bò thịt tùy tiện ăn. Chương 342 nơi này dê bò thịt tùy tiện ăn. Cứ việc tuyết trắng càng muốn mau chóng về nhà, bất quá suy xét đến Phương Nhiên lo lắng cũng không phải không có đạo lý, liền lựa chọn vòng một vòng lại về nhà Lộ Tuyến. Cũng may đánh xe xa phu, có chính mình hiểu biết, cấp đủ tiền xe. Đối phương tự nhiên cũng nguyện ý chạy này một chuyến, cho nên ở gã sai vật rời khỏi sau, chở Tuyết Trắng xe ngựa liền cùng đoàn xe ở gần nhất giao lộ tách ra, hướng tới mặt khác một cái huyện thành tiến đến. Lại nói tiếp này vẫn là Tuyết Trắng lần đầu tiên đi trừ bỏ Tam Hà Trấn hòa bình ấp phủ bên ngoài huyện thành, Tuyết Trắng tâm tình nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá tưởng tượng đến chính mình lúc này đây ngoại ý muốn lữ hành là vì tránh né chi phủ đại nhân. Tuyết Trắng này tâm tình liền hải không đứng dậy. Bạch cô nương, ngươi này đột nhiên đi Hắc Bình Trang là có gì việc gấp muốn làm sao? Đánh xe xa phu thấy Tuyết Trắng cũng không có đóng lại xe ngửa cửa xe, lúc này mới mở miệng Hàn huyên lên. Hắc Bình Trang. Chợt vừa nghe tên này, Tuyết Trắng vẫn là nhịn không được sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng hỏi, "Đại thúc, chúng ta muốn đi địa phương không phải huyện thành sao? Sao còn biến thành một cái thôn trang?" Nghe được Tuyết Trắng hỏi như vậy, Sa phu nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ là ha ha cười, nói, bạch cô nương bình thường chỉ là tới rồi phủ thành liền không đi lại, cho nên đối với phủ thành phụ cận tình huống không quá hiểu biết. Này hắc bình trắng A là phủ thành phụ cận lớn nhất hoa màu hộ. Người nghe tên này là mang theo cái trang tự, nhưng người ta lại là muốn so chúng ta tam hà Trấn còn muốn náo nhiệt không ít đâu. Nga, nguyên lai like là như thế này A. Tuyết trắng gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình lại đã biết một cái tân địa phương. Trước kia tuyết trắng thật sự là sống được quá bế tắc, rất nhiều chuyện cũng không biết, ngay cả chính mình gia trụ phụ cận có cái gì thôn trấn đều không phải rất rõ ràng. Xem ra về sau chính mình muốn hiểu biết đồ vật còn có rất nhiều A. Có cái này ý thức, tuyết trắng đơn giản cũng không hề trang thâm trầm, dù sao cũng không có người khác ở, liền chính mình cùng sa phu hai người, liền tính là hỏi cái gì ngu ngốc vấn đề cũng không đến mức bị rất nhiều người cười nhạo. Tiêu đại thúc A, Hắc Bình Trang tên này là sao tới A? Chẳng lẽ này trong trang nhân gia đều họ Hắc? Tam Hà Trấn tên ngọn nguồn, là bởi vì thị trấn ở vào ba điều Hà chỗ giao giới, cho nên tên này cũng không khó lý giải. Chính là cái này Hắc Bình Trang, nghe tới lại là quái quái. Lại tuyết trắng trong vấn tượng, Hắc cái này nhan sắc, giống như không phải cái gì cắt lợi sắc. Như thế nào còn sẽ có người dùng cái này tự tới vì thôn trang mệnh danh đâu? Mà Sa Phu nghe xong lời này, lại một chút đều không cảm thấy như thế nào, mà là chậm rãi nói, này hắc bình trang A, nhưng không thích hợp loại hoa màu, ngược lại là dưới nền đất có thể đào ra không ít than đá ra tới. Mùa hè thời điểm, các gia các hộ dùng than đá không nhiều ít, nhưng vừa đến mùa đông, kia than đá lại là thứ tốt. Bất quá chính là than đá quá tối. Cho nên kia thôn trang mới đặt tên kêu hắc bình trang, mặc kệ sao nói, tổng so than đá bình trang dễ nghe đi. Nói xong, sa phu tự cố cười ha ha lên. Đối mặt như vậy chuyện cười, tuyết trắng tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là phù hợp cười hai tiếng. Nguyên lai like là cái sản than đá thôn trang A. Như vậy vừa nói, tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy hắc bình trang sẽ so tam hà chấn phồn hoa chuyện này, cũng không như vậy khó có thể lý giải. Rốt cuộc. Than đá thứ này cũng không phải là địa phương nào đều có thể sản xuất tới, mà địa phương khác phải dùng than đá, tự nhiên liền phải tới Hắc Bình Trang vận chuyển, bởi vậy một hướng sẽ kéo địa phương kinh tế phát triển, nhưng thật ra kiện phi thường bình thường sự. Sa Phu sau khi cười xong, thở hổn hển hai khẩu khí, còn nói thêm, bất quá nói đến cũng kỳ quái, này Hắc Bình Trang tuy nói loại không bao nhiêu mà, nhưng mặt đất biểu thảo lớn lên lại hảo. Kia dê bỏ gì ở Hắc Bình Trang dạng đến độ lão hảo. Từ Hắc Bình Trang mua ngưu cần phải so địa phương khác mua ngưu béo tốt nhiều, lễ khởi mà tới, cũng so địa phương khác nghiêu phải có kính nghi. Dê bò A. Vừa nghe này hai chữ, tuyết trắng đôi mắt vẻo liền sáng lên. Nguyên bản còn sầu muốn từ địa phương nào đại phê lượng tiến cử dê bò thịt, không nghĩ tới chính mình đánh bại đánh bạn, thế nhưng tới rồi Hắc Bình Trang. Bởi vậy, Dê bò nơi phát ra vấn đề nhưng thật ra có cái không tồi phương pháp giải quyết. Chỉ là nếu này động vật đặt ở địa phương khác, kia đều là cày ruộng dùng bả bối, người bình thường ra không đến không vạn bất đắc dĩ thời điểm, là tuyệt đối sẽ không động ăn thịt bò ý tưởng. Như vậy chính mình muốn như thế nào mới có thể thuận lợi đem thịt bò đẩy thượng bàn ăn đâu? Đại thúc à, nếu Hắc Bình Trang có thể dưỡng như vậy tốt dê bò, kia chính bọn họ ăn không ăn dê bò thì ta. Tuyết Trắng quyết định lớn mật hỏi ra chính mình nghi hoặc tới, nếu là Sa Phu biểu hiện ra phi thường khiếp sợ hoặc là khó có thể lý giải bộ dáng. Tuyết Trắng liền lập tức giải thích chính mình tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tin tưởng vị này đại thuốc hẳn là cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá Tuyết Trắng sở lo lắng hình ảnh cũng không có xuất hiện, kia Sa Phu nghe xong này vấn đề, thậm chí một chút ngoài ý muốn bộ dáng đều không có, mà là thực tự nhiên gật gật đầu, kia khẳng định ăn a. Bọn họ loại không ra quá nhiều hoa màu, nếu là lại không ăn chút thịt gì, người nọ không được đều chết đói a. Đặc biệt là những cái đó đào than đá, ta nghe nói bọn họ làm được nhưng đều là việc tốn sức, cần phải so chồng chọn gì mệt nhiều, nếu là không ăn no, căn bản định không được. a, kia thịt bò không phải quan phủ cấm dùng ăn sao. Liên tính là ăn, cũng đến là chờ ngưu chết giả bệnh chết mới được a. Tuyết trắng vừa nghe hắc bình trang có thể ăn dê bò thịt. Lập tức liền tưởng biết rõ ràng Hắc Bình Trang cùng địa phương khác khác biệt là cái gì. Bất quá lời nói mới vừa vừa hỏi xuất khẩu, Tuyết Trắng liền hối hận. Nay Sa Phu cũng bất quá là cái dựa vào kiếm chút tiền bốc xếp ăn cơm, đối với qua chuyên nghiệp vấn đề, phỏng trừng chính mình hỏi, hắn cũng không nhất định có thể trả lời đi lên. Nhưng mà Tuyết Trắng lại một lần đã đoán sai. Nay Sa Phu không chỉ có có thể trả lời đi lên, thậm chí còn nói không ít Tuyết Trắng cũng chưa nghĩ đến vấn đề. Nguyên lai like hắc bình trang dê bò thịt, là bị cho phép mua bán. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bởi vì nơi này dê bò quá nhiều, tưởng chờ chúng nó tự nhiên bệnh chết chết giả, lại tiến hành dùng ăn, căn bản là không kịp. Hơn nữa đại ngưu sinh tiểu ngưu, tiểu ngưu trưởng thành muốn ăn cỏ, nếu không thể kịp thời tiêu diệt nhất định số lượng đại ngưu nói, như vậy ngưu số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Liên tính hắc bình trang thảo lại nhiều, cũng không chịu nổi số lượng càng ngày càng nhiều dê bò. Đặc biệt là tới rồi mùa đông, đã không có mới mẹ thảo có thể cho chúng nó dùng ăn, chỉ có thể dựa vào cỏ khô vi thực mùa, số lượng quá mức khổng lồ dê bò, đối với Hắc Bình Trang bá tánh tới nói, tuyệt đối là kiện phi thường trầm trọng gánh nặng. Cho nên quan phủ thêm vào khai ân, đặc xá Hắc Bình Trang dê bò là có thể mua bán, hơn nữa dùng ăn. Bằng không địa phương khác bá tánh muông nghiêu, chỉ là dùng để cày dụng nói, có khả năng mua sắm số lượng cũng cực kỳ hữu hạn chỉ có dùng ăn mới có thể giải quyết đầu to. Đến nỗi thịt dê sao, mua rốt cuộc là số ít, hắc bình trang về dương người mua, chủ yếu là nhằm vào cảng phương Bắc Địa vực 3 cánh chuẩn bị, rốt cuộc, nơi đó khí hậu càng thêm rét lạnh, đặc biệt là tới rồi mùa đông, dê bò thịt liền biến thành chủ yếu đồ ăn nơi phát ra. Trưng 343 hắc bình trang Trưng 343 hắc bình trang Tuyết trắng vẫn luôn đều cho rằng thời đại này thịt bò là quý giá ngọn ý nhi. Tình hình chung là không thể ăn Mà Tam Hà chấn trợ cũng xác thật như thế Mặc dù là tới rồi phủ thành Muốn mua điểm thịt bò ăn Sở biểu hiện ra ngoài trạng thái Cũng không một không biểu hiện ra điểm này Nhưng hôm nay cùng Sa Phu Nói chuyện phiếm lại đánh vỡ tuyết trắng này Một cố định ý tưởng Nguyên lai like thịt bò không phải không thể ăn Mà là muốn xem nơi sản sinh Ở nơi nào Đến nỗi thịt dê sao Tuy nói không có bị cấm dùng ăn Bất quá bởi vì này thanh vị rất nặng Chợt ăn một lần, thật đúng là sẽ có rất nhiều người đều hưởng thụ không được. Bất quá này đó đối với tuyết trắng tới nói căn bản là không là vấn đề, nguyên bản còn đang giàu dĩ như thế nào mới có thể đem thịt nướng cùng cái lẩu tiệc đứng khai lên ý tưởng tại đây một khắc, trở nên càng thêm rõ ràng mình sắc lên. Lại nói tiếp cái này hắc bình trang nhưng thật ra khoảng cách vừa mới ngã rẽ cũng không xa, hơn nữa con đường lại khoan lại săn bằng. Chính cái gọi là nếu muốn phú, trước tú lộ, về điểm này, ở Hắc Bình Trang chính là bị biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Từ xưa đến nay, dâu có cùng giao thông chi gian liên hệ có thể nói là cực kỳ chặt chẽ, thậm chí là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Mà giờ phút này xe ngựa chạy tại đây cũng không so quan đạo kém nhiều ít đường cái thượng, tuyết trắng trong đầu nhịn không được hiện ra một cái hình ảnh, đó chính là điều điều đại lộ thông Tam Hà Trấn hình ảnh. Chỉ cần giao thông phương tiện, chính mình trong không gian sản xuất tới trái cây rau dưa, còn có những cái đó thảo dược, liền hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Cứ như vậy, ở Tuyết Trắng tự hỏi, cùng với Ngâu Nhiên cùng Sa Phu nói chuyện phiếm chung Tuyết Trắng rốt cuộc thấy được Hắc Bình Trang bộ dáng Tuy nói Sa Phu nói Hắc Bình Trang phát triển muốn so Tam Hà Trấn còn muốn náo nhiệt vài phần, bất quá từ vật kiến trúc mặt trên xem, Hắc Bình Trang liếc mắt một cái nhìn lại, liền cái nhà lầu hai tầng đều không có, thật đúng là một cái thôn Trang hẳn là có bộ dáng Chẳng qua làm tuyết trắng liễu lươi chính là, cái này hắc bình trang thượng, thế nhưng rất ít nhìn thấy hoàng buồn cỏ tranh phòng, đến nỗi rơm dạ phòng linh tinh liền càng không cần phải nói. Một nhà một hộ rửa gần cũng không gần, sân cũng đều không nhỏ, nhưng thuần một sắc nhà ngói thật đúng là làm tuyết trắng giật mình một chút. Một cái thôn trang có thể phát triển trở thành cái dạng này, có thể thấy được thật là phi thường có tiền mới có thể làm được. Mà hắc bình trang chủ lộ kỳ thật cũng chỉ có một cái. Bất quá lại tu đến cực kỳ rộng lớn, bốn con ngựa lôi kéo xe ngựa, song song đi hai chiếc, hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Thậm chí tại đây hai chiếc xe ngựa hai bên, còn có thể mang lên bán đồ vật quầy hàng. Như vậy rộng lớn con đường, lại còn có tu đến như vậy san bằng, mặc dù là ở phủ Thành, liền tính không tính là là đệ nhất chủ lộ bộ dáng cũng rất có nhị đẳng con đường quy mô. Đại khái là bởi vì đã qua năm, thời tiết chậm rãi âm đi lên. Cũng không phải than đá chọn mùa cao phong kỳ, cho nên trên đường kéo than đá xe ngựa nhưng thật ra không thấy mấy chiếc, bất quá nhưng thật ra tùy ý có thể thấy được số lượng không đợi dương đàn cùng như đàn, bị một cây dây thường hợp với buộc. Trên mặt đất nhưng thật ra thấy không tuyết động, bất quá tùy ý có thể thấy được vụn than tử, đã biểu hiện ra cái này thôn trang đặc có sản phẩm. Mà ở đường cái hai bên bên đường, từng đống dương phân cức châu trồng chất ở bên nhau. Cũng mệt hiện tại còn không có hoàn toàn khai băng ấm áp lên, nếu không này những rác rưởi liền như vậy chất đống, phòng trừng liền tính là sẽ không hơn người chết, kia hương vị cũng thật sự cay đôi mắt. Tuyết trắng nhìn này đó hình ảnh thật sự là có chút chịu không nổi, liền trở về ngồi ngồi. Vừa mới tiến thôn trang thời điểm, là có người bắt tay, dò hỏi tuyết trắng tới nơi này nguyên do, tuyết trắng giải thích chính mình là muốn tới mua dây bò, lúc này mới bị bỏ vào tới. Đến nơi muốn đi đâu ra mua dê bò, tuyết trắng nhưng thật ra không có gì chú ý, cũng may Sa Phu là đã tới, đơn giản đều giao cho Sa Phu đi lựa chọn, mà chính mình còn lại là trốn vào trong xe ngựa, tới che đậy những cái đó làm người chính mình nhìn liền nhịn không được có điểm muốn đem cách đem cơm đều nhổ ra hình ảnh. Sa Phu ra trừ bò có ngựa ở ngoài, còn dưỡng dê bò, như là dùng để cày ruộng, mà dương còn lại là vì sữa dê mà chuẩn bị. Hơn nữa hắn có ở phụ cận chờ thuê, cho nên đối này hắc bình trang cũng không tính xa lạ, càng là biết nhà ai dê bỏ giá cả tiện nghi, chất lượng cũng không tệ lắm. Cho nên ở xa phu dẫn dắt hạ, tuyết trắng trực tiếp đi tới một nhà thoạt nhìn bề mặt không lớn, bất quá cửa lại đứng không ít người nhân ra trước mặt. Bạch cô nương, nhà này dê bỏ, giá cả vừa phải, chủ yếu là từ nhà hắn dưỡng ra tới dê bỏ, kia đều là đỉnh không tồi. Không nói người khác, Liền nói nhà ta con trâu kia đi, năm nay đều năm sáu tuổi, kia làm khởi sống tới, còn cùng ngẽ con tử dường như. ân Ở nhà ngươi dưỡng năm sáu năm, còn khá tốt, chỉ có thể thuyết minh nhà ngươi dưỡng đến hảo, cùng bọn họ có quan hệ gì. Tuyết trắng nhướng mày, đối với Sa Phu nói nhưng thật ra không để bụng Ai ngờ kia Sa Phu lại là lấp đầu, thực không tán đồng bộ dáng, bạch cô nương, ngài lời này đã có thể nói sai rồi. Từ nhà hắn muông ngưu, chỉ cần không phải đuổi kiểm ôn dịch linh tinh bệnh nặng, nhưng phẳng là phụ cận tôn trang, bọn họ đều sẽ giúp đỡ kiểm tra chiếu cố. Một ít tiểu bệnh tiểu thai, chỉ cần kiếm ngưu có thể được đến khởi, chúng ta có thể xe đón xe đưa, nhà hắn liền sẽ ra người đi cấp miễn phí trần trị. Ai u? Còn đưa bán sau phục vụ? Cái này cách nói nhưng thật ra đưa tới tuyết trắng tò mò, hơn nữa này Sa phu cũng coi như là cái thật sự người, nếu hắn như thế để cử liền đi xuống nhìn xem hảo. Xuống xe, tuyết trắng cũng không có vội vã hướng trong phòng đi, cửa đứng như vậy nhiều người đâu, vừa thấy thân hình liền biết đều là các lao gia, chính mình một cái tiểu cô nương liền như vậy hướng trong tễ, kia nhưng tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cũng may xa phu đem xe ngựa đình hảo, treo lên dây cương sau, liền đi ở tuyết trắng phía trước, vừa đi còn một bên hồ, đều nhường nhường, nhường một chút ta. Lao cốc đại ca, ta lại tới xem ngài. Nhìn Sa Phu thân thiện chào hỏi bộ dáng, Tuyết Trắng nhịn không được nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, này Sa Phu không phải là cửa hàng này kẻ lừa gạt đi. Bất quá cái này ý tưởng mới vừa vừa xuất hiện, đã bị Tuyết Trắng phủ định. Kỳ thật liền tính là kẻ lừa gạt cũng không quan hệ, này Sa Phu chính là hàng năm ở Tam Hà Trấn trở thuê, hắn muốn thật là có cái gì ngoài tâm nhãn, chính mình cũng không sợ tìm không thấy hắn. Nghĩ lại này đó trở thuê người. Một đám đều sẽ nói không ít dễ nghe lời nói, có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đánh giá lúc này kêu đại ca linh tinh, đối phương đều không thấy được có thể nhớ kỹ hắn là ai. Có sa phu ở phía trước dẫn đường, tuyết trắng lộ liền hảo tẩu nhiều. Đặc biệt là sa phu rộng đại, đồ ở cửa người đều sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía hắn, đồng thời tự nhiên cũng liền chú ý tới mặt sau còn có cái nữ hoa tử đi theo. Không thể không nói. Những người này thật đúng là nghe hiểu quy củ, cũng không có cùng một bé gái tử đoạt địa phương, mà là sôi nổi tránh ra lộ, từ tuyết trắng đi vào đi. Vừa đến cửa, tuyết trắng mày liền nhịn không được nhíu lại. Này sợi ập vào trước mặt tao xú vị, hôn tạp dê bỏ trên người phát ra đặc có tanh vị, thật sự là làm tuyết trắng sắc mặt trợ biến, thiệt tình là muốn nổ ra. Chương 344 uống trà sữa Chương 344 uống trà sữa Cửa hàng này lão bản vừa thấy theo vào tới chính là cái nũng nịu tiểu cô nương, không khỏi sừng sốt, ngay sau đó cười ha ha nói, ta liền nói hôm nay buổi sáng như thế nào có hỷ thức ở chi đầu kêu sao. Cảm tình là có như vậy một cái nũng nịu khách quý tới a. Nói xong, lão bản tiếp đón một tiếng, tiếp theo liền nghe trong phòng truyền đến cái nữ tử thanh âm. Nàng kia thanh âm nghe tới cũng có chút tục tàng, chờ gặp được chân nhân, tuyết trắng trong lòng không khỏi âm thầm chiều chiều khoẻ miệng. Nguyên lai tục tàng không chỉ là thanh âm, người này cũng lớn lên man tục tàng. Hồng màu nâu da thịt, vừa thấy chính là hàng năm phơi nắng mới có thể dưỡng ra tới màu da, cái đầu tuy rằng không cao, vừa vận hình lại rất chắc định, chỉ liếc mắt một cái, tuyết trắng liền chút nào không nghi ngờ này phụ nhân một cái tát, là có thể đem chính mình đánh ngất xỉu đi. Nơi nào tới tiểu nha đầu, thoạt nhìn thật đúng là đẹp. Kia phụ nhân vừa thấy tuyết trắng, liền cười đi tới tiếp đón. Tuyết Trăng thấy đối phương, vội phúc lễ, vừa muốn vân an, lại nghe kia phụ nhân nói, nơi nào tới những cái đó hư đầu ba nào ngoạn ý nhi. Tới tới, ngươi cùng ta đến buồng trong nói chuyện tới, bọn họ nam nhân thúi nói bọn họ nam nhân thúi, chúng ta nói chúng ta. Xú! Nam nhân! Tuyết Trăng khỏe miệng chịu chịu, không nghe kia phụ nhân nói, chỉ là đem tầm mắt dừng ở Sa phu trên người, trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng. Này Sa Phu không phải là cùng gia nhân này liên hợp hảo, muốn đem chính mình qua đi. Kia Sa Phu nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, thấy Tuyết Trắng xem hắn, hắn liền vội giải thích nói, cô nương vẫn là vào nhà ngồi đi. Vị này chính là nhà này Lão Bản Nương, nhưng Phạm là có nữ khách hoặc là có nữ tử tới nói xin ý, đều từ Lão Bản Nương tiếp đãi. Nguyên lai là như thế này. Tuyết Trắng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía kia phụ nhân. Hơi hơi mỉm cười, xem như ứng đối phương mời. Kia phụ nhân đối với tuyết trắng phản ứng chậm nửa nhịp đảo cũng không có gì không cao hứng, ngược lại là ha ha cười, dẫn đầu bước ra chân hướng tới sau phòng đi đến. Tới rồi sau phòng, tuyết trắng trên mặt cơ hồ phải bị hân ngất xỉu đi biểu tình lúc này mới hòa hoãn chút. Này sau phòng không coi là có bao nhiêu hương khí phát người, nhưng ít nhất đã không có cái loại này hãn xú hôn tạm toàn xú hương vị. Ngươi nha đầu này là lần đầu tiên tới chúng ta hắc bình Trang đi. Kia phụ nhân vừa nói, một bên hướng tới bên cạnh bàn đi đến. Tuyết trắng gật gật đầu, ân, lần đầu tiên tới. Kỳ thật tuyết trắng càng muốn nói chính mình là hôm nay mới nghe nói có hắc bình Trang như vậy cái địa phương, bất quá nghĩ nghĩ, rốt cuộc chưa nói ra tới. Ngươi là uống trà thủy vẫn là nếm thử ta làm trà sữa. Chợt vừa nghe trà sữa này hai chữ Tuyết trắng lập tức có một loại tưởng uống chân châu trà sữa xúc động. Bất quá thời đại này, chân châu trà sữa gì đó khẳng định là không thành, vạn nhất thật sự bị người hướng trà sữa thả mấy viên chân châu uống vào bụng, phỏng trừng liền không phải hưởng thụ, mà là muốn mệnh. Nếu là có thể, nhưng thật ra nghĩ đến ly trà sữa nếm thử. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đối kia trà sữa nhưng thật ra có vài phần tò mò. Cái bàn một khắc sần có cái không được bếp lò, mặt trên ngồi cái ấm nước. Lúc này xem kia phụ nhân xách hớm nước hướng trong chén một đảo, tuyết trắng thêm mới biết nguyên lai like hồ nhiệt thế nhưng là trà sữa. Khó trách này trong phòng sẽ có một cổ tử thanh vị, này vẫn luôn bị đun nóng trà sữa, chính là chiếm không nhỏ nguyên nhân A. Trà sữa cũng không phải loại màu trắng, mà là mang theo hơi hơi màu đỏ, đưa đến mùi hạ nghe vừa nghe, liền có thể ngửi được một cổ thanh vị, mang theo điểm nhàn nhạt hồng trà hương vị. Uống tiến trong miệng, có chút vị ngọt, Hôn tạp thanh vị cùng hồng trà hương vị, cùng tiếp trước uống những cái đó trà sữa so sánh với, mại vị càng đủ, bất quá cũng càng thanh. Cũng may tuyết trắng không phải cái loại này ăn không hết thịt dê người, cho nên uống này trà sữa, cũng không phải một chút đều không tiếp thu được. Thừa dịp trà sữa nóng hổi kính nhi, tuyết trắng đem một chỉnh chén trà sữa uống cạn, lúc này mới cười đối kia phụ nhân nói, cảm ơn phụ nhân trà sữa, thực hảo uống. Kia phụ nhân tựa hồ thực ngoại ý muốn tuyết trắng sẽ nói như vậy, bật cười nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái đặc biệt, nghe ngươi khẩu khí này, như là chúng ta người địa phương, nhưng cư nhiên có thể mặt không đổi sắc uống lên ta này chỉnh chén sữa dê, tấm tắc, này thật đúng là thật nhiều năm đều không thấy được kỳ sự a, Bị người như vậy khen, tuyết trắng cũng thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cười đáp, là phụ nhân nấu đến thơ ngọt, tuyết trắng lúc này mới nhịn không được uống nhiều chút. Nếu là có thất lễ địa phương, còn thỉnh phu nhân nhiều hơn thứ lỗi mới là người nha đầu này, vừa mới còn cảm thấy ngươi là cái rộng thoáng, có thể mặt không đổi sắc uống lên này một chỉnh chén sữa dê, như thế nào nháy mắt công phu lại trở nên văn châu châu. Ngươi muốn nói như vậy, kia đợi chút ngươi muốn mua dê bỏ gì đó, ta nhưng đến nhiều tính ngươi chút tiền bạc a Này mua bán còn có thể làm như vậy. Nhiều chút lễ phép linh tinh, ngược lại muốn giá càng cao. Tuyết Trắng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật gật đầu, là là là, phu nhân giao hấn đến là, ta là nên đem những cái đó toàn hủ khách sáo đều ném mới là. Kia phụ nhân nhưng thật ra cái hảo tính tình người, thấy Tuyết Trắng không hề cùng chính mình văn trâu trâu, tâm tình của nàng cũng rất tốt, lôi kéo Tuyết Trắng hàn huyên rất nhiều lời nói, lúc này mới đem để tài chuyển rời đến chính sự mặt trên. Tuyết Trắng vừa nghe đối phương rốt cuộc không lôi kéo chính mình nói chuyện tào lao trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáp, là ta muốn mua chút dê bò trở về. Nha, thật không thấy ra tới, ngươi như vậy tiểu, vẫn là cái đương gia nhân đâu. Nói mua dê bò liền phải mua dê bò, ngươi nha đầu này, có biết những cái đó dê bò đều là chút cái gì giá sao? Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, cụ thể giá còn không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là giá cao, ta đây liền thiếu mua hai chỉ, nếu là thích hợp, Vậy nhiều mua hai chỉ. Ta là cho nhà mình thêm vào đồ vật, nhiều thiếu, chỉ xem chính mình trong tay tiền bạc, cũng không câu nệ với nhất định phải mua đủ nhiều ít. Thấy tuyết trắng thật là có thể làm chủ người, kia phụ nhân mới gật gật đầu, từ một bên trên bàn lấy tới cái bàn tính đặt ở trong tay, là Tạ đem bàn tính hạt châu về vị, lúc này mới hỏi, nói nói ngươi tưởng mua cái gì dạng dê bò đi, là ngẽ con dương nai con, vẫn là thành nhu thành dương. Đều phải Ngài chỉ lo bao giá cả lại đây chính là... Tuyết Trắng thực bình tĩnh cười cười, uống ngụm trà, hoan hoan trong miệng dương thanh vị Liên tại đây hai người ở bên trong phòng nói chuyện phiếm công phu, ngoài cửa nhà này nam chủ nhân cũng đều đem tới khách nhân tống cổ hảo, liền mang theo kia Sa Phu cùng nhau đi đến, vừa nghe Tuyết Trắng muốn hỏi giá cả, hắn lập tức ha ha cười, đối bên cạnh Sa Phu nói, ta nói lao đệ à, ngươi mang đến cái này tiểu cô nương, khẩu khí thật đúng là không nhỏ a Con đều phải, này nếu là đều phải nói, kia ít nhất đến là cái địa chủ ra đi. Sa phu cũng nghe tới rồi tuyết trắng nói đều phải nói, trên đầu lập tức chạy xuống tới mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, nhà này thoạt nhìn không nhỏ, nhưng nếu là đem dê bỏ đều mua tới, kia đến là bao lớn một bút bạc a. Này bạch cô nương thật sự nộp lấy đến ra như vậy nhiều tiền bạc. Chương 345 Tuấn Mã thượng tiểu công tử. Chương 345 Tuấn Mã thượng tiểu công tử. Ai ngờ phụ nhân vừa nghe lời này, veo một tiếng bật cười, Ngươi này lỗ thai là đâm nhi đi, nhân gia nói đều phải, là đại ngưu tiểu ngưu đại dương tiểu dương đều phải một ít, nơi nào nói là đem nhà ta dê bỏ đều phải. Nói nữa, liền tính nàng đều phải, ta cũng không thể đều bán A. Nếu là đều bán, nhà ta chẳng phải là muốn đi uống gió Tây Bắc, nguyên lai là náo loạn cái ô long. Bất quá nhà này nam chủ nhân cũng không xấu hổ, chỉ là ha ha cười. Vô vô chính mình bộ ngực, đối với Tuyết Trắng nói, ngươi muốn báo ra cách, vậy trực tiếp hỏi ta hảo. Nhà ta dê bò, kia nhưng đều là ta thân thủ nuôi lớn, cái dạng gì hảo, cái dạng gì trắng, kia nhưng đều ghi tạc trong lòng ta đầu đâu. Nói xong, nam chủ nhân lại đối phụ nhân nói, đi xào hai cái đồ ăn tới, tả hữu đều đổi kịp giờ cơm, chúng ta một bên ăn một bên nói. Gia nhân này như thế hiếu khách hảo sảng, ngược lại làm Tuyết Trắng có chút bất đắc dĩ. Vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến phủ thành kia mặt náo sự, lúc này cũng không biết có hay không hoàn toàn giải quyết hảo, chính mình liền cứ như vậy cấp trở về, sợ là cũng là cái phiền toái. Đơn giản ứng hạ, ai ngờ như vậy sảng khoái đáp ứng lưu lại, ngược lại làm nhà này vợ chồng đối tuyết trắng càng là hảo cảm tăng gấp bội, nói thẳng tuyết trắng nha đầu này là cái không khí trong lành người, ngược lại làm tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ. Vốn là muốn né tránh phủ thành vô cùng có khả năng đuổi theo ra tới quan phủ người, nào từng tưởng lại nhận thức một nhà chuyên môn bán dê bỏ nhân ra. Thằng đến ở nhân gia ăn qua cơm trưa, ngồi ở trong xe ngựa hướng trường Hà Thôn Đuổi, tuyết trắng mới hậu chi hậu rắc không tiếng động nở nụ cười. Như cùng dương đều định ra tới, tuyết trắng có thể nói là đem trên người tiền bạc đều phủi đi cái biến, cuối cùng chỉ để lại năm lượng bạc qua sông tiền, đến nỗi mặt khác tiền bạc còn lại là đều dùng để mua dê bò. Bán dê bò nhân ra họ mạc, hai vợ chồng tính cách đều hảo, nói chuyện cũng không giống như là những cái đó trưởng bối di nương linh tinh lúc nào cũng quản chính mình. Hơn nữa lại biết được tuyết trắng liền có thể xác định xuống dưới sở hữu sự về sau, bọn họ phu thê càng là không có đem tuyết trắng lại đường cái hải tử đối đái. Cho nên tuyết trắng cũng liền tự nhiên xưng hô bọn họ vì mạc đại ca cùng lớn lao tẩu. Bởi vì có sa phu ở bên trong bắc cầu quan hệ, mặc ra cấp tuyết trắng dê bò giá cả đều thực ưu đãi. Tuyết trắng tuy nói không đi những người khác ra hỏi qua giá cả, bất quá nàng lại mua quá dê bò thịt, như vậy một đối lập, giá cả thật đúng là so mua dê bò thịt thời điểm, muốn tiện nghi gần một nửa giá. Hơn nữa lớn lao tẩu làm chủ, đưa cho tuyết trắng 10 cân sữa dê cùng 5 cân sữa bò, chỉ là này đó nãi tiền, đã có thể đáng giá không ít tiền bạc. Tuyết Trắng không hảo từ trong không gian lấy đồ vật ra tới, chỉ nói chờ dê bò đưa đến sau, lại chuẩn bị đắp lễ. Đối với cái này, lớn lao tẩu nhưng thật ra cũng không như thế nào để ở trong lòng. Như phân bò sữa cùng Hoàng Như, bọn đầu cơ, bởi vì sữa bò mở rộng ở bình ấp phủ cũng không như thế nào hảo, cho nên bò sữa số lượng chỉnh thể xem cũng không nhiều. Mà Tuyết Trắng cũng không phải trông cậy vào bò sữa ra thịt bò, cho nên bò sữa số lượng chỉ là lựa chọn năm đầu. Hoang Ngưu, bọn đầu cơ, số lượng nhiều một ít, bất quá cũng chỉ là có 10 đầu mà thôi. Tưởng dựa vào này 10 đầu Ngưu da thịt bò, kia khẳng định là không đủ dùng, cho nên da dê bỏ ngoại, tuyết trắng cùng Mạc Đại ca lại thương lượng một phen về đơn độc mua thịt bò sự. Đối với điểm này, Mạc Gia đương nhiên là sẽ không tự tuyệt, chỉ là tuyết trắng hiện tại cửa hàng đều còn không có định ra tới, không hảo trực tiếp có kết luận thôi. Đến nội dương số lượng nhưng thật ra nhiều chút. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì dương giá cả muốn so ngư tiện nghi rất nhiều, hơn nữa ở giết phương diện cũng so ngư thủ tục đơn giản. Tổng cộng 30 con dê, thành niên dương số lượng có 25, mà mặt khác 5 con, còn lại là ấu dương. Chứ bỏ này đó vật còn sống cùng thịt bên ngoài, tuyết trắng còn đặt hàng một đám cỏ khô. Tuy nói nhập thu về sau, ngư thanh ba cũng cắt không ít cỏ khô trở về, nhưng khi đó dự tính dê bỏ số lượng cũng không có nhiều như vậy cho nên khẳng định sẽ không đủ ăn. Tưởng tượng đến chính mình tương lai sẽ có rất nhiều dê bỏ bản thân, tuyết trắng chỉ cảm thấy nhân sinh tựa hồ lại trở nên rất tốt đẹp. Đến nỗi phủ thành kia mặt sự, tuyết trắng nhưng thật ra đã buông xuống rất nhiều, rốt cuộc qua thời gian dài như vậy, liền tính là thật sự có nha môn người đổi theo, phỏng trừng cũng sớm nên bỏ lỡ đi. Bất quá vì an toàn suy nghĩ, ở đi ngang qua Tam Hà Trấn thời điểm, tuyết trắng vẫn là xuống xe. Bạch cô nương, Không phải phải về Trường Hà thôn sao? Như thế nào ở chỗ này đã đi xuống? Sa Phu thấy Tuyết Trắng tự cố xuống xe ngựa, rất là khó hiểu. Mà Tuyết Trắng lại là hơi hơi mỉm cười, nói: Đột nhiên nhớ tới chấn trên còn có cái bằng hưu ra không đi xem qua, lại không đi xem, đã có thể muốn qua năm, đến lúc đó lại đi, liền vô pháp chúc Tết, mất lễ nghĩa, luôn là không tốt. Vừa nghe Tuyết Trắng nói như vậy, Sa Phu lập tức gật gật đầu, vội thúc giục nói. Một khi đã như vậy, kia bạch cô nương mau đi vội đi. Ta này cũng ra tới vài thiên, cũng nên trở về nhìn xem. Tuyết trắng gật gật đầu, móc ra tiền xe, lại nhiều hơn một ít vất vả tiền, lúc này mới ở xa phu ngàn ân vạn tạ chung rời đi. Chấn trên bằng hữu? Khẳng định không có. Nguyên lai like còn có tụ hiền các có thể đi một chút, bất quá hiện tại tụ hiền các trưởng quầy cùng phu nhân đều ở phủ thành vội đâu, lúc này không ở, chính mình đi cũng là không thú vị. Đặc biệt là hiện tại hai nhà quan hệ ở vào một cái rất là xấu hổ hoàn cảnh, tuyết trắng thật đúng là không biết chờ trang trưởng quậy bọn họ sau khi trở về, cùng chính mình ra chi gian lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Không đi tụ hiền các, như vậy dư lại một cái khác lựa chọn, cũng là duy nhất lựa chọn, tự nhiên chính là với nhớ khách điểm, Sơ sáu ngày đó, với nhớ khách điểm nhưng thật ra có người về đến nhà đưa ăn tiết lễ, bất quá tặng đồ chỉ là với nhớ khách điểm một cái tiểu nhị. Tuyết trắng lúc ấy cũng không gặp hắn, cho nên về với nhớ khách điểm rốt cuộc là khi nào khai trường. Lúc này có hay không buôn bán, nàng hoàn toàn không biết. Cũng may đến chân trên đình trần, chỉ là vì an toàn khởi kiến, cho nên chính mình lúc này đây tới cửa thăm viếng, có thể hay không đi không, Tuyết trắng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rất xa, chỉ thấy với nhớ khách điểm áp bản đều là thượng, nói rõ còn không có bắt đầu buôn bán. Tuyết trắng đang buồn bực khách điếm này như thế nào sẽ lúc này còn không có khai trương, lại thấy một khối áp bản bị người từ bên trong triệt khai. Tiếp theo, liền thấy một cái gã sai vật nghiêng người ra tới, lại đem chung quanh mấy khối áp bản tất cả đều tá, lưu ra có thể cho người rộng mở xuất nhập không, lúc này mới ngừng tay động tác. Nhìn tư thế, cũng không như là muốn khai trương buôn bán, như vậy, như vậy hành động lại là vì sao đâu. Đang ở tuyết trắng buồn bực thời điểm, lại nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng võ ngựa từ xa nhìn lại chỉ thấy một cái ngọc diện công tử khoác màu trắng kiểu bị áo choàng hướng tới này mặt tới rồi Mà này công tử phía sau còn lại là đi theo năm sáu đại hán đều không ngoại lệ đều là cưỡi tuấn mã Thẳng đến đối phương đi được gần chút tuyết trắng lúc này mới chú ý tới nguyên lai like kia công tử thế nhưng là với khuy mặc đỏ thâm tuấn mã thượng với khuy mặc chính là cùng phía trước ở khách điểm nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn bất động Hai má cũng không biết là khí sắc cho phép vẫn là bị đông lạnh đến, lộ ra một mảnh phấn hồng, nhưng thật ra đem hắn sưng có vẻ càng thêm ánh tuấn. Tuyết trắng chỉ là to mò nhìn chằm chằm với khuynh mặt, cũng không có ý thức được chính mình ánh mắt có bao nhiêu trực tiếp, thẳng đến thấy với khuynh mặt cưới ngựa hướng tới chính mình thẳng tắp đi tới, tuyết trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trường 346 ta không phải ân nhân. Trường 346 ta không phải ân nhân. Bạch cô nương. Đã lâu không thấy, với khuynh mặt mang theo vài phần ý cười, nhìn tuyết trắng, thanh âm ngự khi như cũ là như vậy ôn nhuận. Về công tử, tuyết trắng vội phúc lễ vân an, với khuynh mặt gật gật đầu, xoay người xuống ngựa, lập tức liền có gã sai vặt tiến lên tiếp nhận dây cương. Mà với khuynh mặt lúc này lại là đối tuyết trắng làm cái thỉnh động tác, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng, vào nhà ngồi ngồi, uống ly trà. Tuyết Trắng vốn dĩ chính là chạy đến với nhớ khách điếm trốn một chút nổi bật, nghe xong với huynh mặc mời, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, vui vẻ tiếp thu. Vốn chính là nghĩ đến chân trên nhìn xem về công tử hay không ở, này không, chuẩn bị một rổ trái cây, cũng không phải cái gì quý giá ngoạn ý nhi, chỉ cho là một phần tâm ý, mong rằng về công tử không cần để ý mới là. Nói, Tuyết Trắng đem vừa mới mới trang tốt một rổ trái cây đưa cho với huynh mặc. Nếu là muốn tới cửa sao? Tự nhiên là không thể tay không, đây cũng là tuyết trắng vì cái gì sẽ kiên trì làm sa phu đi trước, mà chính mình một hai phải một người tới đi một chút nguyên nhân. Có sa phu ở, tự nhiên không hảo từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Với khuynh mặc nhưng thật ra sử suốt, cũng không có lập tức đem đồ vật tiếp nhận tới, trên mặt biểu tình cũng không thể nói là ngoài ý muốn vẫn là khác cái gì. Một cái dơ dỗ, một cái không tiếp dỗ, hai người như vậy rằng co một lát, Tuyết trắng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thấy rổ bông, ngượng ngùng cười cười. Cái kia, ta còn là giao cho gã sai vào đi. Với khuynh mặt gật gật đầu, lại làm cái thỉnh động tác. Hai người lúc này mới xem như hướng tới với nhớ khách điểm đi đến. Nhìn đi ở phía trước với khuynh mặt bóng dáng, Tuyết trắng nhịn không được ở trong lòng thẹn lưỡi. Chính mình vừa mới thế nhưng đã quên đối phương là cái công tử ca, sao có thể làm ra sách rổ động tác đâu? Bất quá đồng dạng. Tuyết Trắng ở trong lòng cũng cấp với Khuynh Mặc đánh một cái thấp phân, không đủ thân sĩ, quá có thể chàng con bê. Chẳng sợ biết đối phương chỉ là thói quen cho phép, nhưng Tuyết Trắng vẫn là nhịn không được muốn phun táo. Nếu tới, tự nhiên cũng không thể ngồi ngồi liền đi, đặc biệt vẫn là tặng lễ tới, Tuyết Trắng một chút không khách khí cùng với Khuynh Mặc nói đến năm đầu hợp tác vấn đề. Nhắc tới hợp tác, Tuyết Trắng cũng cố ý đem chính mình cũng có thể muốn khai cửa hàng tính toán nói ra. Nga Bạch cô nương cũng muốn mở tiểu lầu sao. Nhìn ra được tới, với khuynh mặt đối với tin tức này thực ngoài ý muốn, bất quá lại không có biểu hiện ra trang trưởng quẩy cái loại này biểu tình, ngược lại cười nói, như vậy, kia chúng ta chính là đồng hành, về sau còn muốn nhiều hơn nâng đỡ mới là. Tuyết trắng cười sẽ tự nhiên tự nhiên, trong lòng lại không có thật sự đem đối phương nói trở thành là thiệt tình lời nói. Đều nói đồng hành là hoan gia, liên tính với nhớ khách điểm chủ đánh chính là khách điểm. Nhưng rốt cuộc cũng làm chút thức ăn. Cũng may tuyết trắng vẫn là sẽ làm cung ứng thương, với khuynh mặc tự nhiên cũng mừng rỡ sẽ không chặt đứt nhập hàng con đường, cho nên hai người nói đến vẫn là thực không tồi. Mau đến giờ cơm lúc, tuyết trắng lúc này mới đứng dậy cáo từ cũng không có đồng ý với khuynh mặc nói lưu lại cùng nhau ăn cơm nói. Ở chấn trên tùy tiện đi dạo, đến cổng lớn thời điểm, thấy được có rảnh xe ngựa, thấy xa phu cũng coi như là quen mắt, liền giao tiền xe một đường hướng tới trường Hà Thôn chạy đến. Chờ đến tuyết trắng về đến nhà thời điểm, sắc trời đã sắt hắc, rất xa là có thể nhìn đến nhà mình trong viện có ánh sáng, khói bếp lượn lờ, nhìn dáng vẻ trong nhà hẳn là đang ở làm cơm chiều. Dù chưa về đến nhà, đã có thể như vậy nhìn, tuyết trắng liền cảm thấy trong lòng một trận an bình, mấy ngày nay tới khó chịu, cũng tại đây một khắc trở nên không chút nào quan trọng. Tuyết trắng này mặt vừa mới xuống xe ngựa, Liền nghe thấy trong viện truyền đến bạch vũ cùng bạch cương thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa đều ở kêu co xe ngựa tới linh tinh nói. Thượng trưng tính gõ gõ môn, không bao lâu, liền có người mở cửa ra. Tiếp theo cổng lớn treo đèn lồng, tuyết trăng thấy được mở cửa sự bạch chiêm tài. Tam thúc, cười cùng đối phương chào hỏi, không từng tưởng nhưng thật ra đem đối phương hoảng sợ. Là tuyết nha đầu đã trở lại a Ta còn buồn bực lúc này có thể có ai tới đâu? Bạch chiêm tài vội vàng tránh ra cổng lớn, chờ tuyết trắng vào được, lúc này mới đem đại môn một lần nữa con hảo. Mà đi theo bạch chiêm tài phía sau bạch vũ vừa nghe là tỷ tỷ đã trở lại, lập tức hét lớn, tỷ tỷ đã về rồi. Bạch cương cũng giống như thật cao hứng dường như, cũng đi theo kêu tỷ tỷ đã trở lại. Tuyết trắng vừa thấy này tư thế, không khỏi có chút chính lăng, vẫn là bạch chiêm tài cười nói. Bạch cương kêu hải tử nghe nói hiện tại ngày lành đều là ngươi cái này tuyết trắng tỷ tỷ cấp, hắn liền nhớ thương nhìn thấy ngươi, hảo hảo cảm ơn ngươi. Lúc này gặp ngươi thật đã trở lại, hắn cao hứng cũng là hẳn là, ai nói lời này? Tuyết trắng như mày, tựa hồ không rất cao hứng như vậy cách nói, Bạch cương vẫn là cái hải tử, như thế nào có thể làm hắn có ý nghĩ như vậy? Sở hữu ngày lành, nên là hắn cha mẹ cấp mới đúng. Cùng ta như vậy một cái đương tỷ tỷ có quan hệ gì? Bạch chiêm tài sửng sốt, không nghĩ tới tuyết trắng sẽ nói nói như vậy, lành phải xấu hổ sờ sờ đầu, cười miệng đáp, ngươi nha đầu này, nói đây đều là gì lời nói? Nếu không phải ngươi ra tay giúp chúng ta hai nhà, ta và ngươi nhị thúc ra chỗ nào có thể quá thượng hiện tại này ngày lành? Đối với như vậy cách nói, tuyết trắng đảo không thể nói đây là sai, bất quá nàng lại còn không nghĩ trên lưng này hai nhà ân nhân thanh danh. Đặc biệt là không nghĩ làm bạch cương một cái hài tử từ nhỏ liền có ý nghĩ như vậy. Tam thúc, ta và ngươi nói, các ngươi hiện tại có thể có như vậy tự tại nhật tử quá, kia đều là các ngươi từng người tranh thủ tới. Ta có thể làm, chỉ là cho các ngươi một cái đặt chân địa phương mà thôi. Mấy năm nay, tam thẩm nương đối ta, còn có vũ nhi chiếu cố có bao nhiêu, ta này trong lòng đều hiểu rõ, hiện tại như vậy đối với các ngươi, cũng bất quá là vì báo ơn mà thôi. Cho nên, về sau ngàn vạn đừng nói cái gì này ngày lành là ta cho các người, này nếu là chuyển đi ra ngoài, các ngươi là muốn cho ta lại quá không thượng như vậy ngừng nghỉ nhận từ sao. Ta, ta bạch chiêm tài ngại lời, hắn vốn định kiên trì chính mình cách nói, nhưng nhìn tuyết trắng sắc mặt thật không đẹp, cuối cùng chỉ cần nhịn xuống sở hưu nói, chỉ là quay đầu trở về chính mình nhà ở, không hề cùng tuyết trắng lý luận. Mà tuyết trắng cũng không có nhiều lời mà khác, lạnh mặt vào nhà chính. Vừa lúc gặp được đang ở bãi chén đũa Đỗ Nguyệt. Tuyết tỷ nhi, ngươi đã về rồi. Đỗ Nguyệt nhìn thấy tuyết trắng trở về, cũng có vẻ thật cao hứng. Bất quá tuyết trắng vừa mới cùng Bạch Chiêm tải cãi cọ xong, lúc này tâm tình không coi là hảo, ư một tiếng, liền trở về chính mình phòng. Đỗ Nguyệt không nghĩ tới chờ đợi chính mình thế, nhưng là cái dạng này thái độ, trong lòng cũng không chịu nổi, vung chén đũa, rầu miệng đi phòng bếp. Bởi vì tuyết trắng đột nhiên trở về, Lạc Nương vội vàng lại bỏ thêm hai cái xào rau, lúc này mới tiếp đón mọi người ăn cơm. Tuyết trắng làm chủ nhân, tự nhiên là ngồi ở chính vị, điểm này, Từ Bạch chiếm tề cùng Bạch Chiêm Tài hai nhà chủ tiến vào về sau liền định ra cái này quy củ. Đối với điểm này, mọi người nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là hôm nay mới ngồi xuống, là có thể rõ ràng cảm giác được trên bàn cơm không khí có chút không quá thích hợp nhi. Chương 347 các gia các ý tưởng Trường 347 cắt ra các ý tưởng. Tam thẩm nương, tam thúc người đâu? Như thế nào không lại đây ăn cơm? Tuyết trắng nhìn Lưu Thị, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra là sinh khí vẫn là khác cái gì cảm xúc. Ngược lại là Lưu Thị vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức hơi đổi, cười mịa đáp, người tam thúc buổi chiều đói bụng, ăn vài thứ, kết quả lúc này liền ăn không vô, cho nên liền không lại đây. Chúng ta ăn trước, nếu là buổi tối hắn đói bụng ta lại lộng điểm ăn cũng là được. Tuyết Trắng đã nhìn ra Lư thị xấu hổ, cũng liền không nhiều lời, chỉ là ừ một tiếng, liền cầm lấy chén đũa. Những người khác thấy Tuyết Trắng bưng lên chén đũa, lúc này mới cũng đi theo bưng lên chén đũa. ngay cả nhị phòng bạch chiếm tề đều không có bất luận cái gì dị nghị. Một bữa cơm một bàn người ăn đến không mặn không nhạt, Tuyết Trắng trong lòng nghĩ dê bỏ an trí sự, cũng không thế nào đói, ăn qua nửa chén cơm liền hạ bàn. Thằng đến tuyết trắng biến mất tại đây gian trong phòng, mới nghe được trong phòng những người khác phát ra hơi hơi tùng khẩu khí thanh âm Đỗ Nguyệt vốn là muốn nói gì, bất quá bị lạc nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải cúi đầu buồn đầu ăn cơm. Ở bàn mặt khác ba cái đại nhân nhìn thấy một màn này, cũng đều sôi nổi cúi đầu, không phát biểu bất luận cái gì thái độ. Ăn cơm xong, thu thập hảo sau, đại gia cắt hồi cắt phòng, mà Đỗ Nguyệt cùng lạc nương này phòng. Đãi lạc nương vừa mới quan hảo cửa phòng, liền nghe Đỗ nguyệt oán trách nói, nương, tuyết trắng không phải đã nói chúng ta có thể dọn ra đi ở sao? Chúng ta khi nào mới có thể dọn ra đi a? Lại không dọn ra đi, ta cũng thật liền thành nàng nha hoàn. Vừa nghe lời này, lạc nương sắc mặt biến đổi, vội tiến lên bưng kín Đỗ nguyệt miệng, thật cẩn thận hướng tới ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định không ai nghe thấy, lúc này mới nhỏ giọng nói, người đứa nhỏ này đây là sao nói chuyện đâu? Tuyết nha đầu đối chúng ta nương hai có bao nhiêu đại ân tình người trong lòng không cái số sao. Lúc trước nếu không có nàng ra mặt cứu chúng ta nương hai, chúng ta nương hai hiện tại còn không chừng biến thành bộ ráng gì, vừa mới nói về sau nhưng ngàn vạn không thể nói. Liên tính tuyết nha đầu thật làm chúng ta đi, chúng ta cũng không thể đi, chúng ta liền tính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp nàng, biết không. Đỗ Nguyệt thấy chính mình mẫu thân có chút khí, Trong lòng cũng minh bạch chính mình vừa mới nói nói được không đúng, bất quá vẫn là dầu miệng không cao hứng nói, Nương, ta biết ngươi là ý gì, kỳ thật ta cũng không phải nói không báo ân. Chính là tuyết trắng nói qua còn chúng ta tự do thân, ngươi nói chúng ta nếu là còn như vậy an vạ nàng nơi này không đi, này nếu là chuyến ra đi, ta đây về sau còn như thế nào gặp người a, Chẳng lẽ nương ngươi thật là muốn cho ta cấp tuyết trắng đương cả đời nhà hoàn sao? kia kia cùng đem ta bán được lạc ra có gì khác nhau a Bị bán được nhà người khác đương nha hoàn, chuyện này ở Đỗ Nguyệt trong lòng là một cây thứ, tuy rằng nàng đã bị Tuyết Trắng từ bán lạc ra sự bên trong cứu ra, nhưng này cây châm lại không có dễ dàng như vậy nổ. Vừa đến Tuyết Trắng bên người thời điểm, Tuyết Trắng cơ hồ không đối nàng phát bất luận cái gì tính tình, ngày thường cũng là tỷ tỷ muội muội tương đãi, cho nên Đỗ Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới đem chính mình đương nha hoàn gì đó đối đãi. Tuy nói ngày thường cũng là không thiếu làm việc gì đó, nhưng những cái đó sống cùng trước kia ở đỗ Gia làm sống so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Hơn nữa ngày thường ăn ngon, xuyên ấm, liền càng làm cho đỗ nguyệt không có đương nha hoàn ảo giác. Nhưng từ khi quách bình rời đi sau, tuyết trắng tính tình có không nhỏ biến hóa, hơn nữa liên tiếp phát sinh các loại sự, tuyết trắng đôi khi khó thở khó tránh khỏi sẽ không bận tâm đến nhiều như vậy. Lần lượt tích lũy xuống dưới khiến cho Đỗ Nguyệt trong lòng sinh ra một ít biến hóa. Làm người nhà cùng muội muội, Đỗ Nguyệt làm việc, không một câu oán hận, nhưng là nếu là nha hoàn nói, nàng là đánh tâm nhãn không ớn. Lạc nương nào biết đâu rằng Đỗ Nguyệt là cái dạng này tâm thái, chỉ cho là nàng không nghĩ báo ân, cho nên liên tiếp khai đạo Đỗ Nguyệt, không nghĩ tới nàng càng là như thế giải thích, Đỗ Nguyệt trong lòng ngật đáp lại càng lớn. Cuối cùng nương hai náo loạn cái thực không thoải mái, lấy Đỗ Nguyệt trực tiếp dùng chăn mê đầu, Không hề để ý tới lạc nương vì kết cục, tạm thời đình chỉ như vậy một phen tranh luận. Mà ở tam phòng trong phòng, lúc này Lưu Thị chính tận tình khuyên bảo khuyên bạch chiêm tài. Mới ca, ngươi nói ngươi như vậy một người, làm gì cùng tuyết trắng một cái nha đầu so đo như vậy nhiều a Nói nữa, nhân ra tuyết trắng nói cũng không sai, lại nói tiếp cũng là vì bạch cương kia hài tử hảo ngươi nói ngươi còn biệt nữ cái cái gì đâu. Nghe được Lưu Thị nói như vậy. Bạch chiêm tài hừ một tiếng, thực không cao hứng đáp, nàng liền tính là vì bạch cương hảo, kia cũng không thể cùng ta như vậy nói chuyện a. Ta sao nói cũng là nàng tam thúc đi. Kia nha đầu trong lòng còn có hay không điểm trưởng ấu tôn thi, nhắc tới cái này, Lưu thị không khỏi một trận cười khổ, rất là bất đắc dĩ. Mới ca, ngươi lời này nói, kia nha đầu là đem ngươi đặt ở cái gì địa vị, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ngươi ngẫm lại từ khi ngươi sau khi trở về. Tuyết Nhi kia nha đầu nào thứ thấy ngươi không phải tam thúc tam thúc đê ơ. Có ăn ngon dùng tốt, hoặc là chính là muốn hảo sai sự, ở toàn bộ bạch gia, cái thứ nhất nghĩ đến tuyệt đối là ngươi. Ngươi nghĩ lại đại ca đại tẩu, còn có cha mẹ bọn họ, kia vẫn là Tuyết Nhi thân cha mẹ, thân gia nai đầu, nhưng ngươi nhìn thấy quá Tuyết Nhi nha đầu nhớ thương quá bọn họ sao. Bạch chiêm tài ngẩn người, hồi tưởng một chút, giống như còn thật là có chuyện như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không kia lời nói tới đối phó Lưu Thị. Lưu Thị thấy bạch chiêm Tài không hề răng, biết là đem chính mình nói nghe lọt được, liền lại vội vàng khuyên nhủ. mới ca, tuyết nhi kia nha đầu cũng không phải là khi còn nhỏ ngây ngốc chỉ biết làm việc nha đầu. Ngươi so với ta kiến thức nhiều, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ngươi cũng nên nhìn ra tới tuyết nhi kia nha đầu tuyệt không phải giống nhau ở nông thôn tiểu thôn cô. Nghĩ lại cùng nàng ngày thường lui tới những người đó. Cái nào không phải phi phú tức quý? Muốn ta nói, về sau tuyết nhi phát triển khẳng định không ngừng như bây giờ, đừng nói là chúng ta một cái nho nhỏ trường hà thôn, khả năng về sau tam hà chấn đều lưu không được nàng. Tuy nói ngươi về sau là tưởng cùng ta an an ổn ổn ở trong thôn sinh hoạt, nhưng chúng ta dù sao cũng phải vì chúng ta nhi tử suy nghĩ đi. Chẳng lẽ nói ngươi còn nghĩ làm chúng ta nhi tử cũng tại đây trong thôn vây cả đời? liền dựa vào những cái đó đất cứng sinh hoạt cả đời. Khó mà làm được, cũng không thể vây ở này thôn nhỏ cả đời, chúng ta nhi tử đến thi khoa cử, lại vô dụng cũng đến biết mấy chữ, đương cái trướng phòng tiền sinh gì, tổng không thể giống ta như vậy, đương cái đại đầu binh, quay đầu lại vẫn là đến ở trong đất mặt bào thực ăn. Về nhi tử phát triển chuyện này, bạch chiêm tài thái độ vẫn là thực khai sáng, rốt cuộc là ở bên ngoài hôn quá mấy năm người. Kiến thức thượng khẳng định muốn so với kia chút chỉ biết dựa thiên thưởng cơm ăn thôn dân muốn xa một ít. Nhưng mà bạch chiêm tài này một phen lời nói lại không đưa tới lưu thị cái gì ngôn ngữ, ngược lại đổi lấy đối phương giận dữ ánh mắt. Như thế làm bạch chiêm tài sừng sốt, sờ sờ cái ốc, khó hiểu hỏi, tức phụ nhi, ngươi đây là gì ánh mắt xem ta à? Sao, ta nói như vậy không đúng sao? Chẳng lẽ hai ta nói không phải một cái ý tứ sao? Trưng 348 ta phải làm cha. Trưng 348 ta phải làm cha. Ngươi cái đầu gỗ. lư Thị tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chiêm tài. Vừa mới hai ta đều nói gì, ngươi còn nhớ rõ không? Vừa mới. Bạch chiêm tài chớp chớp chung đồng dường như lôi mắt, nghĩ nghĩ, nói, hai ta vừa mới không phải nói tuyết nhi sự sao. Sao? Bạch chiêm tài cảm thấy chính mình nói được rất đối con biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không rõ lưu thị vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề bộ dáng. Mà lưu thị còn lại là càng thêm không hảo ánh mắt chừng bạch chiêm tài, lúc sau đâu, lại nói gì? Lúc sau? Lúc sau không phải nói chúng ta nhi tử về sau muốn đọc sách, không thể giống hắn cha ta giống nhau buồn đầu liền sẽ trồng cho ta. Sau đó đâu? Còn sau đó? Cái này bạch chiêm tài chính là hoàn toàn ốc, hắn lặp lại nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là không minh bạch lư thị ý tứ, chỉ có thể là gãi cái óc, một bộ thực dối giám bộ răng nói, tức phụ nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Ta này đồ buồn, bằng không cũng không thể đương nhiều năm như vậy bình, không nhiều kiếm cái trăm tám mươi lượng bạc trở về. Nghe được bạch chiêm tài nói như vậy, lư thị một trận đau lòng, tuy rằng vẫn là có chút tức giận, bất quá rốt cuộc là không lại khó xử hắn, mà là bắt lấy bạch chiêm tài một con bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm ở chính mình trên bụng, ôn nhu nói, ngươi cái đầu gỗ, ngươi liền phải đường cha Gì? Bạch chiêm tài đột nhiên sừng sốt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lư thị, thấy lư thị mỉm cười gật gật đầu, lại hướng tới chính mình bụng nổi giận biểu môi. Bạch chiêm tài lúc này mới nhớ tới đem tầm mắt dừng ở chính mình bàn tay to bao trùm dưới trên bụng. Hơn nửa ngày công phu, Bạch chiêm tài đều vẫn duy trì này một động tác, thậm chí liền chớp mắt số lần đều rất ít. Thẳng đến Lưu Thị cảm thấy có chút không thích hợp nhì, lúc này mới vội hỏi nói, mới ca, ngươi sao mới ca. Bạch chiêm tài bị Lưu Thị đẩy đẩy, vẫn như cũ không phục hồi tinh thần lại, này nhưng đem Lưu Thị sợ tới mức lập tức khóc ra tới, mới ca, ngươi đừng làm ta sợ a mới ca. Lưu Thị nước mắt dừng ở Bạch chiêm tài mu bàn tay thượng, đột nhiên làm Bạch chiêm tài phục hồi tinh thần lại, giơ tay bắt được Lưu Thị hai vai, gắt gao bắt lấy, dùng phát run thanh âm hỏi, tức phụ nhi, ngươi. Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Trong giọng nói không xác định, lo lắng, lại mang theo nồng đậm chờ đợi, làm Lưu Thị thế nhưng lập tức quên mất thống khổ. Ngược lại lắp bắp nói, mới ca, ta vừa mới nói, ngươi, ngươi liền phải đương cha. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Chiêm Tài thanh âm lớn chút, tự tin cũng đủ chút. Ta nói ngươi liền phải đương cha. Lưu Thị bị Bạch Chiêm Tài chảo đến hai vai sinh đau, nhỏ giọng thương lượng nói, mới ca. Ngươi, ngươi bắt đầu ta. Lời này làm bạch chiêm tài sửng suốt, phản ứng lại đây sau, vội vàng vông lỏng ra chính mình hai chỉ bàn tay to, nghĩ nghĩ, lại không thích hợp nhì, vội lại bắt lấy lưu thị tay, vẻ mặt kích động nói, tức phụ nhi, ngươi nói ta phải làm cha có phải hay không. Ngươi hỏi ta hòa có phải hay không. Là, mới ca, ngươi nhẹ điểm nhi, đừng chạm vào ta bù. Lưu thị xem như phản ứng lại đây, nhà mình các lao ra quá mức kích động cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới phản ứng. Hiện tại nhìn hắn hưng phấn đến thế nào biểu tình, lưu thị thật là nói không nên lời là đau lòng vẫn là cao hứng, chỉ có thể là tận khả năng che chở chính mình bụng đồng thời. Thúc giục nói, mới ca, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Ai? Mới ca, ngươi, ngươi làm gì đi a? Đều đã trễ thế này. Nhìn bạch chiêm tài nhảy xuống mà, liền dày cũng không mặc, liền như vậy hướng tới ngoài cửa chạy. Lưu thị không khỏi một trận kinh hãi, sợ Bạch Chiêm Tài bị chuyện này cao hứng đến mới kích thích ra các tật xấu tới, cũng vội vàng xuống đất, đuổi theo. Ai ngờ còn không đợi nàng đem giày mà tốt, liền nghe thấy trong viện truyền đến Bạch Chiêm Tài kêu to thanh. Ha ha ha ha. Ta Bạch Chiêm Tài phải làm cha. Ha ha ha. Ông trời, cảm ơn ngươi. Ta Bạch Chiêm Tài rốt cuộc cũng muốn đương cha. Bạch Chiêm Tài giọng đại, như vậy một e Mặt khác nhà ở tưởng không nghe thấy đều khó. Thức mau, các cửa phòng bị mở ra, ánh mắt đầu tiên, liền đều thấy được bạch chiêm tải quỷ gối trong viện, hướng về phía ông trời la to. Đương gia, Lão Tam đây là sao? Tôn thị chống bụng từ trên giường đất ngồi dậy, hiện giờ nàng thân mình càng thêm trọng, khởi cái thân cũng là muốn hao phí không ít công phu. Mà lúc này vừa mới mở cửa bạch chiêm tề còn lại là có chút trinh lăng trả lời, Lão Tam kêu hắn cũng đương tra. Hẳn là đệ muội có đi A, Tôn thị chấn động Vội nhanh hơn đứng dậy tốc độ Đồng thời thúc giục nói Thật sự a, Đây chính là chuyện tốt Chạy nhanh đỡ ta qua đi nhìn xem Bị tôn thị như vậy một thúc giục Bạch chiêm tề cũng phục hồi tinh thần lại Thấy tôn thị đĩnh cái bụng to chính lao lực xuống đất Nhưng đem hắn hoảng sợ Vội tiến lên đỡ tôn thị Hai người lúc này mới ra cửa Mà lạc nương mở ra cửa phòng sau Thấy bạch chiêm tài quỳ trên mặt đất Vốn định tiến lên hỏi một chút, ai ngờ nghe xong lời này sau, cũng là phi thường ngoài ý muốn, vội vàng đóng lại cửa phòng, đi tam phòng nhà ở. Chờ đến tuyết trắng đi đến cửa phòng thời điểm, bạch chiêm tề đã đỡ bạch chiêm tài từ trên mặt đất đứng lên, bạch chiêm tài vừa khóc vừa cười, cũng không biết rốt cuộc là ở la hét cái gì. Nhi thúc, tam thúc đây là sao? Tuyết trắng không nghe rõ bạch chiêm tài kêu nói, thấy bạch chiêm tài lúc này cảm xúc không quá ổn định. Cho nên đành phải hỏi hướng Bạch Chiêm Tề. Bạch Chiêm Tề vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe xong Tuyết Trắng vấn đề, giờ khóc giờ cười đáp, hẳn là ngươi Tam Thẩm Nương có thân mình, ngươi tam thúc rất cao hứng, kết quả cứ như vậy, ta tam thẩm nương có thai. Tuyết Trắng cũng là thực ngoài ý muốn, tiếp theo cũng mặc kệ Bạch Chiêm Tài, vội vàng nhanh hơn bước chân vào tam phòng nhà ở, lúc này mới phát hiện nguyên lai Tôn thị cùng Lạc nương đều đã đến nơi đây. Tam thẩm nương, ngươi mang thai? Tuyết trắng rất là hưng phấn đi đến giường đất biên, nhìn lúc này chính vẻ mặt đỏ bừng Lưu Thị, chỉ thấy Lưu Thị gật gật đầu, hơi mang ngượng ngùng nói, hai ngày này liền cảm thấy thân thể không thoải mái, buổi sáng không có việc gì, liền đi Lang Trung ra hỏi hỏi, biết được đã có một tháng qua Nguyệt có thai. Ha ha, đây là chuyện tốt ta. Tuyết trắng vừa nghe đã gặp qua Lang Trung, kia đây là khẳng định là có chuẩn, tự nhiên là cao hứng dị thường. Ai ngờ Lưu Thị lại càng thêm mặt đỏ. Buồn không nghĩ sớm như vậy nói cho đại gia, nguyên nghĩ chờ củng cố chút lại nói, nào từng tưởng mới ca hắn. Ha ha ha, tam thúc đó là rất cao hứng, rốt cuộc, cùng hắn không sai biệt lắm đại người, nhân gia hải tử đều có thể mãn thôn chạy. Tuyết trắng sở hữu không tốt cảm xúc bởi vì cái này đột nhiên đi vào tiểu sinh mệnh mà tan thành mây khói. Mà toàn bộ da nguyên bản có chút quỷ dị không khí, lúc này cũng bởi vì lưu thị trong bụng tiểu sinh mệnh mà trở nên thân thiện lên. Cũng là từ đêm nay bắt đầu, Lưu Thị trực tiếp thăng cấp vì Tuyết Trắng ra trong viện trọng điểm bảo hộ đối tượng. Này đãi ngộ cùng Tôn Thị không phân cao thấp, thật sự là quý giá thật sự. chương 349 ngươi lặp lại lần nữa. chương 349 ngươi lặp lại lần nữa. Di ngoạn ý nhi. 15 đồng yêu. Còn, còn có 30 con dê. Nhìn yêu thanh ba cơ hồ muốn trừng thành như đôi mắt bộ dáng, Tuyết Trắng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nàng liền biết nói cho Ngưu Thanh Ba chính mình mua dê bỏ xong việc, hắn khẳng định sẽ là một bộ nghe được thiên phương kỳ đàm giật mình hình dáng. Quả nhiên, Ngưu Thanh Ba không chỉ có thực giật mình, thậm chí hận không thể trực tiếp một ngụm ăn xong một con trâu. Ngưu đại ca, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, chuyện này không có ngươi tưởng tượng như vậy khó có thể lý giải, thật sự. Tuyết trắng cười nhéo lên một nha dưa hấu, cắn một ngụm, ăn vào bụng sau, còn nói thêm, Ngưu đại ca. Ngươi cũng đừng chỉ lo chừng mắt mở miệng, cũng ăn dưa hấu à. Này dưa hấu rất ngọt, thật sự. Nhìn tuyết trắng kia phó rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường bộ dáng. Như Thanh Ba chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, thậm chí có một loại vừa mới chỉ là chính mình ảo giác ảo giác. Nha đầu này, vừa mới nói mua 15 đồng yêu, còn có 30 con dê sự, hẳn là chính mình nghe sai đi. Ân, đối, nhất định là chính mình nghe sai. Ngưu Thanh Ba như vậy ở trong lòng an ủi chính mình, lúc này mới có chút thất thần cầm lấy một nha dưa hấu tới, có chút ăn mà không biết mùi vị gì ăn vào trong bụng. Thấy Ngưu Thanh Ba ăn dưa hấu, tuyết trắng này mặt cũng ăn được không sai biệt lắm, lúc này mới dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, một lần nữa nhắc tới dê bỏ để tải. 15 đầu Ngưu bên trong, có 10 đầu là hoang Ngưu, bọn đầu cơ, mặt khác 5 đầu là bò sữa 30 con dê bên trong, có 5 con là ấu dương. Mặt khác đều là thành dương. Ngưu đại ca, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, này đó số lượng dê bò đều giao cho ngươi tới xử lý, ngươi có biện pháp dưỡng hảo chúng nó sao? Mua dê bò thời điểm, tuyết trắng chỉ nghĩ giá cả thích hợp, tuy nói cũng nghĩ đến cỏ khô vấn đề, nhưng lại xem nhẹ ngưu thanh ba một người có thể hay không nhìn qua. Chờ ý thức được vấn đề này khi, ngươi đã là ở nhà trên giường đất nằm. Cũng may lúc ấy cùng Mạc gia vợ chồng nói đưa hóa thời gian còn có chút nhật tử, sở dĩ không có làm cho bọn họ lập tức đưa hóa, thật sự là trong nhà hiện tại không có thích hợp quyển dưỡng địa phương. Nguyên bản là muốn lợi dụng này đó thời gian tới vây cái đại điểm địa phương tới dưỡng dê bò, nhưng nếu như thành ba một người trị không được này đó dê bò nói, tuyết trắng nên nghĩ đi cùng Mạc gia vợ chồng thương lượng một chút, nhìn xem có phải hay không có thể giảm bớt một ít số lượng. Cùng lắm thì đem sống dê bò biến thành dê bò thịt, chính mình cũng không phải không địa phương gửi, tổng hảo quá sống đến chính mình trong tay không mấy ngày liền biến thành chết cừu. Nay mặt trắng tuyết vấn đề đều hỏi có trong chốc lát, lại vẫn như cũ không gặp Nưu Thanh Ba trả lời, Tuyết trắng nhướng mày nhìn Nưu Thanh Ba, lúc này mới phát hiện đối phương thế nhưng lại đem đôi mắt chừng đến lưu Viên, tràn đầy đều là khó có thể tin. Tuyết Nhi muội tử, ngươi, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Ngươi Người rốt cuộc mua nhiều ít dê bỏ trở về Thấy Ngưu Thanh Ba vẫn là không thể tin được chính mình nói số lượng Tuyết trắng cũng là càng thêm bất đắc dĩ Bất quá vẫn là hảo tính tình lại lặp lại một lần 10, 15 đồng Ngưu, 3, 30 con dê Ngưu Thanh Ba lẩm nhẩm lẩm nhẩm Cũng không biết lặp lại mấy lần Lúc này mới ai nha một tiếng kêu to Cả người đều từ trên ghế lưu tới rồi trên mặt đất Cũng không biết là chân mềm vẫn là eo mềm Tóm lại như vậy thoạt nhìn muốn nhiều trật vật liền có bao nhiêu trật vật. Tuyết trắng xem đến không khỏi một trận buồn cười, vội đứng dậy bắt lấy Ngưu Thanh Ba cánh tay làm hắn lên. Ngưu đại ca, ngươi đây là gì phản ứng A? Ngươi nếu là cảm thấy này số lượng quá nhiều, dưỡng bất quá tới, ta đây liền lui một ít trở về. Vẫn là ngươi cảm thấy này số lượng thiếu, ta hẳn là lại điền điểm trở về. Tuyết trắng cũng có chút cắn không chuẩn Ngưu Thanh Ba này rốt cuộc là ý gì. Má Ngưu Thanh Ba thất tha thất thể bỏ dậy, một lần nữa ngồi ở trên ghế sau, xem như vậy như là thực gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới nói, tuyết nhi muội từ A, A, không, không phải, địa chủ bà A. Ngươi hiện tại này thật đúng là địa chủ bà A. Này xem như nói cái gì. Tuyết trắng vô ngữ nhìn Ngưu Thanh Ba, chớ Ngưu Thanh Ba tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Ngưu Thanh Ba lại nuốt một ngụm nước miếng, liền ngươi này đó số lượng dây bò liền tính là ở ta lúc trước thủ công kia ra địa chủ trong nhà mặt cũng là không đạt được a nhiều như vậy dê bò còn có những cái đó gà con nếu là đều trưởng thành kia, kia đến là nhiều ít ngoạn ý nhi a cái kia, như đại ca ta cảm thấy ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút tuyết trắng minh bạch như thanh ba như thế phản ứng căn nguyên tự nhiên cũng liền có ứng đối biện pháp một lần nữa ngồi xuống tuyết trắng nghiêm mặt rất là nghiêm túc nói như đại ca Ngươi cái này tâm thái muốn bài chính. Hiện giờ nhà chúng ta chỉ là có này những dây bò, còn có những cái đó gà, theo chúng ta về sau nhật tử càng ngày càng tốt, này những vật còn sống chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu là mỗi lần điền xúc vật trở về, ngươi đều là như thế này một bộ quỷ bộ dáng. Ta đây cũng thật đến hảo hảo suy xét một chút, có phải hay không muốn từ địa phương khác một lần nữa tìm cái có thể giúp ta chăm sóc này những xúc vật ra cầm người đã trở lại? a Đừng, Khaga. Ngưu Thanh Ba vừa nghe lời này, lập tức liền nóng nảy, vội vàng đứng lên, thề rằng như nói, Tuyết Nhi muội tử, ngươi như đại ca khác năng lực không có, nhưng chăm sóc này những loại ý nhi năng lực vẫn phải có. Ngươi phải tin tưởng ta, liền đem chúng nó liền giao cho ta trong tay, ta nhất định chiếu cố đến hảo hảo. Ừm, chờ chính là ngươi những lời này. Tuyết Trắng gật gật đầu, cũng không hề là vừa rồi kia phó nghiêm túc biểu tình, hơi chút nhu hòa chút. Ngưu đại ca, nếu ngươi có này phần tin tưởng, như vậy hiện tại có phải hay không nên cùng ta nói nói về dê bò vòng, còn có chuồng gà linh tinh ăn bài? Cái này ngưu thanh ba nghĩ nghĩ, cái này thật đúng là đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Tuy nói nhà ngươi hiện tại sân là đủ lớn, cũng có chuyên môn dê bò vòng chuồng gà linh tinh, bất quá, muốn ăn bài hạ ngươi mua những cái đó dê bò, kia khẳng định là không đủ dùng. Liên tính là đem nhà ta ngưu vòng hơn nữa. Cũng không bỏ xuống được, cho nên đánh giá đến lại đóng thêm một ít dê bỏ vòng mới được. Ân, cái này là khẳng định. Tuyết trắng gật gật đầu, trừ bỏ dê bỏ vòng cùng chuồng gà ngoại, vịt cùng ngỗng về sau cũng là sẽ thêm vào trở về. Nếu muốn một lần nữa an bài thiết kế, đơn giản liền đem này đó đều thêm vào đi thôi. Cũng đỡ phải đến lúc đó lại không địa phương gác lại, mỗi ngày bãi đang ngủ trên giường đất cũng không phải hồi sự. Còn muốn vịt cùng ngỗng, Lưu thanh ba sừng sốt. Bất quá chớp mắt công phu hắn liền phục hồi tinh thần lại Ân, đối, cái này cũng đến hảo hảo cộng lại cộng lại Kia gì, tuyết nhi Muội tử, ngươi hôm qua mới trở về đi Nay một đường buôn ba, khẳng định còn mệt đâu Cái kia cái gì, ngươi trước tiên ở ra nghỉ ngơi Ta đây liền đi hơn nhi, về chuồng gà gì Nàng so với ta hiểu, hỏi nàng khẳng định không sai Nói, Lưu thanh ba xoay người liền phải đi ra ngoài Nhìn như thanh ba kia vô cùng lo lắng bộ dáng, tuyết trắng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không xác định này như thanh ba rốt cuộc là bởi vì này đó ra cầm xúc vật an trí mà kích động, vẫn là nói, hắn là ba ba muốn đi tìm Lê Hân. chương ba 150 tham khảo mà thôi. chương ba tham khảo mà thôi. Tuy nói như thanh ba nói là không sai, ở dưỡng ra cầm mặt trên, Lê Hân lại là cũng có không ít kinh nghiệm. Bất quá Tuyết Trắng lại không bởi vì Ngưu Thanh Ba đi tìm Lê Hân mà cảm thấy chính mình liền có thể thả lòng. Tương phản, Ngưu Thanh Ba tuy nói là chạy đi tìm Lê Hân, nhưng Tuyết Trắng vẫn như cũ ở trong phòng khách ngồi, lại ăn một nha dưa hấu, lúc này mới đứng dậy, tiếp đón tới đỗ Nguyệt cùng Bạch Cương, giúp đỡ chính mình đem bại ở chính mình trong phòng án thư cấp dọn ra tới. Tuy nói án thư là đồ gỗ làm, bất quá bởi vì cũng không phải cái gì quý trọng đồ gỗ. Cho nên phân lượng thượng nhưng thật ra không có trong tưởng tượng như vậy trọng Ba cái hài tử hơn nữa là nương, đảo cũng có thể dọn đến ra tới. Nguyên bản tuyết trắng là phải dùng ăn cơm dùng bàn bắt tiền, bất quá nghĩ đến chờ hạ muốn nói sự khả năng sẽ dùng rất dài một đoạn thời gian, tổng khó mà nói một nửa liền đem đồ vật đều thu hồi tới ăn cơm, sau đó lại mang lên. mã yêu thanh ba rốt cuộc là cái nam tử, chờ hạ có lẽ còn có khả năng sẽ có bạch chiếm tài cùng bạch chiếm tề gia nhập. Nếu là đều đi chính mình phòng, cũng là không tốt, cho nên đem án thư dọn ra tới, có thể nói là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tuyết Nhi A, ngươi đây là muốn làm gì A? Hảo Hảo đem cái bàn bãi ở chỗ này là muốn làm gì? Lạc Nương đem cái bàn phóng Hảo sau, lại đi theo Tuyết Trắng đi trở về phòng. Chờ hạ ngài sẽ biết. Tuyết Trắng cười phân phò nói, Di Nương, chờ hạ sợ là đến làm phiền ngươi nhiều thiêu điểm nước gấm pha trà uống. Lại có trái cây cũng nhiều chuẩn bị chút. Trơ hạ nói sự tình, cũng không biết muốn nói bao lâu thời gian, vạn nhất khát nước, cũng còn có cái nhuận hầu. Hành, này đó di nương đều cho ngươi làm đến hảo hảo. Lạc nương đối làm việc chuyện này một chút mâu thuẫn cảm xúc đều không có, tương phản, vừa nghe có sống làm, nàng thế nhưng cả người đều như là tràn ngập lực lượng dường như. Mấy cái tiểu nhân hơn nữa lạc nương, lại giúp đỡ tuyết trắng đem trăng giấy, bút mực cùng với một ít ở bọn họ xem ra như là dùng để miêu mi bút than đem ra, nhất nhất dọn xong. Này trung gian này mấy cái tiểu nhân cũng là tò mò, sôi nổi do hỏi, tuyết trắng lại nhất trí trả lời chờ hạ sẽ biết nói. Ai cũng không nghe nói chờ hạ phải có khách nhân tới, đều tưởng tuyết trắng chính mình phải dùng mấy thứ này. Tuy rằng đều thực không hiểu tuyết trắng vì cái gì không ở chính mình trong phòng một người lan lộn một hai phải dọn đến trong phòng khách tới bận việc nhưng nhà này đều là tuyết trắng, nhân gia tưởng như thế nào lộng tự nhiên chính là như thế nào lộng Nhưng khi bọn hắn vừa mới đem trái cây đều tẩy hảo đoan đến trong phòng khách, lại nghe tới rồi ngoài cửa tiếng đập cửa khi, mấy người này đều không khỏi nhìn về phía tuyết trắng, trong tầm mắt là phi thường rõ ràng khiếp sợ cùng xung bái. Tuyết tỷ nhi, ngươi sao biết lúc này nhà ta muốn tới người? Đố nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyết trắng cười nói, cũng không gì cùng lắm thì. Chính là vừa mới như đại ca chạy trốn quá nhanh, có một số việc ta đều còn không có phân phó rõ ràng liền chạy, lúc này hắn cùng Lê Hân khẳng định là nói không rõ, cho nên mới sẽ trở về hỏi lại ta. Nga, như vậy A Đô Nguyệt gật gật đầu, minh bạch trong đó nguyên do, đảo cũng không cảm thấy tuyết trăng có bao nhiêu thần kỳ. Quả nhiên, tới người sắc thật là Ngưu Thanh Ba, chỉ là phía sau còn đi theo Lê Hân. Mới tiến phòng, Lê Hân liền thấy được trong phòng hình ảnh. Lập tức cười rồi nói, ai u, hợp lại đây là đoán chắc ta sẽ đến là như thế nào. Liên trái cây đều chuẩn bị tốt. Tuyết trắng thấy Lê Hân tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng thật ra đi theo nàng phía sau Ngưu thanh ba gục xuống đầu, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, chọc đến Tuyết trắng trong lòng một trận buồn cười. Nhưng còn không phải là đoán chắc ngươi sẽ qua tới. Tuyết trắng cười tiếp đón Lê Hân ngồi xuống, lúc này mới còn nói thêm, ta cố ý không đem một ít chi tiết nói cho Ngưu đại ca nghe. Hắn liền như vậy đi tìm ngươi, ngươi hỏi không ra cái nguyên cớ, tự nhiên sẽ qua tới hỏi ta à. Hừ, ta liền không thể làm kia đầu gỗ lại qua đây một chuyến hỏi rõ ràng lại trở về nói cho ta. Lê Hân tức giận hừ một tiếng, cầm lấy một cái quả táo, chính mình không ăn, mà là trực tiếp ném cho ngồi ở hắn đối diện Nưu Thanh Ba. Nưu Thanh Ba tiếp quả táo, hắc hắc ngây ngô cười, răng rắc một tiếng, cắn một mồm to. Lê Hân trắng liếc mắt một cái Nưu Thanh Ba lúc này mới nhéo lên một cái quả nho đưa vào trong miệng. Thấy hai người kia tú song lân ái, tuyết trắng lúc này mới nói, như đại ca hỏi lại một lần, ta cũng chỉ là lại nói cái đơn giản đại khái, lại cụ thể, tự nhiên vẫn là sẽ không nói. Chỉ cần ngươi không đau lòng, làm như đại ca bởi vậy vừa đi qua lại chạy, ta cũng không ngại a Nhiều nhất bất quá chính là đem mấy thứ này lại lăn lộn trở về thôi. Thấy tuyết trắng như vậy theo lý thường hẳn là vô sỉ bộ dáng. Làm Lê Hân càng tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, thử nói, ta nhưng không gì bỏ được hay không, ta chính là nghĩ đừng lãng phí như vậy nhiều thời điểm. nay đầu gỗ chân cẳng lại mau, cũng là muốn hảo chút canh giờ, này trung gian ta vội khác, cũng là vội một nửa phải dừng lại, quay phí công phu. Lời nói là nói như vậy, nhưng nhìn Lê Hân hai má bước lên khởi ửng đỏ, tuyết trắng nơi nào không rõ nha đầu này chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không chịu đem trong lòng nhớ thương nói ra thôi. Mã Ngưu thanh ba tuổi hồ một chút cũng không tức giận chính mình không bị Lê Hân để ý, ngược lại hắc hắc cười ăn quả táo. Kia phó cười đến cùng ngu ngốc giống nhau biểu tình, xem đến Tuyết trắng đều nhịn không được muốn phun tảo một chút. Nói, đã từng cái kia trầm mặc ít lời, rất có điểm lánh khớp rốt cuộc Ngưu đại ca, rốt cuộc đi nơi nào? Lê Hân nhìn thấy Tuyết trắng kia ái mồi cười, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cố tình không nghĩ biểu hiện ra ngoài, liền lạnh lùng nói, "Được rồi, Đem buồn cô nương lăn lộn lại đây này một chuyến, tổng không phải nghe ngươi ở chỗ này hạt bạch thoại. Chạy nhanh, có chuyện gì nắm chặt nói, nói xong buồn cô nương còn phải trở về đâu. Trong nhà như vậy nhiều sống, ta không làm, chẳng lẽ ngươi qua đi cho ta làm a? Ta nhưng không đi, nhà ngươi lại không phải không có cu ly công, chiêu ta qua đi làm gì? Ăn cơm uống rượu a. Tuyết trắng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá người cũng đã đi tới bên cạnh bàn. Ngồi ở ghế tròn thượng, cầm lấy một cây màu đen bút than, trên giấy ba ba bá viết xuống một loạt tự. Ở đây người bên trong, cũng chỉ có bạch vũ cùng liếu nghị khang biết chữ, bạch cương mới vừa vỡ lòng, nhận thức tự cũng không nhiều ít. Mà trừ bỏ bọn họ mấy cái, cũng, cũng chỉ có tuyết trắng cùng Lê Hân biết chữ, cho nên này đó tự, tự nhiên là viết cấp Lê Hân xem. Này đó là người muốn mua trở về vẫn là đã mua trở về. Lê Hân nhìn trang giấy mặt trên viết dê bò gà vịt lông chữ, còn có hậu mặt đi theo con số, một bên ăn chuối, một bên dò hỏi. Đều không phải, này đó con số, bất quá là một cái tham khảo. Tuyết trắng viết xong, đem màu đen bút than bông, lại cầm lấy một cây màu đỏ bút than, ở số lượng từ mặt sau viết cái thấp nhất. Này màu đỏ bút than, kỳ thật là dùng phấn mặt phấn cùng một ít nước cơm, thừa dịp không có làm thấu thời điểm, xoa thành bút hình dạng. Phơi khô sau lại dùng giấy bao vây một khối, lộ ra cái đầu tới viết họa dùng. Màu đen trực tiếp chính là họa mi dùng bút than, đến nỗi mặt khác nhan sắc, còn lại là tuyết trắng dùng các loại nước trái cây đồ ăn trị, hơn nữa phấn mặt linh tinh điều chế ra tới cọ màu. Chương 351 người đề cử. Chương 351 người đề cử. Tuy nói ngoạn ý nhi này hiệu quả xa không bằng tiếp chức dùng những cái đó cọ màu. Bất quá tại đây loại không có này đó ngoạn ý nhi thời đại bên trong, cũng coi như được với là kỳ lạ tồn tại, dùng để đánh dấu một ít đồ vật, thật là dùng tốt. Thừa dịp tuyết trắng bận việc công phu, Lê Hân cầm lấy một cây hồng nhạt bút than, đưa đến mùi hạ nghe nghe, không khỏi nhướng mày, quả đào hương vị. Ân. Tuyết trắng gật gật đầu kia bút than thật đúng là dùng quả đào ra ngao ra tới chất lỏng làm được. Tuy rằng thoạt nhìn có chút phấn, cũng thật chờ sử dụng tới phân đến lại không thế nào rõ ràng, nhưng thật ra họa ở màu đen hoặc là mặt khác thâm sắc mặt trên, mới có thể rõ ràng chút. Chờ tuyết trắng này mặt ngừng bút, Lê Hân kia mặt cũng đem quả đào hương vị bút than bông, đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng vừa mới họa quá trang giấy mặt trên. Nay vừa thấy cũng không nên khẩn, Lê Hân lập tức phát ra một tiếng kinh hô, đây là ngươi phải làm dê bọ vòng. Không ngừng. Tuyết trắng đứng dậy đi đến một bên bãi chậu nước bên cạnh. Tẩy qua tay sau, lại bưng lên một bên chén trà, một bên viết lá trà bọt, một bên nói, đây là ta trong tưởng tượng mục trường bộ dáng, ngươi cùng như đại ca cùng nhau nhìn xem, nhưng có chỗ nào là yêu cầu hoàn thiện. Mục trường cái này an bài, là tuyết trắng đêm qua nghĩ đến. Dê bò nhiều, gà vịt ngốc nhiều, nếu chỉ là đơn thuần dừa quyền hình dưỡng, khẳng định sẽ đã chịu hạn chế. Nhưng là có mục trường liền không giống nhau chỉ cần đem bên trong động vật phối hợp an bài đến khoa học một ít, một cái mục trường liền sẽ biến thành một cái trong hiện thực thịt chế phẩm cung ứng kho hàng. Chứ bỏ thường thấy gà vịt ngỗng dê bò heo ngoại, loại cá, cùng với một ít mặt khác động vật, tỉ như con thỏ linh tinh, cũng đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. tuyết trắng rốt cuộc là sống quá hai đời người, nuôi thả động vật thịt muốn so quyển dưỡng ăn ngon, đạo lý này nàng chính là phi thường rõ ràng. cho nên mục trường tồn tại rất cần thiết. Đặc biệt là đối với nàng, cái này còn muốn khai thuộc về chính mình tiệm cơm người tới nói. Như Thanh Ba vừa nghe chính mình bị điểm danh, cũng vội vàng đi đến bên cạnh bàn xem. Hắn tuy rằng không biết chữ, nhưng nhìn tuyết trắng họa kia quyển quyển khoanh tròn đồ, lại cũng nhìn ra chút môn đạo, chỉ vào trong đó một vòng tròn, bên trong còn họa mấy cái cuộn sóng đồ án hỏi, tuyết nhi muội tử, đây là ao cá sao? Ừ đúng vậy. Tuyết trắng gật gật đầu, buông chén trà sau. Bắt đầu vì bên người người nhất nhất giới thiệu. Ta muốn thành lập một cái thuộc về mục trường, sở hữu gia cầm đều sẽ an bài đến cái này mục trường. Như là vịt cùng ngống, nếu không có thủy, kia khẳng định là không được. Nhưng nếu chỉ dựa vào ở sông dài nuôi thả, một cái là nuôi thả địa phương quá lớn, thực dễ dàng xuất hiện du tẩu, người lại truy không trở lại hiện tượng. Lại có chính là sông dài bên cạnh người quá nhiều, một khi có nhân tâm tổn gây rối hôm nay trộm chỉ vịt, Ngày mai đánh chết một con đói, đến lúc đó liền tính chúng ta có chứng cứ chứng minh là ai làm, muốn động thủ thu thập đối phương cũng là khó khăn sự. Nói đến cái này, Lê Hân trước hết gật đầu đáp, ừm, cái này ao cá kiến thật sự cần thiết. Ao cá trừ bỏ nuôi cá, còn có vị nước ngoại, còn có thể gieo trồng một ít trong nước thực vật, tỉ như củ sen linh tinh. Tuy nói trường Hà Thôn cái này địa phương không thích hợp một năm bốn mùa gieo trồng củ sen. Nhưng một năm một vụ vẫn là có thể làm được, liền tính sản lượng lại thiếu, cũng tổng có thể làm người trong nhà đếm cái tiền. Nghe Tuyết Trắng nói mục trường tương lai, mọi người một đám đều có vẻ rất là kích động. Bất quá thức mau, loại này kích động đã bị lê hân một câu tới diệt. Tuyết Trắng, ngươi này thiết tưởng đến nhưng thật ra không tồi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy một khối to mà, ngươi trong tay có sao? Nếu là có lời nói, kia còn hảo thuyết điểm nhi. Nhưng nếu là không đúng sự thật, ngươi có hay không nghĩ tới muốn từ nơi nào mua như vậy một khối to mà trở về. Về vấn đề này, Tuyết Trăng có thể nói nàng nghĩ tới, nhưng là, căn bản không để trong lòng sao. Ở thời đại này, có một chút nhân mạch, hơn nữa bạc, tưởng mua đất, kia quả thực không cần quá đơn giản. Trước mắt yêu cầu Tuyết Trăng rồi dám một chút, hẳn là như thế nào kiếm được cũng đủ mua đất bạc, mà không phải lo lắng có hay không lớn như vậy diện tích mà. Thấy Tuyết Trắng không có trả lời, Lê Hân chỉ cho là bị chính mình nói trúng rồi, liền lại Giao Hân nói, ngươi này trong đầu cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, hiện tại yếu địa không có, muốn người không có, còn nghĩ lộng cái gì mục trường, ta xem ngươi à, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem ngươi những cái đó đất hoang loại ra đổ vật đến đây đi. Lê Hân nói xưa nay đều là như thế nào khó nghe nói như thế nào, cũng may Tuyết Trắng biết nàng cũng là hảo tâm. Tự nhiên sẽ không sinh khí, mà là cười cười, đáp đất hoang trồng trọt sự ta không lo lắng, có ta nhị thúc tam thúc ở, bọn họ sẽ giúp ta xử lý tốt. Bất quá ngươi nói đúng, đối với mục trường chuyện này, ta còn là có chút thiếu suy xét. Bất quá không quan hệ, ngươi cùng lưu đại ca thiết kế an bài cũng là yêu cầu thời gian nhất định, thừa dịp này công phu ta tới giải quyết mà sự thì tốt rồi. Hừ! Lê Hân liền như vậy hừ một tiếng cũng không biết là đồng ý vẫn là khác có ý tứ gì, mà tuyết trắng cũng không ngại. Thấy Lê Hân nghiêm túc bắt đầu xem khởi chính mình thiết kế ra tới đơn giản hình ảnh, tuyết trắng cũng không quấy rời, liền ở một bên ngồi, uống uống trà, ha ha trái cây, rất là thích ý. Không bao lâu, Lê Hân như mày, giơ tay chỉ vào tới gần một chỗ bên cạnh một loạt hình tam giác, hỏi, đây là có ý tứ gì? Này một loạt hình tam giác cũng không phải thực quy tắc bị họa ở biên giác này một chỗ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì văn tự tiến hành giải thích, cho nên Lê Hân mới có thể ra tiếng dò hỏi. Mà Tuyết Trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại khái vị trí, cũng không đứng lên, liền nói: Kia một chỗ là núi non. Núi non. Lê Hân sửng sốt, dừng một chút. Lúc này mới kinh hô: gì? ngươi muốn đem mục trường thiết kế ở chân núi? Ngươi không sợ có bầy sói tới đem ngươi mục trường đổ vật đều ăn à? Không sống cũng chết, quy luật tự nhiên. Nếu là thật sự ăn, cũng liền ăn đi. Tuyết trắng có vẻ rất là bình tĩnh, nói nữa, nếu liền bầy sói đều phòng không được nói, này mục trường cũng liền không dị kiến đến tất yếu. Rốt cuộc, có rất nhiều phương diện, chính là muốn so bầy sói tồn tại muốn nguy hiểm nhiều. Lời này nói được Lê Hân lại là một nghẹn, Tuyết trắng như là không chú ý tới Lê Hân dị thường, đứng lên đi đến bên cạnh bàn, tùy tay cầm lấy một chiếc bút, ở đại biểu núi non tam giác chung quanh vẽ một cái tuyến. Tiếp theo chỉ vào nảy tuyến, thanh âm dị thường thanh lánh nói, nơi này, sẽ có một cái hả, đem sơn cùng mục trường tách ra. Còn có hả? Lê Hân càng thêm chấn kinh rồi, tuyết trắng, ngươi rốt cuộc là muốn đem cái này mục trường kiến ở nơi nào? Cái này, chính là ta kế tiếp muốn cùng ngươi thương lượng sự. Tuyết trắng buông bút, ngồi ở một bên ghế tròn thượng, thẳng tắp nhìn chầm chầm Lê Hân, hỏi, về cái này mục trường vị trí? Ngươi có hay không, cái gì tốt để cử? Ta. Lê Hân chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt mờ mịt, ta có thể có cái gì tốt để cử? Chương 352 này ngươi phải hỏi đầu gỗ. Chương 352 này ngươi phải hỏi đầu gỗ. Ngươi nếu là không biết, vậy hỏi một chút nhà ngươi đầu gỗ lạc. Tuyết Trắng đột nhiên bật cười, mà Lê Hân sững sốt một chút, thấy Tuyết Trắng cười đến phá lệ không có hảo ý, Lê Hân lúc này mới ý thức được chính mình bị Tuyết Trắng cấp chơi một chút. Ngươi người này thật là, ta liền không nên lại đây xem náo nhiệt, khiến cho ngươi một người cấp chết mới hảo. Lê Hân trừng mắt nhìn Tuyết Trắng liếc mắt một cái, tiếp theo đối Ngưu Thanh Ba hô, đầu gỗ, chúng ta đi. A. Ngưu Thanh Ba còn ở nghiên cứu bản đồ, căn bản không chú ý Tuyết Trắng cùng Lê Hân chi gian đang nói cái gì. Lúc này đột nhiên bị Lê Hân điểm danh, hắn lăng đầu lăng não nhìn Lê Hân, căn bản không ý thức được nàng kêu chính mình là muốn làm gì. Này đó nhưng hảo. Lê Hân muốn gì đã bị Tuyết Trắng đậu một chút, có chút không rất cao hứng. Lúc này thấy Lưu Thanh Ba phản ứng chậm nửa nhịp bộ dáng, hỏa khí liền càng thêm lớn, khí một dẫm chân, trực tiếp muốn đi người. Tuyết Trắng thấy Lê Hân là thật sự sinh khí, nơi nào còn dám tiếp tục cười, vội vàng giữ chặt Lê Hân, Nhẫn Thanh Tế ngữ Hùng nói, ai u ta hảo tỉ tỉ, ngươi nhưng xin bớt giận, ngàn vạn đừng cùng chúng ta chấp nhận a. Nhân gia sai rồi, ngươi tha thứ nhân gia được không sao? Lại là bán manh lại là làm dũ, Tuyết Trắng đều bị chính mình này phó diễn xuất chọc đến một thân nổi da gà, có thể thấy được Lê Hân lúc này lại nên là cái cái gì cảm giác. Mà Lê Hân vừa mới tuy nói là có chút sinh khí, bất quá cũng chính là khí kia lập tức, làm sao thật sự tức giận đến không để ý tới người. Đặc biệt là nghe xong Tuyết Trắng nói sau, nàng lập tức dừng lại chân, trừng mắt Tuyết Trắng, tức giận mắng, ai là tỷ tỷ ngươi? Qua năm đều 15 người. Không biết xấu hổ kêu ta này 13 người tỷ tỷ. Ách lời này thật đúng là làm tuyết trắng ngẹn họng. Hảo tỷ tỷ cái này xưng hô, là nàng lúc trước xem hồng lâu ngộng thời điểm học được, chỉ cảm thấy bảo ngọc kêu hảo tỷ tỷ bán manh xin tha, thật sự là phi thường đáng yêu, cho nên mới sẽ thuận miệng nói ra, nào từng tưởng lại làm lê hân có như vậy phản ứng. Tuyết trắng thật sự là dở khóc dở cười, bất quá e ngại lê hân này hỏa bạo tiểu tính tình, nàng đành phải cười xin tha. Là là là, ngươi là hảo muội muội, ta là hư tỉ tỉ, như vậy nhưng đúng rồi. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm, rất có tự mình hiểu lấy. Lê Hân hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Nhiêu thanh ba từ đầu tới đuôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa mới còn thở phì phì người, như thế nào đảo mắt thì tốt rồi. Hơn nữa, chính mình làm cái gì, vừa rồi hình như là ở sinh chính mình khí đâu nhìn Niu Thanh Ba kia vẻ mặt mơ mịt khó hiểu, lại có điểm ủy khuất bộ dáng, Tuyết Trắng nhịn không được lại là cười ra tiếng tới. Lê Hân cho rằng Tuyết Trắng còn đang chê cười chính mình, lập tức chừng mắt nhìn về phía Tuyết Trắng, rất có một bộ nàng lại chê cười chính mình, chính mình liền thật sự lập tức chạy lấy người tư thế. Ai ngờ thấy Tuyết Trắng, Tuyết Trắng lại cười hướng tới Niu Thanh Ba phương hướng chu chu môi, ý bảo Lê Hân quay đầu lại xem qua đi. Lê Hân nhưng thật ra quay đầu lại xem qua đi. Kết quả ở nhìn đến Ngưu Thanh Ba kia phó đáng thương hề hề lại mờ mịt khó hiểu bộ dáng sau, cũng là một cái không nhìn xuống, vèo một tiếng bật cười. Nói ngươi đầu gỗ ngươi thật đúng là đầu gỗ, còn ngốc đứng làm gì? Ngồi xuống A. Lê Hân tức giận nói, tay còn lại là tốn Ngưu Thanh Ba tay háo đi xuống lôi kéo. Ngưu Thanh Ba thấy Lê Hân cười, như vậy cũng không giống như là sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá lần này hắn xem không dám chuyên tâm xem đồ, không nghe mặt khác sự. Đây chính là thật vất vả mới nói xuống dưới tức phụ nhi, chính mình liền chờ sang năm hạ sinh lễ, năm sau đem người cưới trở về đâu. Này nếu là một cái không thấy trụ, đem chính mình thích tiểu tức phụ nhi cấp khí chạy, kia nhưng làm sao? Mặc kệ là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí, sự tình đi qua cũng liền đi qua, trước mắt vẫn là muốn nói chính sự. Ba người một lần nữa ngồi xuống. Lê Hân dẫn đầu mở miệng hỏi tuyết trắng, tuyết Tỷ nhi, ngươi liền nói thẳng, ngươi muốn dùng bao lớn mà đi. Nếu không liền như vậy xem ngươi họa, ta cùng đầu gỗ trong lòng cũng không có chuẩn số. Tuyết trắng nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tận khả năng lớn hơn một chút đi. Ít nhất đến làm này đó động vật đều có thể ở bên trong hoạt động khai, không thể giống bánh trôi hấp nhân đậu dường như, một cái rửa gần một cái. Kỳ thật tuyết trắng cũng đối diện tích thứ này không khái niệm chỉ là cảm thấy lớn hơn một chút khẳng định không chỗ hỏng. Ngưu Thanh ba lần này nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một chút, không đợi Lê Hân hỏi hắn, hắn liền nói, nếu là dựa theo Tuyết Nhi muội tử nói, đánh giá như thế nào cũng muốn trên dưới 100 tới mâu đất đi. Trên dưới 100 tới mâu đất là đủ rồi sao? Tuyết Trăng có chút ngoài ý muốn, phía trước mua đất thời điểm, một mâu đất hoang mới hai lượng bạc. Như vậy tính nói, một cái mục trường xuống dưới, Mua đất dùng cái 2-3-2 như vậy đủ rồi. Tuyết trắng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá khả năng. Tội lại hỏi, nếu là 2-3-3 mẫu đất là đủ rồi, đó là dùng đất hoang vẫn là dùng hạ đẳng điền hoặc là trung đẳng điền. Nào dùng đến trung đẳng điền A? Lê Hân lập tức phản bác nói, trung đẳng điền nhân ra đều có thể có không tồi thu hoạch, ngươi mua lại đây trồng giao huy xuất sinh. Như vậy phá của chủ ý, cũng cũng chỉ có ngươi tuyết trắng mới có thể nghĩ ra được. Tuyết trắng bị Lê Hân nói được có chút hơi xấu hổ, mặt hơi hơi có chút nóng lên, hắc hắc cười cười. Ta này không phải không biết sao, ta nếu là gì đều biết, nào dám còn lăn lộn Hân Nhi muội muội tới nhà. Hân Nhi, ngươi nói có phải hay không? Hừ. Lê Hân tức giận trắng liếc mắt một cái Tuyết trắng, nếu là làm mục trường, như vậy chỉ cần có thể mọc ra thảo tới hẳn là là được. Ân, ta cũng cảm thấy đất hoang liền không sai biệt lắm. Một bên Mưu thanh ba cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lúc này đây tuyết trắng nhưng thật ra không có lại đều hai người kia, mà là hơi hơi nhăn lại mì, trong lòng nghĩ này trên dưới 100 tới mẫu đất, thật sự đủ dùng sao. Ba người đang ở nói chuyện công phu, bạch chiêm Tài cùng bạch chiếm tề lẫn nhau đi đến. Vừa mới tuyết trắng cũng đã làm liếu nghị khang đi theo hai vị này lại đây, bất quá hai vị này bởi vì từng người tức phụ nhi đều mang thai quan hệ. Ngày mới mới vừa tờ mở sáng liền lên núi đi săn thú. Bất quá bọn họ rốt cuộc không phải cái gì thợ săn, săn thú linh tinh nhiều nhất cũng chính là đào cái hố, giải đem hạt kê, hoặc là ném căn củ cải linh tinh, đầu cái gà rừng hoặc là thỏ hoang rơi vào hố, quay đầu lại lại đi nhặt có sẵn. Hai người mới vừa đến ra, liền nghe từng người tức phụ nhi nói trắng ra tuyết tìm bọn họ. Này không, liền áo ngoài cũng chưa tới kịp đuổi, liền vội vã chạy tới. Nha đầu! Sao, ta nghe ngươi tam thẩm nương nói ngươi ta ta và ngươi nhị thúc. Bạch chiêm tài mới vừa vừa tiến đến, liền động thủ đổ chén nước trà, đưa cho bạch chiêm tế sau, lại cho chính mình đổ một ly, từ ngự từ ngự uống lên đi xuống, cũng mặc kệ kia lá trà là thô trà vẫn là khác cái gì. Đối với bạch chiêm tài giống như ngưu ăn mâu đơn giống nhau uống trà phương thức, tuyết trắng tỏ vẻ đã hoàn toàn thói quen, chẳng sợ bạch chiêm tài lúc này uống kia hồ. Là tuyết trắng cố ý từ Phủ Thành mang về tới Thượng đẳng Lá Trả. Ba người vừa thấy Bạch Chiêm Tài cùng Bạch chiếm Tề tới rồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, vội đem vừa mới nói sự lại nói một lần cấp Bạch Chiêm Tài cùng Bạch chiếm Tề nghe. Chương 353 hồ nháo. Chương 353 hồ nháo. Di ngoạn ý nhi. Khai mục trường. Lần này phát ra kinh hô không phải Bạch Chiêm Tài, mà là một bên Bạch chiếm Tề. Tuyết trắng gật gật đầu. Đúng vậy, khai mục trường, như vậy dùng thịt phương tiện, không cần lại đại thật xa đi phủ thành kia mặt thêm vào. Bạch chiếm tề lắc đầu, một bộ thực không tán đồng bộ dáng, ngươi nhà đầu này tịnh hồ nháo, thịt thứ đồ kia ăn không ăn có thể sao? Nói nữa, một đầu heo, chúng ta người một nhà có thể ăn một năm, liền trong viện chuồng heo liền đủ dùng, làm gì còn muốn mục trường A? Ta nhưng nghe nói mục trường đến là lao đại diện tích mới được. Ngươi không phải là tưởng đem ngươi mua về điểm này đất hoang đều dùng để đương mục trường đi. Bị bạch chiếm tề như vậy vừa nhắc nhở, Lê Hân cũng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng vội hỏi nói, đúng vậy, tuyết Tỷ nhi, ngươi không phải ở nói dân đi. Mục trường dưỡng như A Dương, còn có gà vịt ngống, ngươi là tính toán dùng để ăn thịt. Đúng vậy, không cần tới ăn thịt, ta dưỡng bọn họ làm gì. Tuyết trắng ngược lại cũng lộ ra một bộ khó hiểu bộ dáng. Giống như bọn họ hỏi vấn đề thực không bình thường dường như Ngươi thật hồ nháo, như vậy nhiều gà vịt ngống Ngươi liền tính là mỗi ngày ăn, đồn đồn ăn Lại có thể ăn nhiều ít ta Nói nữa dê bò thứ đồ kia thịt Nơi nào là chúng ta muốn ăn liền ăn Thịt dê tanh vị trọng, đỡ thèm gì đảo cũng có thể nói được qua đi Kiếm như thứ đồ kia có thể tùy tiện ăn sao Không trách lê hân sẽ có như vậy nghi vấn Lê gia không dưỡng dê bò Hơn nữa thịt bò giá cả quý không nói Làm được không tốt lời nói, thịt lại ngạnh, còn có điểm thanh vị, thịt dê càng không cần phải nói. Lê Hân xử lý không tốt, tự nhiên cũng sẽ không đi mua, cho nên đối với dê bò hiểu biết muốn so đồng vân còn thiếu. Ở nàng trong ý thức, thịt dê không thể ăn, thịt bò không thể ăn, phía trước nghe Tuyết Trắng nói muốn dưỡng dê bò, Lê Hân chỉ tưởng muốn dưỡng cày ruộng dùng yêu, dưỡng sao, là dùng để sản sữa dê. Sữa dê được không uống, Lê Hân không biết. Bất qua chấn trên họp chợ nhưng thật ra có người bán lại còn có có người mua, cho nên sữa dê cũng là cái có thể kiếm tiền nghề nghiệp. Lúc này vừa nghe Tuyết Trắng nói dưỡng dê bỏ chỉ là vì ăn thịt, Lê Hân thật sự là mua giới pháp tiếp thu. Đối mặt Lê Hân cùng Bạch Chiếm tề chỉ trích, Tuyết Trắng cũng không tức giận, ngược lại đem tầm mắt dừng ở Bạch Chiếm tài trên người. Vị này ngày thường lời nói nhiều nhất Bạch Tam Thúc, lúc này lại trầm mặc xuống dưới, một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng. Tam thúc, ngươi có gì ý tưởng, nói ra nghe một chút ra. Nghe được tuyết trắng kêu chính mình, bạch chiêm tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại nhìn nhìn ở đây những người khác, cuối cùng đem tầm mắt lại dừng ở bản vẽ mặt trên. Hơn nửa ngày, hắn lúc này mới sâu kính nói, nói đến dê bỏ thịt, kỳ thật, thứ đồ kia làm tốt, vẫn là khá tốt ăn. Lão tam, bạch tam thúc, mọi người đều là cả kinh. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn bạch chiêm tài. Bạch chiêm tài bị mọi người xem đến có chút xấu hổ, gãi gãi cái hót, lúc này mới ngượng ngùng nói, tham gia quân ngũ thời điểm, nhận thức ở chúng ta đại lạc chiều cùng thảo nguyên những cái đó bộ lạc lui tới thương khách. Bọn họ nướng thịt, nghe nói là dựa theo những cái đó bộ lạc cách làm, ăn thời điểm đặc biệt hương, chính là ăn xong về sau vừa uống nước lạnh, trong miệng mặt tanh đến lợi hại, ăn dê bò thịt, tiếp theo uống nước lạnh. Này ở tuyết trắng xem ra, người không tiêu chảy cũng đã thực hảo, đến nỗi tanh vị gì đó, nếu như không có, kia mới kêu có vấn đề đâu hảo đi. Tuyết trắng vốn định phụ họa hai câu, ai ngờ lại nghe bạch chiếm tề nói, vẫn là gặp qua việc đời hảo A. Nếu không phải ngươi nói, phỏng trừng ta đời này đều không thể tưởng được ở chúng ta đại lạc chiều cùng những cái đó man di bộ lạc gian, còn có thể có người như vậy ở đi lại. Tấm tắc, kia đến là có bao nhiêu đại lá gan A. Bị bạch chiếm tệ như vậy một đánh gãy, tuyết trắng đã tới rồi bên miệng nói lại xinh xôi nuốt đi xuống. Bạch chiêm tài từng có tham gia quân ngũ trải qua, biết một ít người khác biết đến sự, cái này thực bình thường. Nhưng chính mình chính là một cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu mà thôi, nếu là bán bán đồ ăn, bán bán trái cây đảo cũng nói được qua đi, nhưng một khi liên lụy đến khác quá xa sự, không chỉ có tin phục lực sẽ thực được, cũng sẽ làm người sinh ra hoài nghi. giờ khắc này Tuyết Trắng không khỏi có chút nao tâm. Này nếu là đem nhà hàng phệ khai lên, chứ đừng nói kiếm tiền không kiếm tiền, đánh giá mọi người ngờ vực là có thể làm nàng từng bước duy gian. Tuyết tỷ nhi, tưởng cái gì đâu, đều ngây người. Lê Hân chú ý tới Tuyết Trắng trạng thái không đúng lắm, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Tuyết Trắng cả kinh, vội cười mỉa nói, không, không có gì, chính là suy nghĩ những cái đó thương nhân cách làm là gì dạng không biết cùng ta làm so sánh với, rốt cuộc cái nào càng tốt chút. nay cũng bất quá là tuyết trắng lý do, tổng không thể thật đem chính mình vừa mới tưởng lo lắng nói ra đi. Ai ngờ này một phen thuận miệng nói ra nói, lại đưa tới ở đây người phá lệ chú ý, đặc biệt là Lê Hân cười đến phi thường vui vẻ, cái này đơn giản a, Ngươi chỉ cần dựa theo ngươi cách làm làm ra tới, làm bạch tam thúc nếm thử, này không phải có thể sao. Tuyết trắng đột nhiên rất muốn cho chính mình một cái miệng, Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Bất quá tưởng tượng đến chính mình phía trước cũng là kế hoạch cấp người nhàn đếm thử chính mình sẽ thịt dê xuyên cùng thịt nướng, cho nên lúc này bị lê hân như vậy nói ra, ngược lại không có vẻ chính mình đột nhiên làm ra tới chói mắt. Hành A. Tuyết trắng cười gật đầu, lại hỏi hướng bạch chiêm tài, tam thúc, những cái đó thương nhân làm hương vị ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Bạch chiêm tài gật gật đầu, rất là khẳng định nói. Kia hương vị, thật sự không giống nhau. Vậy hành, các ngươi trước tiên ở nơi này thảo luận mục trường tính khả thi, còn có, ngẫm lại rốt cuộc cái gì đoạn đường thổ địa có thể thỏa mãn ta này đó yêu cầu. Ta đi trước phòng bếp làm hạ chuẩn bị, chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn ta sẽ làm dê bỏ thịt. Tuyết Trắng cười đứng dậy, ra chính sảnh. Lê Hân cùng Nguyễn Thanh Ba đều là Tuyết Trắng phi thường tin được người, mặc kệ bọn họ đối quyết định của chính mình có như thế nào nghi ngờ cùng khó hiểu. Nhưng có bọn họ ở, tin tưởng sẽ không xuất hiện gian dối thủ đoạn sự. Đến nỗi bạch chiếm tài, tuy nói cái này tam thúc đôi khi tính tình là rất quận, bất quá cũng là cái thủ tín người. Lúc này không chính mình ở một bên thủ, Tuyết Trắng cũng không lo lắng bạch chiếm tài sẽ lặn mất. Dư lại bạch chiếm tề, hắn thế nào, ngược lại không phải Tuyết Trắng sở quan tâm. Dù sao những người khác đều có thể giúp đỡ chính mình bảy mưu tính kế đâu, liền một cái bạch chiếm tề. Hắn liền tính tưởng lặn mất không làm chính sự, cũng phải nhìn mặt khác ba người có nguyện ý hay không mới được. Nay cũng coi như là tuyết trắng lâm thời nghĩ đến một cái khảo nghiệm bạch chiếm tề cơ hội. Từ kế thừa đến nguyên chủ trong trí nhớ, đối với cái này bạch nhị thuốc ấn tượng cũng không như thế nào khác sâu. Có thể nói, bạch chiếm tề là cái loại này cũng không nhiều quản hài tử, ở nhà cũng rất ít nói chuyện chủ nhân. Hiện giờ đại gia lại đều ở tại một cái trong viện hơn nữa vẫn là ở rất dài một đoạn thời gian đều sẽ ở cùng một chỗ. Tuyết Trắng rất nhiều quyết định, đều không thể tránh khỏi sẽ làm đối phương biết được, cho nên xác định đối phương phẩm tính rốt cuộc như thế nào, này đối với Tuyết Trắng tới nói trọng yếu phi thường. Trưng 354 bà cái tiểu bếp lò. Trưng 354 bà cái tiểu bếp lò. Lạc nương vốn là khá tò mò Tuyết Trắng lộng lớn như vậy trận trưởng rốt cuộc muốn làm gì, bất quá chờ nàng gặp được Lê Hân tới sau. Liền nghỉ ngơi ở một bên xem náo nhiệt tâm tư. Thằng đến thấy tuyết trắng từ chính mình phía trước cửa sổ đi qua, không bao lâu lại xách theo một sọt đồ ăn đi qua đi, nàng lúc này mới từ chính mình kia phòng ra tới, vừa thấy ở trong phòng bếp chính là tuyết trắng, vội vàng hỏi, tuyết nhi à, ngươi này phải làm gì? Ngươi nói một tiếng, dư lại di nương tới làm là được. Giờ phút này tuyết trắng mới vừa đem từ công tác gian xách ra tới rau xanh bông, vừa thấy lạc nương theo vào tới. Cười cười, cũng không khách khí chỉ huy lên. Buồn không nghĩ phiền tói Di Nương, bất quá nếu Di Nương lại đây, ta đây cũng liền không khách khí. Như vậy, Di Nương, người giúp ta đem này thịt phóng nước lạnh hoán một chút, đợi lát nữa có thể thiết động lại lấy ra tới. Hành, mặt khác đâu? Này đó đồ ăn có phải hay không muốn giặt sạch? Lạc Nương vừa thấy tuyết trắng sạch nhiều như vậy rau xanh lại đây, nơi nào còn không rõ đây là muốn lưu lê hơn bọn họ ở nhà ăn cơm. Ngoài miệng tuy nói là do hỏi, nhưng trong tay cũng đã bận việc mở ra. Rửa giao loại sự tình này, giao cho lạc nương làm, tuyết trắng cũng không có gì hảo lo lắng, trước mắt nàng phải làm chính là ngao canh. Làm cái lẩu có thể dùng thanh nồi, cũng chính là nước trong nấu, bất quá nói vậy, thanh vị khả năng sẽ chọn một ít. Tuyết trắng suy xét đến mọi người đối thanh vị tiếp thu năng lực, liền từ bỏ nước trong nồi, mà là lựa chọn chính mình ngao một nồi canh loãng ra tới. Cái gọi là canh loãng, tốt nhất là dùng nưu cốt cùng gà cốt nào nấu, bất quá cũng là suy xét đến thanh vị vấn đề, cho nên nồi đun nước liền nhiều heo cốt tồn tại. Tuyết Nhi a, ngươi này đem nhiều như vậy xương cốt đều ném một cái trong nồi, buổi tối chúng ta là muốn gặm xương cốt ăn. Lạc Nương thấy kia một nồi cái gì đều có canh xương hầm, lập tức nhíu mày. Canh xương hầm gì đó? Hương là hương, nhưng lại là heo cốt lại là gà cốt, còn có nưu đồng cốt, này này như thế nào ông a. Buổi tối ăn thịt dùng nữa. Tuyết Trắng cười cười, không nhiều giải thích. Lạc Nương tuy rằng vẫn là thực khó hiểu, bất quá thấy Tuyết Trắng không muốn nhiều lời, nàng cũng liền không nhiều lời. Canh xương hầm nấu thượng sau, Tuyết Trắng lại nương đi công tác gian, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra mới mẻ thịt bò. Vừa mới đông lạnh chính là thịt dê, rốt cuộc đông lạnh một chút lại thiết tương đối hảo tiết, hơn nữa cũng dễ dàng ra hình. Đến nỗi thịt bò sao? bởi vì là muốn nướng ăn, cho nên mới mẹ liền hảo. Dựa theo trong trí nhớ bờ bờ cờ thiết cái thẻ vì mẫu, tuyết trắng cố ý làm người làm một đám mang theo đầu gỗ đem bắt tay thiết cái thẻ trở về. Đến nỗi lò hỏa gì đó, trước mắt còn không có có sẵn, cũng may có sưởi ấm tiểu bếp lò, dùng để thịt nướng đảo cũng phương tiện. Dựa theo tuyết trắng yêu cầu, lạc nương đem thịt bò cắt thành tấm, này đó tấm lại bị tuyết trắng bỏ thêm các loại gia vị sau đặt ở một bên nước. Như vậy ướp ra tới thịt, không phải dùng để que nướng, mà là dùng để đặt ở ván sắt mặt trên thịt nướng. Đến nỗi que nướng thịt sao? Thiết hảo trực tiếp xuyến xuyến, chờ nướng thời điểm lâm thời xái ra vị đi lên cũng là được. Chờ hai người bận việc xong này đó sau, Tuyết trắng liền làm lạc nương đi tiếp đón Đại gia ăn cơm. Nhưng nhìn này, từng buồn nhất xuyến xuyến thịt tươi rau xá lách, lạc nương lại không có nghe lời đi gọi người, ngược lại hỏi, Tuyết nhi à, ngươi, ngươi đây là muốn ăn gì cơm à? Thịt cùng đồ ăn cũng chưa xào hảo, sinh đến nhưng như thế nào ăn a? Tuyết trắng cười thần bí, làm lạc nương chỉ lo đi gọi người rửa tay ăn cơm, đến nỗi dư lại, nàng tỏ vẻ lạc nương không cần nhiều quảng. Vừa nghe tuyết trắng đều nói như vậy, lạc nương tự nhiên không hảo nói thêm nữa mà khác, chỉ có thể là thở dài đi gọi người ăn cơm. Tuyết trắng án thư bị dịch tới rồi một bên, phóng thượng ăn phóng cái bàn sau, liền nghe tuyết trắng kêu như thanh ba cùng bạch gia huynh đệ hai người qua đi hỗ trợ. Không bao lâu, liền thấy Ngưu Thanh Ba đôi tay bọc thật dày vải bông, sau đó bưng một cái nồi sắt đi đến. Đi theo Ngưu Thanh Ba phía sau chính là Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tể. Này hai huynh đệ một người trong tay xách theo cái tiểu bếp lò tiến vào, mặt khác một bàn tay còn lại là xách theo một rổ than thủi. Tiếp theo tiến vào chính là Lạc Nương cùng Đỗ Nguyệt, hai người một người ôm một chậu rau xanh đi vào tới, thủy linh linh, vừa thấy chính là tẩy quá, nhưng chính là không có thiết cũng không có xé mở, liền như vậy từng mảnh lá cây bại ở trong buồn. Tuyết tỷ nhi đây là muốn làm gì? Lớn như vậy một mảnh lá cây, trực tiếp ném trong nồi ăn sao? Lê Hân nhìn trong buồn phóng nhất chỉnh phiến lá cải trắng, nhịn không được nhướng mày. Ta vừa mới cũng là hỏi như vậy Tuyết tỷ nhi, nhưng nàng nói, hiện tại liền như vậy phóng, quay đầu lại chờ ăn thời điểm, hiện ăn hiện sẽ mở là được. Đỗ Nguyệt buông xuống rau xanh buồn. Xoay người lại đi ra ngoài cầm chén đũa, nhìn Ngưu Thanh Ba đem kia trang nóng bỏng canh nồi đặt ở trong đó một cái bếp lò thượng sau, xoay người lại muốn đi ra ngoài, Lê Hân nhịn không được hỏi, đầu gỗ, còn có gì đồ vật không lấy sao? Còn có điểm thịt, ngươi không cần ra tới, ta nhiều chạy hai tranh liền có. Ngưu Thanh Ba không cho Lê Hân ra tới, bởi vì bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng nhiệt, Lê Hân cũng chỉ xuyên kiện cái áo, như vậy lăn lộn, vạn nhất cảm lạnh liền không hảo. Lê Ngân biết Ngưu Thanh Ba đây là đau lòng chính mình, trong lòng vui dạo dực, bất quá vẫn là ngăn không được đỏ mặt. Bạch gia huynh đệ hai người buông xuống từng người đồ vật sau, liền đi ra ngoài tìm các gia tức phụ nhi, lập tức muốn ăn cơm, rơi xuống ai cũng không thể rơi xuống hải tử nương A. Chờ tuyết trắng cùng Ngưu Thanh Ba bưng thịt cầm thịt xuyến đi vào tới thời điểm, mấy cái tiểu tử cũng đều tập hợp đến cùng nhau, ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ các đại nhân nhập tòa sau. Bọn họ lại theo thứ tự ngồi xuống Nhìn kia từng buồn hồng bạch một mảnh thịt tươi Còn có bị chắt ở cái thẻ thượng thịt tươi Lê Hân ngăn không được những mày Tuyết Trắng Ngươi không phải là tưởng ở nhà ngươi này Trong phòng khách như vậy ăn thì đi Bằng không đâu Tuyết Trắng nhìn về phía Lê Hân Chúng ta tổng không thể ở trong sân ăn A Nhiều lanh A Ngọn ý nhi này không phải hẳn là ở trên núi ăn sao Lê Hân nghe nói qua ở núi rừng chung ăn cơm Sẽ dùng lửa chạy thịt nướng, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ở trong phòng như vậy làm cho. Tuyết trắng cười cười, chờ thiên ấm áp, ở bên ngoài ăn liền tốt nhất, bất quá hiện tại sao, vẫn là ở trong phòng ăn tương đối hảo. Nói chuyện công phu, như thanh ba đã lại sách theo cái bếp lò đi vào tới. Liên như vậy một lát sau, trong phòng đã bày ba cái tiểu bếp lò. Tuy nói mỗi cái bếp lò đều không tính lại, nhưng ba cái thấu cùng nhau. Khiêu độ ấm thăng đến cũng vẫn là rất nhanh. Tuyết Trắng thấy ba cái tiểu tử trên trán đều có hân ý, vội vàng đem xa nhất cửa sổ mở ra, gần nhất là thông gió, thứ hai là hạ nhiệt độ. Chờ bạch gia huynh đệ đỡ từng người tức phụ nhi tới rồi lúc sau, Tuyết Trắng nhìn nhìn, lúc này mới hỏi, Lê Tiên Sinh đâu? Bạch Vũ, các ngươi không đi thỉnh Tiên Sinh lại đây. Bị điểm danh Bạch Vũ vội vàng đáp, thỉnh thỉnh, Tiên Sinh nói hắn muốn đi người khác xem bệnh. Đến lợi chút mới có thể đến, làm chúng ta ăn trước. Tuyết trắng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, bất quá lại không thu xếp ăn cơm. Nhưng thật ra một bên Lê Hân thấy, nói thẳng nói, chúng ta ăn chúng ta, cha ta liền như vậy, không đem nhân ra bệnh xem qua, là sẽ không lại đây. Trường 355 lăn lộn ngủ có gì? Trường 355 lăn lộn ngủ có gì? Tuy nói Lê Hân là nói như vậy, nhưng mọi người lại không có thật sự làm như vậy. Nhất trí tỏ vẻ phải đợi Lê Thụy tới sau lại ăn cơm. Thừa dịp Lê Thụy này công phu còn chưa tới, mọi người đều là đối tuyết trắng bày ra này đó trận trượng tỏ vẻ tò mò. Ngay cả ăn qua nướng thịt dê, rồi lại nói hương vị cũng không tệ lắm bạch chiêm tài đều là vẻ mặt khó hiểu. Nha đầu a, ngươi này chỉnh đều là gì a? Cái này cùng ta ở quân đội thời điểm ăn không giống nhau a. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, giải thích nói: Tam thúc, năm đó ngươi ở quân đội ăn chưa bất quá là khách thương nhóm như thế nào phương tiện như thế nào làm. Hôm nay chúng ta ăn, cần phải so ngươi năm đó ăn tinh tế nhiều. a bạch chiêm tài ngạc nhiên, nhưng thật ra một bên lưu thị tức giận rồi nói, a gì à, làm ngươi ăn ngươi liền ăn, ăn ra gì vị tới cùng tuyết nha đầu nói nói, ngươi quản mặt khác một không giống nhau đâu. a nga nga, là là, ta đã biết. Bạch chiêm tài sờ sờ cái óc, vẻ mặt ngươi ngô cười nhìn lưu thị. Lư thị có thai, hiện tại đừng nói là giận dữ hai câu, liền tính là động thủ đánh bạch chiêm tài, bạch chiêm tài đều không mang theo đánh trả, còn hận không thể chính mình chủ động đánh chính mình vài cái, để tránh làm tức phụ nhi chính mình động thủ, lại mệt. Lư thị bị bạch chiêm tài xem đến ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, một bên tôn thị thấy, dùng tay chạm chạm bạch chiêm tề cánh tay. Bạch chiêm tề khó hiểu nhìn về phía tôn thị, hoàn toàn không minh bạch tôn thị ý tứ cái này làm cho tôn thị tức giận chừng hắn một cái, lại không nhiều lời mặt khác. tuyết trắng cũng mặc kệ này hai nhà người lén hú động, chỉ tiếp tục nói, hôm nay chúng ta người đầy đủ hết, đều nếm thử hương vị, nơi nào hảo, nơi nào không tốt, đều rõ ràng nói ra. quay đầu lại ta khả năng muốn đi chấn trên xem phòng ở, khai ra chuyên môn tiểu lầu. di ngoạn ý nhi muốn mở tiểu lầu, bạch chiêm tài lập tức giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu dường như, nha đầu. Ngươi đây là lăn lộn ngủ quáng gì a? Kia mở tiểu lầu có thể là chúng ta nhân ra như vậy làm sự sao? Bạch chiêm tài lại nói tiếp cũng là hảo tâm, nhưng chính là nói không nên lời dễ nghe lời nói. Tuyết trắng bị hắn như vậy vừa nói, thể diện cũng có chút không nhịn được, lập tức âm trầm xuống dưới mặt. Một bên lư thì thấy, vội vàng tún tún bạch chiêm tài tay tháo, nhỏ giọng mắng: Ngươi ồn ào cái gì a? Tuyết nha đầu muốn làm cái gì? Trong lòng hiểu rõ đâu nói nữa, chúng ta nhân ra sao? Tuyết Nha đầu từ lúc trước gì đều không có, một chút ngao đến bây giờ bộ dáng này, đó là Tuyết Nhi chính mình bản lĩnh. Ngươi nói ngươi đương tam thúc, không hảo hảo giúp đỡ điểm còn chưa tính, còn ở chỗ này nói hiệu nói vựa. Hôm nay buổi tối không chuẩn ngươi ngủ trên giường đất. A, không ngủ trên giường đất, kia tức phụ Nhi ngươi làm ta ngủ chỗ nào a? Bạch Chiêm Tài vừa nghe không cho chính mình ngủ trên giường đất, lập tức nóng nảy. Nhưng lưu thị lại là một tiếng hư lệnh, tức giận nói, ngủ trên mặt đất đi. Ngươi không phải tổng nói ngươi tham gia quân ngũ thời điểm, liền chiếu đều không có, liền như vậy hoa ở băng tuyết trong đất ngủ sao. Hôm nay ngươi liền cho ta ngủ một cái nhìn xem. Tức phụ nhi, ta, ta bạch chiêm tài nơi nào có thể nghĩ đến chính mình một phen lời nói thế nhưng đưa tới như vậy kết quả, lập tức gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, hận không thể biến thành con khỉ giống nhau vào đầu bức hai. Tuyết trắng vốn dĩ bị bạch chiêm tài nói nói được không rất cao hứng, nhưng vừa thấy bộ dáng này, cũng không hảo phát tác, đành phải cười nói, tam Thẩm nương, ngươi cũng đừng đầu ta tam thúc. Xem hắn gấp đến độ, đều mau biến thành con khỉ. Ngươi muốn lại nói làm hắn trên mặt đất ngủ nói, ta sợ tam thúc gấp đến độ liền phải thượng phòng. Ha ha ha! Bị tuyết trắng như vậy vừa nói, trong phòng nguyên bản có chút xấu hổ không khí nháy mắt hóa giải khai, mọi người cười ha ha! làm bạch chiêm tài ngược lại không có như vậy xuất ruột mà là hắc hắc cười lôi kéo lư thị tay háo lắc lắc tức phụ nhi ngươi xem ngươi cũng đừng làm ta ngủ trên mặt đất ta ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi liền ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi còn không được sao đi bất hòa ngươi nói chuyện lư thị nói ninh vạn người tử cũng không đi xem bạch chiêm tài ngược lại móc ra khăn vì ngồi ở một bên bạch vũ xoa xoa mồ hôi trên chán Bạch chiêm tài lúc này nhưng thật ra không nốc, đừng nhìn tức phụ nhi không phản ứng chính mình, nhưng rõ ràng là không tức giận bộ dáng, như vậy xem ra, chính mình hôm nay không cần ngủ trên mặt đất, thật tốt. Một hồi phong ba liền như vậy hóa giải khai, tuyết trắng cũng không nhắc lại khai cửa hàng sự. Trong cho ta, dưỡng súc vật linh tinh, cùng bạch chiêm tài bọn họ nói, nói như thế nào đều được đến thông, nhưng một khi đề cập đến khai cửa hàng linh tinh, cùng bọn họ nói cũng cung cấp với chưa nói. Tuyết Trăng co giao hấn, tự nhiên sẽ không lại dễ dàng nhắc tới. Một phòng người ta nói nói rớt cười, thời gian quá đến đảo cũng mau. Tuyết Trăng tính thời gian, Lê Thụy không sai biệt lắm cũng nên tới rồi, liền làm ngưu thanh ba đi ra ngoài nên một nền, mà nàng còn lại là tiếp đón những người khác bắt đầu bận việc lên. Ngôi ở chiêu số thượng một nồi nước đã khai lại khai, lúc này hạ thịt linh tinh đã không thành vấn đề, chấm liêu gì đó, Tuyết Trăng chuẩn bị đến cũng không nhiều. Tương vừng loại đồ vật này là quý trọng ngoạn ý nhi, bất quá nhà mình người, tuyết trắng cũng không teo kiệt. Chứ bỏ tương vừng ngoại, còn có truyền thống đại tương, bất quá bị bỏ thêm thủy, điều đến hy, đảo cũng sẽ không thực hảm. Chứ bỏ này hai loại chấm liệu ngoại, lại có chính là muối mặt, cùng với sát tế. Tỏi tương cũng là muốn chuẩn bị, cho nên đặt ở cùng nhau, cũng có chén nhiều. Chấm liêu các ngươi có thể trước kẹp một chút nếm thử, đều nếm một lần sau, thử lại hỗn hợp vài loại. Tuyết trắng cấp đại gia đề nghị, mà nàng chính mình trong tay cũng không nhàn rỗi, đã ở bắt đầu thịt nướng xuyến. Cái lẩu hạ thịt, thịt xuyến khai nướng, dư lại thịt nướng phiến còn lại là trở nên không hề sốt ruột. Thịt nướng mùi hương trước hết tràn ngập mở ra, các hương khí làm trong phòng người đều nhịn không được hít hít cái muối. Loại này quen thuộc hương vị làm tuyết trắng cũng nhịn không được một trận say mê, nước miếng không tự giác nuốt lại nuốt, nhưng tuyết trắng lại không dám có nửa điểm qua loa. Thịt nướng xuyến loại sự tình này, nàng thật cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ là cách lâu như vậy, nàng cũng lo lắng sẽ nướng hồ. Nay mặt nhóm đầu tiên que nướng chỉ nướng mười mấy xuyến, mới vừa nướng hào bông, liền nghe thấy ngoài cửa có người tiến vào Thấy tới người là Lê Thụy cùng Ngưu Thanh Ba, mọi người đều là một trận hoan hô, sôi nổi tỏ vẻ Lê Thụy nếu là lại không đến, đại gia thế nào cũng phải bị tuyết trắng thèm chết không thể. Nay đương nhiên là vui đùa lời nói. Lê Thủy nghe xong cũng là cười cười, ngồi ở chính vị sau, tiếp nhận Lê Hân vì hắn chuẩn bị ra vị chén. Trước nếm thử cái lẩu đi. Tuyết trắng chỉ huy đại gia ăn lẩu thịt dê. Kẹp ở chiếc búa, mọi người cái thứ nhất phản ứng đều là đưa đến cái mũi phía dưới nghe vừa nghe, quả nhiên vẫn là có tanh vị. Người khác đảo cũng còn hảo, Lư Thị trước hết thay đổi sắc mặt, lập tức che miệng, đứng dậy liền hướng tới cửa chạy tới. Ai, đã quên thai phụ đối hương vị phá lệ mẫn cảm. Tuyết Trắng bất đắc dĩ thở dài, tiếp đón bạch vũ đi cấp lưu thị tặng ly nước trái cây đi ra ngoài. Các người ăn lẩu đi. Tam thẩm nương bộ dáng này, phòng trừng cũng chỉ có thể ha ha thịt nướng. Tuyết Trắng nói, ở trong tay thịt xuyến mặt trên giải một phen ớt cây mặt, không tính nhiều, bất quá lại làm hương khí càng thêm nồng đậm lên. Trường 356 ta cho ngươi tìm cá nhân. Trường 356 ta cho ngươi tìm cá nhân. Tỷ ta muốn ăn cái này vừa mới tặng nước trái cây trở về bạch vũ cũng không trở về chỗ ngồi liền đứng ở tuyết trắng bên người đáng thương hề hề nhìn tuyết trắng trong tay thịt xuyến nóc hình dáng tuyết trắng xem bạch vũ chạy nước miếng đáng thương hề hề bộ dáng trong lòng một trận mềm mại vừa lúc trong tay mới vừa nướng mười tới xuyến thịt xuyến đều hảo liền chia làm hai nửa tất cả đều giao cho bạch vũ nhã cầm đi ăn đi ai cảm ơn tỷ tỷ Bạch Vũ cao hứng tiếp nhận thịt xuyến, phía sau truyền đến Tuyết Trắng dặn dò chậm một chút thanh âm. Không đợi Tuyết Trắng nói làm Bạch Vũ phân cho người khác, liền thấy Bạch Vũ đã đem trong đó một phen thịt xuyến giao cho Ngưu Thanh Ba, sau đó đem chính mình trong tay dư lại một nửa kia, từ bọn họ ba cái tiểu gia hỏa một người một chuối tách ra ăn. Như vậy hiểu chuyện Bạch Vũ, thật sự làm Tuyết Trắng rất là kiêu ngạo. Hai cái thai phụ ăn không hết cái lẩu, nhưng thịt nướng lại là không ăn ít. Bất quá tuyết trắng cũng không dám làm các nàng nguyên lành ăn, đều là nhìn kia thịt chín, lại không hổ, lúc này mới làm các nàng ăn vào trong miệng. Một bữa cơm xuống dưới, nhất ba người ăn hơn một canh giờ lúc này mới thôi. Lạc nương mang theo bọn nhỏ đem cái bàn nồi chén buồn đều triệt, mà Ngưu Thanh Ba còn lại là một người xuất lực, đem những cái đó lò sưởi A gì đó đều dịch tới rồi trong viện, từ chúng nó đem cuối cùng than đều đốt sạch. Đến nỗi bạch gia huynh đệ cùng Lê Thụy, Rượu đủ cơm no lúc sau, liền dịch tới rồi một bên ghế rửa ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống nói không hai câu lời nói, lạc nương liền đem đã sớm chuẩn bị tốt nước trà bưng đi lên. Uống trà, tiêu tiêu thực, đồng thời cùng tuyết trắng tán gẫu một chút về này đó dê bỏ thịt tan pháp vấn đề. Không ăn qua cùng ăn qua lúc sau cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt là Lê Thụy, ở nghe được tuyết trắng muốn khai cái về dê bỏ thịt cửa hàng, hắn cư nhiên không có nửa điểm phản đối. Tuyết nha đầu A, ngươi ý tưởng này ta cảm thấy có thể. Bất quá ngươi đến nghĩ kỹ rồi, chúng ta nơi này người nhưng đối dê bỏ thịt cũng không như thế nào thích, nếu tùy tiện khai cửa hàng nói, ngươi đến làm tốt giai đoạn trước phát triển không đứng dậy chuẩn bị. Đối với Lê Thụy điểm này kiến nghị, Tuyết Trăng tỏ vẻ thực tán đồng, bất quá nàng đã có tính toán của chính mình, gật gật đầu xem như đồng ý, rồi lại hỏi, Lê Tiên Sinh, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút ngài, ngài tuy nói là ở trong thôn ở. Nhưng tóm lại là gặp qua không ít việc đời, biết không thiếu đồ vật, cho nên ta muốn hỏi một chút ngài, ngài nhưng nhận thức ổn thỏa điểm người trong. Này khai cửa hàng thuê cửa hàng, tổng phải có cái đáng tin cậy người ở bên trong điều hòa mới hảo. Cái này a, Lê Thụy nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta nhưng thật ra không quen biết người như vậy, bất qua trấn trên thư phòng tiền sinh ta còn là hiểu biết. Vừa lúc ngày mai ta muốn đi trấn trên mua chút thảo dược, ngươi nếu là không có việc gì. Liền đi theo ta cùng đi, ta dẫn tiến ngươi nhận thức một chút Âu Dương tiên sinh, hắn ở chấn trên thời gian trường, không chuẩn có thể nhận thức người như vậy. Tuyết Trắng vừa nghe, vội vàng đồng ý. Chấn trên thư phòng nàng nhưng thật ra cũng đi qua hai lần, bất quá đều là vì cấp hai cái tiểu gia hỏa mua thư mua giấy bút đi, cũng không hiểu biết. Bất quá nghe nói kia thư phòng ở chấn trên khai thời gian cũng sắc thật không ngắn, liền tính không quen biết người trong gì đó nhưng kết giao phạm vi luôn là sẽ so với chính mình quảng một ít. Kỳ thật Tuyết Trắng cũng nghĩ tới thông qua với nhớ khách điểm tới hỗ trợ, nhưng trải qua phía trước sự, Tuyết Trắng đối với cái này với khuyên mặt luôn có một loại nói không nên lời muốn rời xa cảm giác, cho nên muốn tới muốn đi, cuối cùng đành phải hỏi một chút Lê Thụy, xem hắn có thể hay không giúp đỡ. Ước định hảo ngày mai xuất phát thời gian, Lê Thụy liền mang theo Lê Hân về nhà đi, đến nội ứng như thanh bà, tự nhiên là theo ở phía sau. Nhìn này ra hai vào nhà, mới lảo đảo lắc lư hướng tới nhà mình đi đến. Thịt bò thứ này lại đói, hơn nữa giữa trưa cơm ăn thời gian lại dài quá chút, cho nên cơm chiều trực tiếp biến thành nào phòng đói bụng liền làm điểm ăn, không muốn làm liền tìm lạc nương nấu điểm cháo, cũng không đều tụ ở bên nhau. Có lẽ là đều đã biết ngày mai tuyết trắng muốn đi chấn chiến sự, cho nên này một buổi tối ra lạc nương lại đây hỏi một tiếng tuyết trắng có muốn ăn hay không cái gì ngoại. Những người khác thế nhưng cũng chưa lại đây đi tìm Tuyết Trắng. Mà Tuyết Trắng cũng mừng rỡ như thế, lắc mình vào không gian, bắt đầu rồi tân một vòng thu hoạch lao động. Ngày mai muốn đi chân trên, khẳng định không thể đơn giản như vậy đi à, như thế nào cũng muốn lộn chút rau xanh linh tinh, phân ra một bộ phận tới cấp với nhớ khách điểm đưa đi, dư lại còn lại là giao cho hiểu biết Sa Phu, làm hắn cấp phủ thành đưa đi. Mang theo Tuyết Trắng đi hắc bình trang Sa Phu đã bị Tuyết Trắng nói hảo. Lại đưa đồ ăn gì đó đi phủ thành, mặc dù là không cần tuyết trắng đi theo cũng là không có quan hệ, đến nơi đồ ăn tiền, cũng tử hắn mang lại đây. Lại nói tiếp kia sa phu cũng coi như là cùng tuyết trắng hợp tác quá vài lần, hơn nữa hắc bình trang một hàng, đối với điểm này tín nhiệm, tuyết trắng vẫn là có thể cho ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngưu Thanh Ba liền khua xe bỏ tới rồi tuyết trắng ra tiếp tuyết trắng, đem xe trang lập tức rau xanh sau, dùng chân cái hảo. Lúc này mới lắc lư hướng tới Lê Gia chạy đến. Lê Hân là không đi theo tới, cho nên xe bỏ thượng lưu vị trí trừ bỏ đánh xe như thanh ba ngoại, vừa vặn ngồi xuống Lê Thụy cùng tuyết trắng hai người. Ngồi vị trí tả hữu cùng mặt sau Tam Sơn đều là rau xanh, lại bị chân bông cái, đảo như là làm cái hoa giường như, lại chắn phong, dựa vào lại thoải mái. Dọc theo đường đi Lê Hân cùng tuyết trắng tán gẫu trừ phi là bị điểm danh, nếu không cũng không nhiều lắm miệng. Đến nỗi này dọc theo đường đi nói sự đảo cũng không ít, đầu tiên là khai cửa hàng, tiếp theo là mục trường một ít việc. Người nhà đầu này thật sự muốn khai như vậy đại mục trường. Lê Thụy nhướng mày, tựa hồ không quá tán đồng chuyện này. Mà tuyết trắng lại gật gật đầu, ân, đối, có chính mình mục trường, thổng hảo quá vẫn luôn dựa bên ngoài mua thịt trở về cường. Phí tổn thấp không nói, còn có thể khống chế thịt tốt xấu. Lê Thụy không theo tiếng. Bất quá xem như vậy hẳn là ở suy nghĩ cái gì. Thằng đến tới rồi huyện thành, cũng không gặp Lê thủy nhắc lại quá cái gì về mục trường nói. Một con trâu kéo như vậy một xe đồ ăn, đảo cũng không thoải mái, hơn nữa có một canh giờ công phu liền có thể ăn cơm trưa. Lê thủy liền đề nghị nói đợi chút tìm Âu Dương tiên sinh cùng nhau ăn cơm trưa. Rốt cuộc, có một số việc ở trên bàn cơm vẫn là càng tốt nói. Chẳng sợ chỉ là một cái liên hệ người trong sự. Tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, liền làm như thanh ba chức đánh xe đi tìm quen biết xa phu, đem đồ ăn đều dọn đi xuống hơn phân nửa, lại đem một phong thơ giao cho đối phương, lúc này mới đi với nhớ khách điểm, Vừa mới thừa dịp trang xe công phu, tuyết trắng thừa dịp ở trong xe bãi đồ ăn công phu, lại trộm từ trong không gian lấy ra tới một ít, bất quá sợ bị phát hiện đến quá rõ ràng, cho nên cũng không dám quá phận, chỉ chọn một ít giá cả tốt kiểu quý đồ ăn đặt ở đồ ăn đôi đường gian. Làm Sa Phu mang cho Phương Nhân tin một cái là đem chính mình muốn khai cửa hàng sự nói, sau đó nhắc tới chính là bạc vấn đề. Trước mắt Tuyết Trắng có thể vay tiền địa phương cũng cũng chỉ có Phương Nhân kia, bất quá nghĩ đến phía trước mượn kia số tiền chính mình mới còn thượng không bao lâu, Tuyết Trắng liền đem bán đồ ăn quyền hạn phóng khoáng không ít. Chương 357 ta nhận ngươi đương cháu gái. Chương 357 ta nhận ngươi đương cháu gái. Nói cách khác Cũng chính là Tuyết Trắng đem nàng giao xanh trái cây phủ thành bán ra quyền hạn, hoàn toàn giao cho Phương Nhiên trong tay. Tuyết Trắng tin tưởng, có như vậy một cái quyền hạn ở nơi đó bãi, Phương Nhiên nhất định sẽ phi thường vừa lòng lúc này đây hợp tác, đến nội vay tiền gì đó, phòng trừng cũng nên không thành quá lớn vấn đề. Lại một lần đi vào vĩnh cổ chấn thư phòng, Tuyết Trắng nhưng thật ra trở nên phá lệ khẩn trương. Đảo không phải nói nàng sẽ sợ hãi loại này thư hương không khí. Mà là Lê Thủy vừa tiến đến, liền trở nên rất là cung kính, dẫn tới tuyết trắng cũng đã chịu ảnh hưởng, không thể không khẩn trương cẩn thận chút. Mới vừa tiến thư phòng, liền có thể nhìn đến một cái 16-7 tuổi thiếu niên ở quét tước vệ sinh, thuận tiện hợp quy tắc một chút trong tiệm bài trí, vừa quay đầu lại thấy là Lê Thủy tới, vội vàng vân an. Lê Tiên Sinh, An Tết Hảo, còn không có quá 2 tháng nhị, nói như thế nào chúc Tết nói đều không tính sai. Lê Thụy cũng vội vàng ôm quyền thi lễ, trở về một câu cắt tường lời nói. Tiếp theo liền nghe thiếu niên hỏi, Lê Tiên Sinh là muốn ta ra Tiên Sinh sao? Hắn lúc này đang ở trong viện luyện thái cực, ngày qua đi là có thể thấy được. Lê Thụy gật đầu xưng là, sau đó nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, liền hướng tới cửa sau đi đến. Tuyết trắng vội vàng đuổi kịp, kia tiểu bước chuyển, thật là có vài phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Thư phòng cửa hàng diện tích cũng không lớn. Bất quá xuyên qua cửa hàng tới rồi hậu viện, tuyết trắng mới hiểu được cái gì gọi là có khắc cằn khôn. To như vậy hậu viện, trung gian là cái đường kính có một mét nhiều hình tròn đại lưu, bốn phía đều là phô đường sỏi đá. Đông Nam Tây Bắc phân biệt hợp với tứ phía mái hành lang, mà từng người tứ giác loại cây trúc. Lúc này còn chưa tới xuân về hoa nở nhật tử, bất quá chính là như vậy, tuyết trắng cũng đã não bổ ra chờ đến ngày mùa hè, viện này đến là như thế nào yên tĩnh ưu nhã gần là cái dạng này một cái sân khiến cho tuyết trắng cảm thấy thật đạm đương nổi thư hương nhân gia này bốn chữ mà lúc này ở lún nước bên cạnh có vị an mặc một thân tố sắc luyện công phục đầu bạc lão giả đang ở mang theo thái cực quyền tuyết trắng đối với thái cực quyền cũng không phải phi thường hiểu biết mà biết nói những cái đó cũng không ngoài kiếp trước nghe được một cái đại dưa hấu một trưởng phách nửa tả một nửa hữu một nửa cái này cách nói tự nhiên là vui đùa lời nói trừ bỏ cái này Tuyết Trắng cũng liền biết lấy nhu thắng cương, hạ bàn muốn ổn. Bất quá lúc này nhìn vị này lão giả luyện Thái Cực Quyền, lại phối hợp thượng hoàn cảnh như vậy, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng thấy được một loại nói phong tiên cốt ý cảnh. Lê Thụy liền như vậy đứng ở một bên lẳng lặng nhìn lão giả đánh Thái Cực Quyền, Tuyết Trắng cũng không dám vận động, cũng như vậy ngoan ngoãn đứng. Bất quá lúc này nàng đã biết, vị này lão giả hẳn là chính là Lê Thụy nhắc tới Âu Dương tiên sinh. Qua có một nén nhang công phu, Âu Dương Tiên Sinh rốt cuộc thu tay, xoay người nhìn về phía Lê Thụy, ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này nhưng rốt cuộc bỏ được tới xem lão nhân ta à. Gặp qua Tiên Sinh, Lê Thụy vội vàng ôm quyền thi lễ, kia phó dáng vẻ cung kính, chính là cùng ngày thường cái kia lạnh nhạt cao ngạo Lê Tiên Sinh hoàn toàn bất đồng. Tuyết trắng ở một bên thấy, cũng vội vàng phúc lễ, tuy nói không hề răng, nhưng lễ nghĩa lại là không thể thiếu. Được rồi, đứng lên đi. Âu Dương Tiên Sinh vung tay lên, không hề xem Lê Thụy, ngược lại đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên người. Lúc này tuyết trắng cũng đang xem Âu Dương Tiên Sinh, thấy đối phương nhìn về phía chính mình, tuyết trắng cũng không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy vị này lão tiên sinh đang xem hướng chính mình thời điểm, đôi mắt giống như sáng một chút. Cái kia, vị này thoạt nhìn nói phong tiên cốt lão tiên sinh, sẽ không có cái gì nhận không ra người ham mê đi. Nhìn hắn tuổi tác, Chính là đều có thể cho chính mình đương ra ra A. Tiểu tử, nhà đầu này là nơi nào tới? Ta nhìn không giống như là nhà ngươi hân nhi A. Lê Thụy vừa nghe, vội vang đáp, Âu Dương tiên sinh, vị này chính là cùng ta trụ một cái trong thôn, teo tuyết trắng. Nhà ta kia nhà đầu đang ở trong nhà đợi, cảm thấy thiên lãnh, sợ chứ bệnh, liền không cùng lại đây. Thừ, ngươi nhưng đừng cho nhà ngươi kia nhà đầu ộn, ta còn không biết kia nhà đầu. Vừa thấy đến lão nhân ta, liền cùng thấy cái gì dường như, hận không thể quay đầu liền chạy, trông cậy vào nàng tới xem lão nhân ta à, đánh giá cũng chỉ có thể chờ đến ngày từ phía tây ra tới. Nhắc tới Lê Hân, Âu Dương Tiên Sinh lập tức biến thành tiểu hài tử dường như, tức giận, thật giống như bị tiểu đồng bọn vứt bỏ giống nhau. Lê Thụy nghe xong lời này, cũng là vẻ mặt chua sót, lại không hảo phản bác cái gì, đành phải cúi đầu, một bộ chờ đợi thủ huấn bộ dáng Tuyết Trắng tuy rằng không rõ ràng lắm này, trung gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá thật sự khó coi lê thụy bộ dáng này, liền lại lần nữa phúc lễ, Thúy Thanh nói, vạn bối Tuyết Trắng, gặp qua Âu Dương Lão tiên sinh. Như vậy tùy tiện chủ động trao hỏi, Tuyết Trắng cũng lo lắng sẽ làm đối phương cho rằng chính mình không lễ phép, bất quá vị này Âu Dương tiên sinh hiển nhiên không phải cái dựa theo kịch bản ra bài. Một trận sang sảng cười to sau, liền nghe hắn nói nói, Này tiểu nha đầu nhưng thật ra hợp lao nhân ăn uống, tới tới tới, lên, cùng ra ra vào nhà nói chuyện đi. Ra, ra. Tuyết trắng sửng suốt theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thụy, chỉ thấy Lê Thụy đối với chính mình gật gật đầu, vội nói, nha đầu mau đứng lên, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Cứ như vậy, tuyết trắng lăng đầu lăng nao đi theo Lê Thụy, cong sọt vào nhà chính phòng khách. ngươi nha đầu này, đem ngươi kia sọt phóng một bên là được tổng cong cũng không chê mệt đến hoàng. Âu Dương tiên sinh tiếp nhận một bên tỷ nữ đưa qua khăn lông, xoa xoa mồ hôi trên chán, lại xoa xoa tay, lúc này mới ngồi ở chính vị thượng. Tuyết trắng theo lời bùng sọn, bất quá lại không liền đặt ở trên mặt đất mặc kệ, mà là sốc lên mặt trên bài đồng. đem bên trong chuẩn bị tốt trái cây bại ở một bên trên bàn. Một bên bãi, còn một bên nói, vãn bối cũng là lần đầu tiên tới bái kiến Lão tiên sinh, không biết nên đưa chút cái gì hảo. Liền hái được chút nhà mình loại trái cây lại đây, còn hy vọng lao tiên sinh không cần ghét bỏ mới là Tuyết trắng nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn nói thượng vài câu văn châu châu nói, có thể thấy được hai người kia cũng chưa nói cái gì chi, hồ, giả, giã, chính mình nếu là đột nhiên nhảy ra tới vài câu, nói đúng còn chưa tính, vạn nhất nói sai rồi, chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Có này một tầng ban khoăn, liền ngoan ngoan nói bình thường khách khí lời nói, Không có quá nịnh bỡ, cũng chưa nói không lẽ phép. Vừa thấy trái cây, Âu Dương tiên sinh nhưng thật ra sửng sốt, cũng không màng cái gì thân phận không thân phận, trực tiếp đứng dậy đi hướng tuyết trắng bên người, dôi tay liền cầm lấy một cái quả cam, ba lượng hạ lộn ra, nhéo một mảnh đưa đến trong miệng. Ân chỉ nghe hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói, thật đúng là quả cam a, Ta còn tưởng rằng là làm mì phở, tâm tắc, này hương vị, thật sự là so mùa hè thời điểm hương vị còn muốn hảo a. Lão tiên sinh thích liền hảo, đều là nhà mình loại, tuy không tính nhiều, nhưng dùng để đánh bữa ăn ngon đảo cũng không tồi. Tuyết Trắng nói chuyện công phu, đã đem sọt trái cây đều dọn cái không sai biệt lắm, cuối cùng còn dư lại một cái đại dưa hấu, nàng thật sự là phí chút sức lực mới ôm ra tới, bãi ở một bên bên chân. Thấy trên bàn bãi mấy cái quả táo, mười mấy quả cam, còn có một mâm chuối, cùng với trên mặt đất một cái đại dưa hấu, Âu Dương tiên sinh không khỏi mở người. Lại nhìn xem tuyết trắng bả vai, lúc này mới nói, nha đầu, mấy thứ này vừa mới đều là ngươi một người quong. Đúng vậy. Tuyết trắng gật gật đầu, trả lời rất kiên quyết. Vừa nghe tuyết trắng như vậy ứng, Âu Dương tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xoay người chỉ vào một bên lê thủy mắng to nói, hồ nháo. Ngươi thật là hồ nháo. Lớn như vậy nha đầu ngươi làm nàng con đổ vật bối lâu như vậy, ngươi như vậy cái nam nhân là giấy sao. Tuyết Trắng nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vị này Âu Dương Lão Tiên Sinh cư nhiên sẽ vì chỉ thấy một mặt chính mình, mà đi mắng rõ ràng cùng hắn càng hiểu biết Lê Thụy. Lê Thụy bất đắc dĩ cười khổ, cũng không giải thích, một bộ tùy ý bị mắng bộ dáng Mà Tuyết Trắng có chút nhìn không được, lúc này mới nói, Âu Dương Lão Tiên Sinh, kỳ thật này đó trái cây là vừa rồi vào cửa sau ta mới trên lưng, Lê Tiên Sinh là muốn hỗ trợ. Nhưng ta tưởng ta có việc muốn nhờ, tổng muốn biểu hiện ra một chút thành ý mới hảo, lúc này mới cự tuyệt lê tiên sinh hảo ý, cho nên ngài. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Âu Dương Tiên Sinh hơi hơi sừng sốt, liền ở tuyết trắng cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình thời điểm, lại xem Âu Dương Tiên Sinh cười ha ha lên. Thế nào, lão nhân ta liền nói đi, dưỡng khuê nữ chính là so dưỡng nhi tử hảo. Ngươi xem ta dưỡng kia mấy cái trời sinh tính ngoạn ý nhi, một cái so một cái vô tâm không phổi, liền không một cái có thể giống nha đầu này dường như, biết đau lòng người, cho người ta dưới bậc thang. Âu Dương Tiên Sinh nói, cầm không ăn xong quả cam ngồi ở một bên ghế dựa, cũng không trở về chính vị thượng, ngược lại cười ha hả nhìn tuyết trắng, hỏi, nha đầu, cùng gia gia nói nói, ngươi có chuyện gì muốn tìm gia gia hỗ trợ à? Tuyết Trắng trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn cái này lão nhân tính tình, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Lê Thụy, lại thấy Lê Thụy cũng đã ngồi xuống, thấy Tuyết Trắng đang xem chính mình, liền cười nói, có cái gì ý tưởng liền nói ra tới, Âu Dương tiên sinh cũng không phải là tùy ý sẽ đáp ứng giúp ai vội. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng trong lòng liền nắm chắc, hơi ngấm lại một chút, lúc này mới mở miệng nói, Âu Dương lão tiên sinh, kỳ thật ta. Đừng gọi là gì lão tiên sinh bất lão tiên sinh, ngươi nếu là coi trọng lão nhân ta, đã kêu lão nhân một tiếng ra ra. Ta và ngươi nói à, ta Âu dương tối thượng đời không làm gì chuyện tốt, cho nên ông trời vì trừng phạt ta, làm ta đời này hợp với sinh nhi tử, một cái cô nương cũng chưa đến. Kết quả lão nhân ta liền tưởng à, có phải hay không trừng phạt lão nhân ta, cho nên là cái không cô nương mệnh à. Nào từng tưởng kia mấy cái hôn tiểu tử thế nhưng cũng đều là không cô nương mệnh cho nên lão nhân ta đời này lớn nhất nguyện vọng a chính là có thể có cái ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu gái ngươi nếu là không ngại đã kêu lão nhân ông nội của ta đi về sau lão nhân liền đem ngươi đương thân cháu gái đối đãi ai muốn khi dễ ngươi nửa hạ, lão nhân ta cái thứ nhất không đáp ứng gặp qua nhận thân nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua như vậy nhận thân tuyết trang tỏ vẻ đột nhiên cảm giác áp lực sơn đại vị này Âu Dương lão tiên sinh cũng không biết là cái cái gì địa vị. Như thế nào một trương miệng liền phải nhận người khác đương cháu gái đâu. Bất quá nhìn đối phương cặp kia tràn đầy chờ đợi đôi mắt, tuyết trắng đột nhiên có chút nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể là căng ra đầu gật gật đầu, nhỏ giọng hô, ra, ra ra hảo. Chương 358 miễn, chương 358 miễn, hảo hảo hảo. Vừa nghe tuyết trắng kêu chính mình ra ra, Âu Dương đến lập tức cao hứng liền chụp mấy cái bàn tay. Nhìn Âu Dương đến như vậy hưng phấn bộ dáng, tuyết trắng nhịn không được chọn chọn khoẻ miệng, có chút buồn cười, lại cảm thấy chính mình nếu là cười ra tới có chút không quá lễ phép, chỉ có thể là chịu chịu khoẻ miệng, cố nén ở. Âu Dương đến bạch nhặt cái cháu gái, trong lòng cao hứng, lại cũng không quên tuyết trắng là tới tìm chính mình hỗ trợ, liền lớn tiếng hỏi, ngoan cháu gái, gặp cái gì việc khó, ngươi cứ việc cùng ra ra đề. Ra ra bản lĩnh khác không có, Nhưng chỉ cần là ở chúng ta tam hà chấn sự, ra ra ta còn là có thể giúp đỡ giải quyết một vài. Bất quả nếu là địa phương khác sự cũng không sợ, chính là yêu cầu điểm thời gian, ngươi những cái đó thúc thúc bá bá đều còn nghe ra ra nói, chỉ cần ra ra lên tiếng, bọn họ không dám không thế ngươi xuất đầu. Nhìn Âu Dương đến hào hùng vạn trượng bộ dáng, tuyết trắng đột nhiên có một loại giống như nhặt được bảo cảm giác. Cái này Âu Dương đến, tựa hồ thực không đơn giản a Bất Quá này cũng chỉ là tuyết trắng suy đoán mà thôi, nàng nhưng chưa quên chính mình tới mục đích, liền vội đem chính mình muốn khai cửa hàng tính toán nói một phen. Muốn khai cửa hàng a? Âu Dương đến vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày, bất quá xem như vậy lại không giống như là không tán đồng nhíu mày, ngược lại như là ở suy xét cái gì dường như. Tuyết Trắng gật gật đầu, thật cẩn thận nói, trong nhà còn có hai cái đệ đệ muốn chiếu cố, vốn định nếu đưa đi đọc sách, nhưng đọc sách cũng là cái háo bạc sự. Trước mắt ta tuy rằng có thể dựa vào bán đồ ăn bán trái cây đến chút tiền bạc, nhưng luôn là muốn tới chỗ bôn ba, tổng không yên tâm trong nhà mặt, cho nên liền nghĩ có phải hay không có thể khai cái cửa hàng, cứ như vậy, cũng coi như là có thể gió thổi không vũ xối không kiếm điểm bạc. Ngươi còn có hai cái đệ đệ. Âu Dương đến cả kinh, vội nhìn về phía Lê Thụy, nha đầu này là chuyện như thế nào? Như thế nào trong nhà liền dựa nàng một người kiếm bạc sinh hoạt? Thấy Âu Dương đến là nhìn Lê Thụy hỏi, Tuyết Trắng cũng không hảo nói nhiều trong nhà sự, chỉ có thể là làm Lê Thụy tới đáp. Mà Lê Thụy đảo cũng không có tranh nẽ, sắc mặt trầm tĩnh đem Tuyết Trắng trong nhà sự nói. Bạch gia ở trường Hà Thôn sự căn bản là không phải cái gì bí mật, hơn nữa Tuyết Trắng cùng Lê Hân quan hệ hảo, cho nên Lê Thụy sẽ biết đến rõ ràng chút đảo cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Chờ nghe xong Lê Thụy nói, Âu Dương đến lập tức thở dài, lại nhìn về phía Tuyết Trắng thời điểm. Trong mắt thích chung nhiều vài phần đau lòng. Thôi thôi, lúc này cũng tới rồi ăn cơm canh giờ, chúng ta ăn cơm trước, ngươi nha đầu này lại cùng ra ra hảo hảo nói nói ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Thấy Âu Dương đến nói như vậy, Tuyết trắng cũng không hảo cự tuyệt, nhìn Lê Thụy liếc mắt một cái, Lê Thụy vội vàng nói, Âu Dương tiên sinh, không bằng chúng ta đi tìm cái tiểu lầu ăn khẩu đi. Ta nhưng nghe nói với nhớ khách điểm dùng rau xanh, chính là Tuyết nha đầu đưa qua thứ. Chúng ta qua đi nếm thử, ngài lao nếu là thích, cũng làm cho nha đầu này cho ngài nơi này đưa điểm lại đây. Người đưa. Âu Dương đến cũng không phản ứng lê thụy, ngược lại nhìn về phía tuyết trắng. Bộ dáng kia nói rõ là chỉ cần tuyết trắng gật đầu thừa nhận, hắn liền sẽ đi theo đi với nhớ khách điểm nếm thử. Cái này nhưng thật ra không có gì hảo dấu dếm, tuyết trắng gật gật đầu, ứng chuyện này. Ai ngờ Âu Dương đến nghe xong về sau, lập tức chụp một chút đùi, cười ha ha lên. Lão nhân ta còn buồn bực này ngày mùa đông, với ra khách điếm rốt cuộc là nơi nào làm ra như vậy mới mẹ rau dưa, cảm tình là ngươi nha đầu này đưa a Hảo hảo hảo. Ngươi nha đầu này, này đầu nhỏ nhi nhưng thật ra thông minh. Không hổ là ta âu dương đến cháu gái a Nhìn âu dương đến kia phó cao hưng phân chấn bộ dáng giống như tuyết trắng thật là hắn thân cháu gái, mà tuyết trắng hành động, đều cùng hắn có quan hệ dường như. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười. Cũng không dám nói cái gì khác lời nói, chỉ có thể từ Lê Thụy nói ra đi với nhớ khách điếm ăn cơm nói cha. Với nhớ khách điếm đồ ăn lão nhân ta đã sớm ăn qua, hôm nay liền không đi, chúng ta ở nhà ăn. Ở nhà ăn cơm tự tại chút, ta cháu gái có chuyện gì nói ra cũng phương tiện. Nói, Âu Dương đến vung tay lên, ý bảo Tuyết Trắng đuổi kịp. Tuyết Trắng không dám tùy tiện đi trước, chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía Lê Thụy, lại thấy Lê Thụy hướng tới chính mình gật gật đầu. Lúc này mới đi theo Âu Dương đến bước chân, hướng tới cửa hông đi đến. Âu Dương gia đồ ăn đảo cũng bình thường, đại khái là bởi vì Âu Dương đến tuổi đại quan hệ, thịt cá không nhiều lắm, nhưng thật ra có vài phần xào cải trắng khoai tây linh tinh. Món chính cũng này đây cháo là chủ, phối hợp tạp mặt bánh bao, ăn lên không coi là có bao nhiêu phong phú, nhưng ở bình thường nhân gia tới nói, cũng coi như là đỉnh không tồi. Đã ăn quán không gian rau xanh tuyết trắng, Lúc này chợt tan một lần này đó chữ một đông cải trắng củ cải, nhưng thật ra có chút không quá thích hướng. Cũng may tuyết trắng cũng không phải như vậy kén ăn người, vừa mới bắt đầu kia một hai khẩu có chút không thích hướng, nhưng thực mau liền không có kia cảm giác. Cái gì tẩm không nói thực không nói, ở Âu Dương đến nơi này hiển nhiên không như vậy nhiều quy củ, Âu Dương đến một bên nói, một bên hỏi, mà tuyết trắng còn lại là ngoan ngoan trả lời, chờ một bữa cơm ăn xong rồi. Âu Dương đến cũng cấp ra chính mình trả lời. Tuyết Trăng tưởng thuê cửa hàng khai cửa hàng, làm ra ra Âu Dương đến tự nhiên là muốn duy trì rốt cuộc, trực tiếp nói rõ ở Tam Hà Trấn, Âu Dương gia còn có cái hai tầng lâu mặt tiền cửa hiệu, không coi là đại, lầu trên lầu dưới thêm cùng nhau có thể có cái 100 tới bình, không đến 200 bình bộ dáng. Có hậu viện, hậu viện không lớn, bất quá đảo cũng có thể trụ người, còn có chuyên môn phòng bếp kho hàng phòng chất ủi. Duy nhất không tốt chính là đoạn đường giống nhau, cũng không ở chủ trên đường phố. Tuyết Trắng cũng biết ở Tam Hà Trấn chủ trên đường phố, nhưng cái đó mặt tiền cửa hiệu đã sớm đã bị người chiếm đầy, từng nhà mở ra không tồi, căn bản là không có muốn ra bên ngoài đảo mắt ý tứ, cho nên nàng nguyên bản liền tính toán tìm cái thư yếu đường phố, thuê cái không sai biệt lắm bề mặt, trước đêm cửa hàng khai lên lại nói, nghe được câu dương đến nhắc tới nhà hắn liền có như vậy bề mặt, liền người trung gian đều tỉnh. Tuyết trắng tự nhiên cao hứng, vội hỏi nói, Kia ô, ra ra, này mặt tiền cửa hiệu chuẩn bị muốn nhiều ít tiền thuê a? Chúng ta có thể hay không nửa năm một dao. Còn cái gì tiền thuê không tiền thuê, ngươi là ta cháu gái, ngươi muốn làm gì sự, ra ra chỉ lo duy trì, tiền thuê gì đó, miễn, miễn, miễn. Tuyết trắng lập tức có chút phản ứng không kịp, liền dựa theo như vậy đại diện tích mặt tiền cửa hiệu tới xem. Một năm tiền thuê liền tính không có trăm lượng, nhưng ba năm 10 lượng cũng là muốn, liền như vậy miễn phí cho chính mình dùng. Muốn nói không tâm động, kia tuyệt đối là giả, nhưng tuyết trắng cũng có phòng bị tâm tư, không cần tiền đồ vật chung quy cầm không an tâm, cho nên liền cường điệu cần thiết giao tiền thuê, nếu không thả rằng không khai này cửa hàng, cũng tuyệt đối sẽ không dùng cửa này mặt. Âu Dương đến thấy tuyết trắng như vậy quật cường, cũng không tức giận, ngược lại lại là sang sảng cười to. Hành A, xem ngươi nha đầu này cũng là cái có tính tình, nhưng càng ngày càng hợp lao nhân tính tình. Hành, ngươi muốn giao tiền thuê, vậy ngươi liền giao, đến nỗi giao nhiều ít, lao nhân ta cũng không biết, ngươi xem cấp là được. Đến nỗi ngươi là tưởng nửa năm một giao, vẫn là nửa tháng một giao, đều tùy ngươi. Trường 359 Âu Dương Già Sự Trường 359 Âu Dương Già Sự Tuyết trắng đối vị này Âu Dương Lão tiên sinh nhiều ít vẫn là có chút đề phòng, rốt cuộc thấy một mặt liền nhận người đương cháu gái, có thể như vậy lâu mãng hạ quyết định người, cũng thật sự rất khó làm người không dậy nổi đề phòng tâm tư. Bất quá có thể thuê đến mặt tiền cửa hiệu, còn có thể nửa năm một giao tiền thuê, tuyết trắng đảo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đến nỗi mặt khác hoài nghi gì đó, chờ trở về thời điểm hỏi một chút Lê Tiên sinh là được. An cơm xong. Lại bồi Âu Dương đến uống lên một lát trà, tuyết trắng cùng Lê Thụy lúc này mới từ Âu Dương đến thư phòng cáo tử. Ngưu Thanh Ba đã sớm chính mình tìm địa phương ăn cơm đi, ăn cơm xong, liền lại về tới thư phòng chờ Lê Thụy cùng tuyết trắng. Tuyết trắng cùng Lê Thụy ra tới thời điểm, Ngưu Thanh Ba đang ngồi ở cửa không xa trên ghế uống nước ấm, thấy bọn họ hai người ra tới, vội vàng buông chén, lại đối nhìn thư phòng thiếu niên nói tạ, lúc này mới xoay người ra cửa đi dắt xe bò. Thiên sinh, kia thiếu niên vừa thấy Âu Dương đến, vội vàng ôm quyền thi lễ, quy quy củ củ vấn an. Âu Dương đến gật gật đầu, mở miệng nói, anh ca nhi à, nhà đầu này là lao nhân ta cháu gái tuyết trắng, về sau nàng tới, ngươi nhưng đến khách khí điểm, có biết hay không? Bị Âu Dương đến huấn lời nói, anh ca nhi vội vàng đối với tuyết trắng ôm quyền thi lễ, quy quy củ củ sưng hô nói, tiểu thư hảo, ngươi, ngươi hảo, tuyết trắng có chút phám đốc, Xem Âu Dương đến này tư thế, thật đúng là đem chính mình đương cháu gái nhịn. Bất quá cái này anh ca nhi cũng là kỳ quái, Âu Dương đến giới thiệu chính mình thân phận còn chưa tính, hắn như thế nào thật đúng là ôm quyền hành lễ hỏi tiểu thư ăn đâu. Cuối cùng là từ thư phòng ra tới, ngồi ở xe bỏ thượng, tuyết trắng nhịn không được mở miệng hỏi, lê tiên sinh, vị kia Âu Dương lão tiên sinh rốt cuộc là người nào a? Sao còn thấy đệ nhất mặt liền nhận người đương cháu gái? Nhà ngươi Lê Hân cũng là bị như vậy yêu cầu nhận ra ra. Nghe được tuyết trắng hỏi như vậy, Lê Thụy nhưng thật ra không có ngoài ý muốn biểu tình, giống như đã sớm liệu đến tuyết trắng sẽ hỏi dường như. Nhà ta Lê Hân A là cái có tính tình, năm đó Âu Dương tiên sinh gặp được Hân Nhi, đảo cũng đề ra như vậy yêu cầu, nhà ta Hân Nhi vừa mới bắt đầu cũng gật đầu nhận, nhưng chờ gặp được Âu Dương tiên sinh những cái đó mấy đứa con trai, Hân Nhi lại nói cái gì cũng không chịu kêu Âu Dương đến ra ra. Này không, hiện tại vừa nghe nói là tới Âu Dương tiên sinh nơi này, hân nhi thả rằng ở nhà giữa nhà, cũng tuyệt không theo tới. Đó là vì cái gì? Tuyết trắng không hiểu, cũng tưởng không rõ. Lê Thụy hồi tưởng một chút năm đó sự, cũng là không khỏi một trận thổn thức. Nha đầu à, lời này ta và ngươi nói, ngươi liền nghe xong là được, quay đầu lại nhưng ngàn vạn đừng cùng Âu Dương tiên sinh đề, nếu không Âu Dương ra sợ là lại đến làm ầm ĩ đi lên. Như vậy nghiêm trọng. Tuyết trắng nhìn đến Lê Thụy nghiêm trang bộ dáng, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, thế nhưng không quá muốn biết sự tình trải qua. Lê Thụy lắc đầu, lại gật gật đầu, đâu chỉ là như vậy nghiêm trọng, muốn chỉ là bọn hắn Âu Dương gia nháo lên đảo cũng thế, nhưng vấn đề là Âu Dương tiên sinh một làm ẩm ý lên, hắn những cái đó mấy đứa con trai liền một đám đều không chiêu hảo. Bọn họ không chiêu hảo, rất nhiều muốn nghe bọn họ lời nói người một đám cũng liền không hảo. Nghe Lê Thủy ý tứ trong lời nói, Tuyết Trắng bắt đầu phỏng đoán vị này Âu Dương đến lão tiên sinh mấy đứa con trai hẳn là đều phi thường lợi hại, thuộc hạ ít nhất là quản không ít người. Lê Thủy cũng không chờ Tuyết Trắng mở miệng, tiếp tục nói, Âu Dương tiên sinh có 7 đứa con trai, trong đó 3 cái là quan văn, 3 cái võ quan, còn có 1 cái là làm buôn bán. Bởi vì đều ở các nơi nhậm chức, cho nên đều không ở lão tiên sinh bên người lợi. Nhưng chỉ cần một hồi tới, nếu là tiên sinh tâm tình hảo, kia còn hảo thuyết, nhưng vạn nhất gặp phải tiên sinh tâm tình không tốt thời điểm, kia có thể nói là gà chó không yên, có một cái tính một cái đều sẽ bị tiên sinh hảo hảo thu thập một phen. Bảy đứa con trai, sáu cái làm quan, còn có một cái làm buôn bán. Tuyết trắng sau khi nghe xong trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, nàng giống như đột nhiên minh bạch đâu dương quá sức cái gì đối tiền thuê nhà sự hoàn toàn không bỏ trong lòng. Như vậy gia đình giống như căn bản là hoàn toàn không thiếu bạc hoa đi. Về Âu Dương đến ra sự tình, Lê Thụy trừ bỏ này đó ngoại, mặt khác nhưng thật ra cũng không nhiều lời khác. Nhắc lại đến, đơn giản chính là Âu Dương đến chính mình nói những cái đó, chỉ có nhi tử không quê nữ, chỉ có tôn tử không cháu gái, cho nên đối với nữ hoa, Âu Dương đến thật sự là thích đến lợi hại. Chính là, lại thích cũng không thể vừa thấy mặt liền nhận cháu gái đi. Hắn như vậy đại tuổi tác, sẽ không chỉ thấy quá Lê Hân cùng ta hai cái nha đầu đi. Tuyết trắng nhíu môi, tuy rằng có thể lý giải Âu Dương đến muốn cháu gái ý tưởng, nhưng là lại không thể hoàn toàn tiếp thu. Ai ngờ Lê Hân nghe xong lời này sau, không cười, ngược lại sủ mặt, nghiêm trang nói, "Ngươi cho rằng Âu Dương tiên sinh là như vậy người tùy tiện sao?" Hắn là gặp qua không ít tiểu nha đầu, cũng không phải là cái nào đều có thể bị hắn nhìn chúng muốn nhận làm cháu gái. Theo ta được biết a có thể làm Âu Dương Tiên sinh chủ động nói ra đương cháu gái nha đầu, cũng chỉ có nhà ta hân nhi cùng ngươi nha đầu này. a Tuyết Trắng bị hoảng sợ, ta cùng Lê Hân có gì đặc biệt sao? Vì sao liền chúng ta hai cái a Ai, ngươi nha đầu này có rất nhiều sự đều không rõ ràng lắm, cho nên mới sẽ có như vậy nghi vấn. Lê Thụy lại là một tiếng thở dài, cũng may thở dài về thở dài, hắn vẫn là đem hắn biết nói sự tình ngọn nguồn nói cho Tuyết Trắng nghe. Nguyên lai like cái kia động bất động liền cười ha ha Âu Dương Lão tiên sinh đối ngoại kỳ thật là cái cao lãnh hóa, có thể nhìn thấy người khác người không nhiều lắm, nhìn thấy sau còn có thể giống tuyết trắng như vậy không tiêu ngạo không siềm lịnh, thậm chí còn dám chủ động mở miệng cho người khác tìm dưới bậc thang nha đầu liền càng thiếu. Nhưng thật ra có chút muốn lịnh bờ Âu Dương đến, còn không chờ nói hai câu dễ nghe lời nói, đã bị Âu Dương đến đuổi ra đi. Rốt cuộc là tuổi tác đại người, gặp qua việc đời cũng nhiều. Cái dạng gì người, không nói liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cũng không sai biệt lắm. Dựa theo Lê Thụy giải thích, tuyết trắng nha đầu này tuy nói thoạt nhìn là cái nha đầu, nhưng nói chuyện làm việc lại rất có chừng mực, sẽ không quá mức lấy lòng, cũng sẽ không cố tình xa cách. Như vậy chàng căng giãn vừa phải, cũng sẽ không a rua ninh hót, càng sẽ không có những cái đó tiểu tiểu thư tính nết nha đầu mới là có thể làm vâu dương đến chân chính coi trỏng mắt. Chứ bỏ này đó ngoại. Âu Dương đến vẫn là cái đặc biệt chú ý mắt duyên người. Hắn sở dĩ sẽ lần đầu tiên thấy Tuyết Trắng liền phải nhận Tuyết Trắng đương cháu gái, không thể không nói mắt duyên cũng xác thật chiếm cứ trọng yếu phi thường nguyên nhân. Nghe Lê Thủy này phiên giải thích, Tuyết Trắng đối Âu Dương đến kia điểm bất mãn nhưng thật ra thiếu vài phần, bất quá nàng vẫn là rất tò mò năm đó đã đáp ứng cấp Âu Dương đến đương cháu gái Lê Hân, vì cái gì sẽ thay đổi không đáp ứng. Đối với chuyện này giải thích, Lê Thụy tác biểu hiện đến có chút không phải như vậy quá hiểu biết. Ta cũng hỏi qua Hân Nhi, bất quá Hân Nhi cái gì đều không nói, chỉ là mặt tâm trầm, chính là không cần lại đương Âu Dương tiên sinh cháu gái, thậm chí liền mặt đều không cần thấy. Nhìn đến Lê Thụy kia vẻ mặt bất đắc dĩ, tuyết trắng cũng nhìn ra tới hắn là thật sự không biết, đơn giản không hề hỏi nhiều, trong lòng lại nghĩ quay đầu lại muốn tìm Lê Hân Hảo hảo hỏi một câu. Thông qua cùng Lê Thụy này phiên nói chuyện thiếm, Trừ bỏ đối Âu Dương đến hiểu biết ngoại, Tuyết Trắng cũng nhận rõ mặt khác một sự kiện, đó chính là cùng Âu Dương đến chỗ hảo quan hệ, đối với chính mình tới nói, hẳn là trăm lợi mà không một làm hại. Rốt cuộc, có thể nhận thức có năng lực người rốt cuộc không phải cái gì chuyện xấu. Cửa hàng sự như vậy định ra tới, trước khi đi, Tuyết Trắng cũng cùng Âu Dương đến ước hảo hai ngày sau lại đến chấn trên xem cửa hàng. Đảo không phải Tuyết Trắng không nghĩ hôm nay xem, mà là dựa theo Âu Dương đến cách nói. Kêu mặt tiền cửa hiệu đã không hảo chút thời gian, đến hảo hảo dọn dẹp một phen mới có thể đi vào người, cho nên yêu cầu hai ngày thời gian an bài người qua đi dọn dẹp. Tuyết trắng nói ra chính mình đi thu thập, nhưng lại bị Âu Dương đến không. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn Âu Dương đến cháu gái, như thế nào có thể đi thu thập như vậy dơ loạn phòng ở đâu. Tuyết trắng bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Nàng cũng nghĩ vừa lúc thừa dịp hai ngày này công phu. Lại từ trong không gian điều ra một đám rau dưa củ quả ra tới, quay đầu lại tái kiến Âu Dương đến thời điểm, cũng hảo đưa qua đi đường lễ vật, Dê bỏ thịt tan một đốn, lúc này mới cách một ngày, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang liền lại chạy tới tuyết trắng bên người, một cái hắc hắc cười, một cái đỏ mặt, liền như vậy đứng ở tuyết trắng trước mặt nhìn tuyết trắng. Lúc này đang ở bày ra danh sách tuyết trắng ngẩng đầu, nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa này phiên bộ dáng, liền bị cho cười. Các ngươi hai cái có chuyện gì muốn nói? Thì, ngươi, ngươi sao biết hai chúng ta có việc tìm ngươi đâu? Bạch Vũ rất là kinh ngạc nhìn tuyết trắng, cảm thấy tuyết trắng thật là lợi hại. Bọn họ hai cái còn không có mở miệng, tỷ tỷ cũng đã biết chính mình có việc muốn nói. Mà tuyết trắng nghe xong sau lại là vèo một tiếng bật cười. Nàng là làm sao mà biết được? Nàng đương nhiên là nhìn ra tới A. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt chờ đợi bộ dáng. Nói rõ chính là có chuyện muốn cùng chính mình thương lượng. Lại xem bạch vũ thường thường nuốt nước miếng động tác, tuyết trắng thậm chí còn có thể đoán được này hai cái tiểu gia hỏa muốn cùng chính mình nói sự tám phần là cùng ăn có quan hệ. Tỷ tỷ đương nhiên đã biết, bằng không như thế nào có thể là các ngươi tỷ tỷ đâu. Hảo, nói đi, muốn ăn cái gì? Hoa, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại Nga. Cư nhiên biết chúng ta là muốn ăn quay nướng. Bạch vũ một kích động. Một không cẩn thận liền đem chính mình trong lòng nói ra tới.